chương năm trăm chín mươi chỉ có á o thuật chương năm trăm chín mươi chỉ có á o thuật tài năng mới có thể đánh bại á o thuật hiu hiu hiu á o thuật năng lượng cầu liền giống như lấy một phát rời dây cung mũi tên nhọn phút chốc liền đâm rách không gian m ộ n phía buộc phát ra từng đợt chầm thấp tiếng x é gió mang theo lấy một cỗ không thể ngăn trở khí thế kinh khủng hướng phía không t r u n g t ô tận mánh địa đâm tới cảm thụ được từ á o thuật năng lượng cầu bên trên tản mát ra khí tức kinh khủng tô t ậ n đồng tử hơi có rút lại con kia nắm lấy phát trượng tay đều hơi nắm chặt hắn mới vừa công kích cư nhiên vừa đụng liền thoái liền một điểm cơ hội phản kháng đều không có đây là tô tẫn hoàn toàn không có nghĩ tới tuy là tô tẫn không có sử dụng bất kỳ cường hóa kỹ năng thuộc tính trạng thái còn bảo trì ở thái độ bình thường nhưng ở tô tẫn xem ra chính mình dù nói thế nào cũng mới có thể cùng nguyên tố hủy diệt giả giao thủ một phen chí ít ngươi tới ta trở về hai lần a nhưng mà sự thực cũng là h ắ n công kích ở nguyên tố hủy diệt giả trước mặt liền như cùng cái kêu hoàn cảnh xấu thủy tinh chế phẩm một dạng vừa đụng liền thoái bất quá tô tẫn cũng không phải không tiếp thụ được đạ kích người sau một lát tô tẫn liền tiếp nhận rồi nguyên tố hủy diệt giả năng lực công kích hơn mình xa nếu như mình không sử dụng bất kỳ cường hóa kỹ năng như vậy hắn đem hoàn toàn không phải nguyên tố hủy diệt giả đối thủ cái này tàn khốc vô cùng sự thực lập tức nhìn cách mình buộc phát tới gần á o thuật năng lượng đạn tô t ấ n cũng không có bất kỳ muốn né tránh ý tứ mà là đem k h ô trong tay pháp trượng q u ă n g một cái xinh đẹp trượng hoa sau một khắc tô t ấ n trong đôi mắt đột nhiên buộc phát ra một trận trói mắt vô cùng chạm ánh sáng màu lam một cỗ kinh người vô cùng á o thuật khí tức lập tức từ trên người của hắn nổ buộc phát ra chỉ có ma pháp tài năng mới có thể đánh bại ma pháp chỉ có ảo thuật tài năng mới có thể đánh bại ảo thuật đối mặt cái này phát sôi trào mánh liệt o thuật năng lượng đạn tôi t ậ n mới vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một cái thật tốt ứng đối biện pháp đương nhiên điều kiện tiên quyết là suy đoán của hắn không có lầm tôi t ậ n trong con người chạy xuôi màu xanh thảm áo thuật hồng thủy cũng trong lúc đó một cô dâng trào vô cùng áo thuật năng lượng chỉ một thoáng liền tập trung vào trong tay trên pháp trượng ngay sau đó một vệ trói mắt vô cùng ánh sáng màu trắng từ pháp trượng đỉnh cao lóng lánh mà ra cái này cổ mênh mông áo thuật năng lượng phản phất tìm được rồi trút xuống như vậy một tia ý thức trút hết ra áo thuật phản chế ông kèm theo một tiếng kỳ dị ô n hưởng tôi tẫn trước người xuất hiện một đạo màu xanh thảm hư nguyễn bình c ư ớ n g bình chướng không lớn chỉ là đem tô tấn bao vây lại chỉ là ở bình chướng bên trên có thể cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt á o thuật năng lượng ba động cỗ ba động này cùng lúc trước cái này cổ quanh quẩn với trên pháp trượng á o thuật năng lượng ba động so với phải yếu hơn rất nhiều nhưng cũng không phải khiến người cảm giác vừa đụng liền b ề yếu đ ố i mà là một loại lấy lui làm tiến bảo thủ cùng tỏ ra yếu kém mà cái này lớp bình phong sở d ĩ sẽ cho người sản sinh một loại cái này dạng bảo thủ cảm giác cũng là bởi vì á o thuật phản chế kỹ năng này nguyên nhân ảo thuật phản chế sơ kỳ hiệu chủ động ảo thuật loại thông dụng hình kỹ năng vận dụng bằng bạc áo thuật năng lượng ở thi thuật giả trước người cấu trúc một đạo xung danh o áo thuật năng lượng bình t h ư ớ n g này đạo bình t h ư ơ n g có thể chống đỡ đều là á o thuật loại pháp thuật kỹ năng cùng tương t ố n bình phong tre chở phòng ngự cường độ cùng thi thuật giả trí lực thuộc tính móc đ ố i làm phòng ngự cường độ lớn xa hơn bị cường độ công kích lúc sẽ đem bị công kích phản xạ thuấn phát hình pháp thuật thời gian cuộn đồ hai mươi bốn giây tiêu hao năm mươi không không điểm ma lực giá trị không tiêu hao áo thuật phản chế chính là tô tẫn nghĩ tới phản chế thủ đoạn đương nhiên phản chế thành công điều kiện tiên quyết là tô tẫn trí lực thuộc tính đủ mạnh ảo thuật phản chế bình chướng phòng ngự cường độ đầy đủ cao vâng không đừng nói đem gần bị công kích hung hăng phản xạ cho nguyên tố hủy diệt giả thậm chí ngay cả chống đỡ công kích cũng là một cái vấn đề l i ê n giờ này khắc này nguyên tố hủy diệt giả á o thuật năng lượng đạn ở tô t ấ n bình t r ư ớ n g trên vang vọng tình huống đến xem tô t ấ n chế tạo ra cái này á o thuật bình t r ư ớ n g toàn thân phòng ngự cường độ cũng không tệ lắm thế nhưng muốn phản xạ công kích sợ rằng có chút khó khăn bất quá cái này cũng đã đủ đối mặt từ ba vị nguyên tố c h i vương phân thân dung hợp mà thành nguyên tố hủy diệt giả tô tẫn cũng không từng nghĩ qua mình có thể đem áp chế dù nói thế nào tô tẫn thời khắc này cấp bậc cũng vẫn chỉ là chuyển kỳ đương nhiên nếu như đi qua l liền sẽ không lại là truyền kỳ mà là sử thi nhìn đ em tô tấn bọc lại áo thuật bình t h ư ớ n g nguyên tố hủy diệt giả ba cái đầu lâu bên trong áo thuật chi vương đầu lâu hơi quất u ơ tựa hồ là đang thở dài cái gì mà liền ở dây tiếp theo hai con hoàn toàn do màu xanh thẳm áo thuật năng lượng tạo thành cánh tay bị mánh địa giơ lên ngay sau đó một cố nồng nặc vô cùng áo thuật năng lượng lấy nguyên tố hủy diệt giả làm trung tâm hướng phía bốn phía mánh địa khuyết tảng ra ông nóng nóng kịch liệt ông h ư n g tiếng ở hai con áo thuật bàn tay khổng lộ ở giữa nhanh chóng văng lên rực rỡ áo thuật quang huy vào thời khắc này phản phất giống như sóng gợn vậy hướng phía bốn phía bậm bật một vòng tiếp lấy một vòng một vòng vây quanh một vòng cùng lúc đó một đoàn lớn vô cùng á o thuật năng lượng v i ế n cầu cũng lấy một cái làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ ngưng tụ đi ra chỉ là trước mắt một cái liền có mười cái to bằng đầu người mà ở thời gian mấy hơi thở phía sau càng l à đ ạ t tới một tòa núi cao cái dạng nào cự đại nếu như nhìn từ đàng xa tới thậm chí sẽ cảm thấy đây là một đoàn lam sắc liệt dương mà cái này chính là thời khắc này sắc tức là không cùng với hắn phát sóng trực tiếp thời gian mấy triệu danh n o ạ n g a thị giác ngo tạo đây là cái quái gì thái dương sao tay bóp thái dương cho t à n đối mặt không sẽ là thái dương thần a nhà ngươi thái dương thần sẽ có ba cái đầu ngươi tờ mờ sẽ không cũng có ba cái đầu a văn minh thảo luận không muốn mắng chửi người ngu b ê loại trình độ này bốt so với giờ lờ cờ bên trong mạnh không biết bao nhiêu lần phát sóng trực tiếp thời gian người chơi nghị luận hầm ĩ trong giọng nói không có chỗ nào mà không phải là tràn đầy đối với nguyên tố hủy diệt giả thản phục cùng chấn động cái này cũng may m à sắc tức là không chỗ ở vị trí cách b à n cờ còn có một chút như vậy khoảng cách không cách nào chứng kiến nguyên tố hủy diệt giả cụ thể t h u tính bằng không cấp hai trăm á thần nói cấp một đã đủ đem phát sóng trực tiếp thời gian người chơi dọa cho ra bởi nếu như phóng tới quan phương trên diễn đàn không thể nghi ngờ lại sẽ n h ấ c lên một trận tinh phong huyết vũ bất quá bây giờ coi như s ắ p tức là không còn chưa kiểm tra đến nguyên tố hủy diệt giả thủ tính cũng không trở ngại người chơi nhóm nhận biết được đầu này bột cường đại dù sao khí thế chắc là sẽ không gặp người mà từ tô t ấ n mới vừa cùng nguyên tố hủy diệt giả ngươi tới ta đi giao thủ mấy cái qua lại ở giữa cũng có thể nhìn ra nguyên tố hủy diệt giả lực lượng tuyệt đối không thể khinh thường chương năm trăm chín mươi mốt đi qua thí luyện mới có thể thành tựu sử thi chương năm trăm chín mươi mốt đi qua thí luyện mới có thể thành tựu sử thi ở nguyên tố hủy diệt giả ngưng tụ ra cái này đoàn như núi lớn cự đại áo thuật năng lượng đạn đồng thời tô t ấ n cũng chú ý tới dị trạng không có biện pháp nay cổ bàng bạc không gì sánh được lại thập phần nồng nặc áo thuật năng lượng đối với có áo thuật c h i tâm tô t ấ n mà nói giống như là một đoàn cục sắt đối mặt với một đống từ lực không gì sánh được cự đại nam c h â m từ xuất hiện trong nháy mắt liền vững vàng hấp dẫn tô t ấ n tô t ấ n muốn không chú ý đến đều rất chắc trở nhìn cái này đoàn lớn vô cùng áo thuật đoàn năng lượng tô tẫn ánh mắt hơi thiền t h ư giữa hai lông mày ẩn có ngưng trọng màu sắc hiện lên cái này đoàn năng lượng đạn như thế Cùng tràn ngập trong đó nồng nặc năng lượng tuyệt đối không phải mới vừa áo thuật anh kích có thể so sánh điểm này là mắt thường cùng với trực quan liền có thể cảm nhận được là không lừa được người nói cách khác cái này phát huy lực tại phía xa áo thuật anh kích bên trên năng lượng đạn tô tẫn áo thuật phản chế không cách nào chống đỡ một điểm chống đỡ khả năng tính cũng sẽ không tồn tại đối với cái này một điểm ở thấy được áo thuật phản chế phòng ngự cường độ phía sau tô tẫn sẽ không ôm một k i a một hào may mắn đối mặt như vậy công kích còn sử dụng áo thuật phản chế kết cục chỉ có thể là tô tẫn đem chính mình cho chơi tặng áo thuật tri vương nhìn nguyên tố hủy diệt giả ba cái đầu lâu chung cái kia phản g phất bao phủ ở trong x ư ơ n g mù xanh t h ẳ m đầu lâu t ô t ấ n chỉ cảm thấy hết sức vướng tay chân đây mới là một cái đầu lâu một cái nguyên tố c h i vương lực lượng hắn cũng đã có loại chống đỡ không được cảm giác như vậy chờ đợi biết ba cái nguyên tố c h i vương hợp lực hắn chẳng phải là một điểm phần thắng đều không có nghĩ tới đây t ô t ấ n không khỏi âm thầm siết chặt nắm tay trong đầu điên cuồng suy tư về p h á của cách tuy là hắn thời khắc này tâm tính có chút hơi mất thăng bằng nhưng chỉnh thể bên trên hắn còn là vẫn duy trì tỉnh táo trạng thái mà t ô tẫn bộ dáng này chọc h o một vị ẩn nấp ở trong hư không tồn tại liên tiếp gật đầu. mặc dù coi như trôi qua một đoạn thời gian nhưng trên thực tế từ nguyên tố hủy diệt giả ngưng tụ năng lượng đạn đến bị tô t ấ n phát hiện cũng mới qua hai giây thoạt nhìn lên đã qua thật lâu trên thực tế là suy tư quá trình thời gian thật lâu mà thôi lúc này từ hai con áo thuật bàn tay khổng lồ vây quanh năng lượng đạn cũng bành trướng đến rồi một cái cực hạn không có tiếp tục nợ lớn thế nhưng trong đó uy thế cùng xung danh o năng lượng cũng là làm cho người vây xem đều thầm kinh hãi bởi vì thật sự là quá dọa người tựa như một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung bình gas chỉ là cái này bình gas cao thấp có một tòa cao sơn cái dạng nào cự đại mà cái này cũng là áo thuật chi vương tuyệt chiêu áo thuật chi vương miệt thị áo thuật chi vương miệt thị sơ kỳ h i ệ u chủ động á thần nói cấp chuyên trúc kỹ năng áo thuật chi vương mặc dù không giống như còn lại bát đại nguyên tố giống nhau sinh ra ở phía thế giới này lần đầu thậm chí nó đầu nguồn đều không tồn tại ở thế giới này thế nhưng ở hàng lâm đến thế giới này phía sau áo thuật bằng vào bên ngoài năng lượng đặc thù rất nhanh đường thân chín đại nguyên tố nhóm hiện tại thậm chí đứng hàng ba vị trí đầu đối với bên trong thế giới bên ngoài toàn bộ áo thuật chi vương cố chấp cho rằng chỉ cần không có mình mạnh đều là không đáng nhắc tới con kiến hôi mà hắn cũng đem phần này miệt thị chuyển hóa thành chính mình tối cường đại pháp thu áo thuật chi vương ngưng tụ thế gian áo thuật năng lượng với tự thân đem áp s ú c thành đáng sợ hơn lực phá hoại áo thuật tinh hoa ở ngắn ngủi ngâm sướng phía sau phóng ra mà ra đối với một trăm l i n trong phạm vi tạo thành một trăm l i n phần trăm ma pháp công kích ma pháp thương tổn nên lần công kích bảy mươi phần trăm phòng ngự ma pháp cũng có một mươi xác suất đối với bị m ệ n h t r u n g đơn vị thi hành áo thuật chi vương ấ n ký ngâm sướng thời gian ba giây thời gian cuộn đ ổ không biết tiêu hao hai mươi phần trăm lớn nhất lượng mp ở、e. áo thuật chi vương ấ n ký mỗi tầng ân ký sẽ khiến cho sở hữu ân ký đơn vị đến tiếp sau bị ma pháp thương tổn hai mươi duy trì liên tục m ư ơ i giây có thể vô hạn điệp ra vào lúc này dài dòng tối tăm chú n g ữ ngâm sướng thanh â m ở bàn cờ phía trên lặng lẽ vang lên mà kèm theo thần chú ngâm sướng nguyên tố hủy diệt giả trước người màu xanh thảm áo thuật đạn nhan sắc cũng ở biến đến buộc phát thâm trầm từ xa nhìn lại giống như là cái k i a thâm thúy lại không thể nắm lấy đại h ả i vậy làm người ta khó có thể thấy rõ xê gân xem l i ề n có thể cảm giác được một trận trận nguyên nguyên không ngừng khủng bố áo thuật năng lượng ba động đang ở từ áo thuật đạn trung tâm vị trí hướng phía bốn phía tạt ra một cỗ thập phần đệ nén màu không khí vào lúc này bao phủ toàn bộ trên bàn cờ không n ữ lúc nguyên tố hủy diệt giả chuẩn sắc mà nói là ảo thu toàn thân bởi vì ở thời đại hoàng kim sau đó chư thần đại lục các đại chủng tộc liền bắt đầu sử dụng nhiều âm tiết lời nói chỉ có ở thời đại hoàng kim phía trước chư thần đại lục bên trên mới có sử dụng ngắn như vậy nhỏ âm tiết mà nói chuyện mà căn cứ áo thuật chi vương thân phận tôi vẫn cảm thấy thời gian này khả năng còn phải lại đi phía trước điều chỉnh một ít e rằng so với kia tràng lan tràn đến toàn bộ chư thần đại lục tượng cổ chi chiến cũng còn muốn sớm hơn một chút bất quá tô tẫn trong đầu cũng chỉ là hiện lên ý nghĩ như vậy liền không có xa hơn sâu suy nghĩ hắn cũng biết bây giờ không phải là suy nghĩ chuyện này thời điểm bây giờ tô tẫn càng hẳn là suy tính là ứng đối ra sao á o thuật c h i vương lần này công kích có như thế khí tức kinh khủng áp chế lực công kích tô tẫn nếu không phải nghĩ phương pháp ứng đối kết quả không cần nghĩ nhất định là đập ra gg thuấn gian di động phong bạo chi linh ảo thuật không gian tự biết đại khái tỷ lệ không cách nào chống đỡ công kích tô tẫn lập tức liền bắt đầu suy nghĩ tranh né phương pháp Hắn tránh né pháp thuật không ít, đồng thời hy hữu hi hiếm thấy hàng né đồng người ít, đều mỗi là chân a o cấp. Cũng này, n là bởi vì này, đối vì ì mặt t h u chính làm cho tô t ấ n dầu dĩ là như thế nào đánh bại trước mắt con vật khổng lồ này đi qua lần này nguyên tố thí luyện thành cựu sử thí trượng chương năm trăm chín mươi hai thần sơn dị trạng thế giới manh động c h ư ơ n năm trăm chín mươi hai thần sơn dị trạng thế giới manh động nếu như không thể đi qua lần thực tập này như vậy không thể nghi ngờ ý nghĩa tô tẫn lúc trước làm toàn bộ nỗ lực đều là hồn phí đương nhiên lời không thể nói tận tuyệt như vậy đối với chí ít đánh bại băng sương c h i vương thường cho lúc này đang an an tĩnh tĩnh nằm ở tô tẫn thanh trạng thái ở giữa vĩnh c ử u trở thành tô tẫn sức chiến đấu thế nhưng trừ cái đó ra tô tẫn có thể nói cũng không có được những thứ khác bất luận cái gì thu hoạch mà muốn có được càng nhiều căn cứ phía trước đánh bại băng sương tri vương sau đó lấy được chiến quả rõ ràng là muốn đánh bại trước mắt nguyên tố hủy diệt giả trừ h u cái đó ra chớ đừng nhắc tới đi qua nguyên tố thí luyện thăng cấp sử thi phía sau lấy được bất hủ chi khu cùng với còn lại tạp thất tạp bắt thêm được có thể phụ trách nhiệm nói một ngày tô tẫn đi qua lần này nguyên tố thí luyện như vậy thực lực của hắn tuyệt đối sẽ nên đón một lần tăng g ọ n gấp m ộ ư ơ i lần e rằng chỉ là thấp nhất gấp trăm lần cũng không phải là không thể được đến lúc đó tô tẫn vô cùng có khả năng bằng vào sử thi chi khu vàng được cá thần nói thế nhưng đây hết thể điều kiện tiên quyết đều là xây dựng ở tô tẫn đi qua thí luyện bên trên mà thực tập thủ q u a n giả là một chỉ cấp hai trăm á thần nói cấp b ộ t nguyên tố hủy diệt giả vướng tay chân trình độ viễn siêu tô tẫn phía trước gặp qua còn lại b ộ t nguyên tố hủy diệt giả thân thể thực ứng g i tes cũng rất cao thuộc về lại thịt lại có giờ tes cái loại này Thủ đoạn ứng đối cũng là một người tiếp một người liên tiếp xuất hiện có thể nói là không có khuyết điểm một cái bột u chính là bởi vì cái này dạng tô tẫn trong vòng thời gian ngắn căn bản nghị không đến bất luận cái gì hữu hiệu phương pháp ứng đối hoặc có lẽ là chủ động tiến công đánh bại nguyên tố hủy diệt giả đi qua thực tập phương pháp chỉ có thể giống như vừa rồi sử dụng á o thuật phản chế cùng với phía trước trong lòng tưởng tượng như vậy bị động phòng thủ cùng tranh né đối mặt như vậy bị động hoàn cảnh tô tẫn trong lúc nhất thời cũng có chút không biết làm sao đứng lên mà ngay tại lúc này òng con con con con con một trận kịch liệt vô cùng âng h n g tiếng đột nhiên văng lên t h a n h â m đầu nguồn là nguyên tố hủy diệt giả cùng lúc đó một trận vô cùng kinh khủng á o thuật năng lượng ba động cũng từ nguyên tố hủy diệt giả chỗ ở vị trí hướng phía bốn phương tám hướng khuyết trương tàn ra giống như c u ầ n phong gào thét sóng b i ể n dân g ở nơi này trận khổng lồ á o thuật năng lượng trùng kích dưới nguyên tố phía trên ngọn thần sơn không gian cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo r ầ m rạp trắng trịt khe nứt vết tích không gian dường như sắp bị vạch tìm tỏi tới rồi t ô tận lúc này liền biết nguyên tố hủy diệt giả lần này ngâm sướng sắp đến điểm cuối đây cũng là ngâm sướng vĩ đoan mang đến dị tượng trong lúc nhất thời t ô tẫn cũng không kịp tiếp tục đi suy nghĩ chủ động tấn công phương pháp cùng phá c ủ a cách nhìn thoáng qua nguyên tố hủy diệt giả phương vị cảm thụ được áo thuật đạn lẩn chứa năng lượng kinh khủng ba động trong lòng đánh giá mình và nói khoảng cách t ô tẫn liền nhanh trong tính toán ra lần này công kích mệnh trung chính mình khả năng muốn thời gian tốn hao lúc trước tuy là t ô tẫn cảm thấy tranh né công kích không phải v i ệ c khó nhưng muốn hoàn mỹ tranh né công kích cũng là cần trăm phần trăm chuyên chú cùng chăm chú nếu không sẽ có cực đại khả năng ở thuyền lập trong ương cảnh tượng như vậy không phải t ô tẫn muốn thấy được nguyên tố thần sơn trên đỉnh núi không đột nhiên hiện lên trói mắt không gì sánh được lại lộng lấy dị thường chạm ánh sáng màu lam chỉ một thoáng nguyên tố vương tỏa mảnh không gian này bầu trời đều bị tiêm nhiễm thành một loại yêu dị dị thường màu xanh t h ẳ m khiến người ta nhìn thoáng qua phía sau liền sẽ kinh hại không thôi thời khắc này nguyên tố vương tỏa chung vô luận là nhân loại doanh địa ải nhân doanh địa vẫn là tinh linh thú nhân vong linh vô số nở tợ cờ cùng người chơi dồn dập n g n g đầu ngước nhìn bầu trời bên trong xanh thảm đều kìm lòng không đặng há to miệng tuy là trong ngày thường chư thần lê minh bầu trời cũng là trời xanh không mây tươi mát gián g r ấ p thế nhưng giống như giờ phút này v ậ yêu y dị màu xanh thảm cũng là chẳng bao giờ xuất hiện qua bởi vì á o thuật đạn trung ẩn chứa khủng bố á o thuật năng lượng càng làm cho bầu trời bình thêm một phần mộng huyễn cùng mê ly khí tức cái phương hướng này là nguyên tố thần sơn rốt cuộc là tình huống gì đây là trò chơi tiểu chứng màu sao nhanh lên diễn đàn có phát sóng trực tiếp cho tàn đại thần tại nơi này mặc dù nói xác tức là không phát sóng trực tiếp thời gian có mấy triệu người chơi thế nhưng so với đã bành trướng đến mấy tỷ đám t ợ lở thể mà nói vẫn là ít lại càng ít lúc này giờ lở cờ mới mở tám mươi trở lên người chơi đều chạy đến m ớ i địa đồ chiến trường thượng cổ đi khai hoang còn lại hai mươi ngoại trừ cực nhỏ bộ phận vô tâm thi đấu chỉ nghĩ hưởng thụ trò chơi mang tới thú vui hưu nhàn người chơi ở ngoài đều là đẳng cấp trang bị không đủ tư cách không có cách nào đi mới địa đồ khai hoang mới chỉ có giữ lại thêm lên còn lại đủ loại nguyên nhân lúc này chú ý nguyên tố thần sơn biết tô tẫn ở phía trên người chơi số lượng kỳ thực cũng không nhiều nhưng là bởi vì hiện tại đột nhiên xuất hiện xanh thảm bầu trời không thể nghi ngờ làm cho vẫn còn ở nguyên tố vương tọa bức tranh này bên trong người chơi đều muốn lực chú ý chuyển rời qua thêm lên vừa rồi nguyên tố thần sơn xuất hiện dị trạng cái này coi như là phản ứng trễ mãi nữa người chơi cũng ý thức được nguyên tố bên trên thần sơn có chuyện gì phát sinh không chỉ có như vậy liền nguyên tố vương tọa mấy chỗ chiến trường bên trong bởi vì này đột nhiên xuất hiện dị tượng vài c h à n g chuẩn bị đánh nhau chiến dịch cũng là bị sinh sôi ngăn cản đang chuẩn bị lưới dao tương hướng nhân loại cùng thú nhân vào thời khắc này không hẹn mà cùng bông vũ khí trong tay xuống ngầm đầu nhìn phía đầu đỉnh mạnh này yêu dị bầu trời Cảm không đánh rồi ta muốn đi nguyên tố thần sân nhìn nơi đó tuyệt đối xảy ra chuyện gì tuyệt đối là có bảo vật xuất thế bây giờ còn không đi góp tham gia náo nhìn i nói chờ chút e rằng liền ngụm canh đều ống không lên bộ phận người chơi nhóm lập tức vô cùng ăn ý lấy ra trở về thành quần chúng có tiền người chơi lại là lặng lẽ triệu hoán gia toạ kỵ có một ít vẫn còn cấp trên dưới trạng thái người chơi mảnh chiến trường này chỉ là lúc này nguyên tố vương tọa một mảnh nho nhỏ cắt hình nếu như đứng ở thượng đế thì dắt nhìn xuống thời khắc này nguyên tố vương tọa liền có thể tương đối thấy rõ có chín mươi phần trăm trở lên người chơi tại c h i ề u lấy chính giữa nhất nguyên tố thần sơn tới gần chương năm trăm chín mươi ba nguyên tố thực tập mục đích thực sự chương năm trăm chín mươi ba nguyên tố thực tập mục đích thực sự mà chư thần lê minh q u a n phương trên diễn đàn lúc này cũng náo nhiệt đến rồi cực hạn tuy là lúc trước bởi vì sắc tức là không phát sóng trực tiếp tô tẫn sự tình cũng đã náo nhiệt một trận nhưng lần đó náo nhiệt phạm vi cực kỳ hữu hạn biết chuyện người chơi số lượng cũng liền mấy triệu cũng không có k h u y ế t tán đến toàn bộ đám cờ lệ ở thể nhưng chính là cái này một lớp tịch quyền toàn bộ nguyên tố vương tọa dị tượng cũng là làm cho lần này sự kiện chiếm được cực đại truyền bá điểm này từ s á c tức là không phát sóng trực tiếp gian cái kia nhảy vọt tại tuyến nhân số ở giữa liền có thể nhìn thấy ở nguyên tố hủy diệt g i ả phóng đại chiêu phía trước s á c tức là không phát sóng trực tiếp giữa thời gian thực tại tuyến nhân số vừa đột phá năm triệu tuy là mỗi phút đều ở đây lấy mấy vạn mấy vạn con số hướng về phía trước tăng trưởng thế nhưng muốn đột phá m ư ơ i triệu người số lượng cũng tuyệt đối là cần thời gian nhất định nhưng mà theo nguyên tố hủy diệt giảm một pháo sắp tức là không phát sóng trực tiếp giữa tại tuyến nhân số trong nháy mắt liền tăng vọt một trăm vạn sau đó càng là lấy mỗi giây mười mấy vạn người đếm tốc độ điên cuồng mà hướng về phía trước tăng trưởng không đến thời gian một phút liền đột phá mười triệu người số lượng đạn mặc hai mươi hai số lượng càng là tăng vọt một phen vừa tới sự tình thế nào ta cũng là vừa tới nghe nói cho tàn đại thần đang khiêu chiến một cái rất n ở b ở bốt có bao nhiêu n ở b ở truyền kỳ vẫn là sử thi ta xem phía trước đạn mạng có người nói là truyền thuyết có người nói là một mảnh dấu chấm hỏi không biết nên thư hay Cứ việc lúc ngoài à là y sắc tức k h ô n phát sóng trực tiếp giữa hình ảnh, là một mảnh trói mắt vô cùng xanh hẳm, trừ cái đó ra không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng vẫn có nhóm chơi kịch cái trực một trói mắt trừ bất liệt sóng đó có cùng vẫn lớn người chơi đang giữa gì, ra rõ cứ là vô n luận. n g g thảo o ra chư thần lê minh quán phương trên diễn đàn liên quan tới tô tẫn ở nguyên tố bên trên thần sơn làm ra đậu tĩnh cũng xuất hiện mênh mông nhiều thảo luận tiếp cùng phân tích tiếp trong đó tuyên bố thảo luận tiếp nhiều là an dương người chơi đối với đầu đôi sự tình biết không nhiều lắm chính là tham gia náo nhiệt thiếp mời tiêu đề đại thể đều có chưa cố vấn ý tứ hàng ú c thì như nguyên tố vương tọa còn có kịch tính cho tàn ở nguyên tố vương tọa rốt cuộc làm gì xin h ỏ i hiện tại từ chiến trường thượng cổ chạy tới nguyên tố vương tọa xem náo nhiệt còn tiếp s a o mà trừ những thứ này ra xem náo nhiệt a n dưa người chơi bên ngoài cũng có một nhóm nghiêm c ẩ n phân tích loại người chơi bọn họ thiếp mời rất sớm đã ban bố đi ra chỉ là khi đó trên diễn đàn liên quan tới lần này sự kiện thảo luận nhiệt độ xa xa không có hiện tại cao sở dĩ nhiệt độ cũng không có bị chống đi tới thế nhưng theo cái này một lớp nhiệt độ đột nhiên bạo phát đám này ngoạn g i a phân tích tiếp cũng vững vàng chiếm giữ diễn đàn trang đầu bàn thối có hình ảnh có chân tướng nguyên tố thần sơn thần bí b ộ phân tích có thể đem cho tàn đánh không trả nổi tay bột á n g g ấ m ra sao nguyên tố vương tọa ẩn giấu kịch tình suy đoán ít nhất là cái x ử thi cấp tần tàng nhiệm vụ ở phân tích của bọn hắn tiếp trung đều là có chứa hình ảnh cùng với sắc tức là không phát sóng trực tiếp giữa ghi hình thêm lên bọn họ có lý có chứng cứ phân tích cùng suy đoán vì không ít vẫn còn mộng bức trạng thái người chơi giải khai h o a mang mảnh này tịch q u y ể n toàn bộ nguyên tố vương tọa xanh t h ẳ m bầu trời nguyên lai là một vị bột công kích đưa đến mà đang cùng vị này bột chiến đấu chính là bọn họ quen thuộc tô tẫn còn như tô tẫn vì sao leo lên nguyên tố thần sơn vì sao lại cùng bột đánh nhau lại là nhiều cách nói đàn đại bộ phận n o ạ n g a suy đoán đều là tô tận chắc là nhận rồi một cái ẩn tàng nhiệm vụ cái này bọt chính là nhiệm vụ chặn đánh g i ế t mục tiêu còn có còn lại đủ loại suy đoán thì như không có chuyện làm thượng nguyên làm thần sơn đi bộ một chút hay là nguyên tố bên trên thần sơn vốn là có ẩn dấu bột chỉ là bị tô tận đúng lúc phát hiện vân vân đã biết chuyện chân tướng người chơi nhóm lúc này cũng một tia ý thức mà tràn vào đến rồi sắp tức là không phát sóng trực tiếp gian nhìn cái này sóng trời dáng lưu lượng sắp tức là không cười đến liền miệng đều nhanh muốn không thể chọn thế nhưng hắn vẫn là cố giả bộ bình tĩnh hướng về phía phát sóng trực tiếp thời gian nghìn vạn người chơi nói ra đại gia không nên ồn nào thật tốt nhìn li trên diễn đàn những mưa gió tạm thời không đề cập tới hình ảnh trở lại nguyên tố thần sơn đỉnh ở nguyên tố hủy diệt giả phóng thích áo thuật chi vương miệt thị s á t na tô tấn liền nhanh chóng làm ra h ư n g đối thuấn gian di động tiếp áo thuật không gian h u chỉ thấy ở màu xanh thảm yêu dị màn trời dưới đột nhiên có một đạo b ạ c h sắc lưu quang thiếp thước sau một khắc tô tấn thân ảnh liền biến mất tại chỗ đạo mắt liền xuất hiện ở cao hơn hư không cái này còn không là kết thúc tô tấn đem pháp trượng nằm ngang ở trước ngực nhãn thần hơi đông lại một cái trong cơ thể áo thuật chi tâm bánh địa nhảy lên vài cái dầm dầm dầm. lấy tô t ấ n làm trung tâm một cô dân t r o vô cùng áo thuật năng lượng ba động liền bánh địa hướng bốn vương tám hướng trùng kích ra tới ông yêu dị xanh thẳm trong hư không đông xuất hiện một đạo vết nứt ở kẽ hở một chỗ khác mơ hồ có thể thấy một tòa mê cung hình dáng lớn đại thành thị đang kêu gọi ra kẽ hở trong n y mắt tô t ấ n thân ảnh liền hóa thành một đạo lưu quan g chui vào tiêu thất được vô ảnh vô tung đợi đến viên k ê u bành trướng vô cùng áo thuật đạn oanh kích lúc tới cũng là chỉ mệnh trung hư vô phiêu miệu không khí liền tô tẫn góc áo đều không thể đụng tới một Hai, nhìn một màn này ở vào nguyên tố hủy diệt giả bảy trăm chín mươi trung hướng áo thuật chi vương trên mặt xẹ hắn cứ nhiên chiếm được á o thuật c h i tâm á o thuật c h i vương bên trong kinh ngạc trong lòng tâm tình cũng không hoàn toàn đúng bởi vì t ô tẫn lấy một loại quỷ dị phương pháp tránh thoát nó công kích cái này lao kinh ngạc càng nhiều là xuất xứ từ với á o thuật c h i vương vương mới chỉ có cảm giác được á o thuật c h i tâm cảm thụ được tỏ khắp ở giữa không trung á o thuật ba động á o thuật c h i vương biểu tình hơi bên ảo thuật tri vương biểu tình hơi bên ảo thuật tri vương mà nói nhưng là ý nghĩa phi phạm nếu không phải t ô tận thi triển ảo thuật không gian tránh né công kích ảo thuật tri vương khả năng cũng sẽ không nghĩ tới thứ này cư nhiên ở trên người hắn thế nhưng cũng không lâu lắm dường như là nghĩ đến cái gì áo thuật chi vương trong mắt liền hiện lên một đạo sắc bén vô cùng tinh quang nguyên lai、like、là cái này dạng áo thuật chi vương trong lòng nhất thời bừng tỉnh mặc dù chỉ là một đạo phân thân thế nhưng áo thuật chi vương trí tuệ cũng là không có giảm bất chút nào chỉ là đi qua mấy đạo sợi tơ nhện dấu c h â n ngựa còn có một chút bày ở ngoài sáng manh mối áo thuật chi vương cũng đã nhìn thấy trên b à n cờ kỳ thủ nhóm chân thực ý đồ nếu như hắn suy đoán không sai trận này thực tập mục đích căn bản thì không phải là chắc thi lý luyện giả đến cùng mạnh bao nhiêu mà là chương năm trăm chín mươi b ố tô tẫn một thân p ậ n khác chương năm trăm chín mươi bốn tô t ấ n một thân phận khác áo thuật chi vương sẽ có suy đoán như vậy cũng là bởi vì bản thể của hắn đối với mười triệu năm trước thần chi giữa bí tân có biết nhất định biết đ ầ y trời chư thần vì sao bị cắt đứt ở đại lục ở ngoài càng là biết mấy vị kia thực lực nhất cường thịnh thần linh như đồ bí mật có mấy trăm vạn năm một b ả n đại cờ ở tham gia lần này thí luyện phía trước áo thuật chi vương cũng không có qua nhiều lưu ý chỉ cho là là nguyên tố chi thần đã từng lưu lại chuyển thừa bị người may mắn đ ạ t được đi tới cần đột phá lực lượng điểm tới hạn đối với lần này áo thuật chi vương cũng không để vào mắt chỉ là theo thông lệ công vụ giáng xuống một cụ phân thân bởi vì ở á o thuật c h i vương xem ra p h à m nhân coi như là thu được nguyên tố c h i thần truyền thừa muốn trở thành thần c h i cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản thần tọa nếu là có dễ dàng như vậy ngồi lên như vậy cái này mấy vạn năm tới nay chư thần đại lục cũng không trở thành không có tái xuất hiện quá thần c h i húng chi nguyên tố c h i thần truyền thừa cũng không phải là vô hại điểm tâm phần n à y truyền thừa cùng với nói là thượng thiên cấp cho q u ả tạo chi bằng nói là thần c h i bỏ lại mỗi câu không ngừng ném m g ồ i không ngừng thả dây chẳng qua là vì câu được một cái càng lớn càng béo khỏe ngư mà thôi thế nhưng những ý nghĩ này ở áo thuật c h i vương phát hiện tô tẫn người mang áo thuật c h i tâm phía sau liền biến mất được không còn sót lại chút gì bởi vì áo thuật c h i tâm hoặc có lẽ là nguyên tố c h i tâm địa vị hết sức đặc thù nói theo một ý nghĩa nào đó nó so với nguyên tố c h i thần truyền thừa còn chân quý hơn gấp trăm lần nghìn lần còn như nguyên nhân trong đó nghĩ tới đây áo thuật c h i vương đầu lâu không để lại dấu vết nâng lên nhìn thoáng qua đầu đỉnh còn lưu lại vài phần xanh thảm bầu trời nhãn thần sắc bén tựa hồ là nghĩ thấu quá mảnh này mặt trời thấy màn trời sau hình ảnh nếu là như vậy như vậy trận này thực tập ý nghĩa ta cũng biết phần này truyền thừa xem ra cũng không phải là mỗi câu mà là áo thuật chi vương ánh mắt hơi thiềm thức sau đó gắt gao nhắm hai mắt lại lúc trước vờn quanh ở bốn phía dâng trào áo thuật khí tước cũng tại lúc này tiêu thất được vô ảnh vô tung ở áo thuật chi vương đầu lâu hai bên đại địa chi vương cùng dòng sông chi vương vào lúc này liếc nhau một cái đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt nghi hoặc đây là đối với áo thuật chi vương đột nhiên cá mặn nghi hoặc tình huống gì cái g i a hỏa này làm sao đột nhiên liền không chơi không sẽ là bởi vì công kích không trong số mệnh liền không muốn đánh đi áo thuật chi vương v ư ơ mới chỉ có nội tâm lung lay cùng với đối với trên bản cờ kỳ thủ nhóm suy đoán đại địa chi vương cùng dòng sông chi vương cũng không biết tuy là bọn họ ba vị nguyên tố chi vương xem ra giống như là đồng nhất t ầ n g thứ tồn tại nhưng là bởi vì thực lực cùng với trên tay nắm giữ tin tức khác biệt d u y ê n cớ đối với một ít chuyện quan điểm cũng không tương đồng đại địa chi vương cùng dòng sông chi vương đối với này lần thực tập quan điểm liền cùng khi trước áo thuật chi vương giống nhau chỉ là ở theo thông lệ công vụ t h ờ i áo thuật chi vương không có ý giải thích đại địa chi vương cùng dòng sông chi vương lẫn nhau liền rơi vào trầm mặc sau đó hai vị nguyên tố chi vương nhìn không có vật gì hư không biểu tình trên mặt thoạt nhìn lên có chút mê man cùng bất lực bởi vì tô tẫn hiện tại liền người cũng không ở tại trận này thí luyện đến cùng còn muốn tiếp tục hay không xuống dưới cũng trong lúc đó á o thuật không gian ở giữa tô tấn bằng vào không gian đặc thù thị giác có thể thấy rõ ngoại giới nhất cử nhất động chứng kiến nguyên tố hủy diệt giả không nhúc nhích dáng vẻ tô tấn ở trong lòng l âm thầm tùng một khẩu khí nếu như cái g i a hỏa này có thể truy vào á o thuật trong không gian tới như vậy tô t ấ n cũng không cần chơi trực tiếp đánh ra gờ rồi trải qua khi trước giao thủ tô t ấ n đã vô cùng rõ ràng mình cùng vị này từ ba vị á o thuật c h i vương hợp thể mà thành nguyên tố hủy diệt giả giữa thực lực sai biệt một chữ để hình dung đó chính là đại lớn đến giống như là một cái không thể vượt qua khe núi khó có thể vượt qua dù sao cũng là cấp hai trăm á thần nói cấp buồn, cấp bậc thượng lĩnh trước tô tẫn đến gần có ba cái tầng cấp thêm lên áo thuật đại địa thủy lưu ba loại nguyên tố lực lượng cùng với cái kia mênh mông nhiều sở kỳ hữu bị động cùng cường lực pháp thuật có thể nói là công thủ đề phòng tìm không đến bất luận cái gì n h ư ợ c điểm cùng kẽ hở coi như tô tẫn từng sở hữu quá vượt cấp khiêu chiến hiện hách chiến tích thế nhưng đó là nhằm vào truyền thuyết cấp mà nói á thần nói cấp tồn tại hoàn toàn không phải tô tẫn có thể địch nổi đây cũng là vì sao tô tẫn từ cùng nguyên tố hủy diệt giả chiến đấu bắt đầu vẫn nằm ở lấy bị động hoàn cảnh chung nói thật chính là đánh k ô n g lại sở dĩ tô t ấ n khi nhìn đến nguyên tố hủy diệt giả không có cách nào truy vào áo thuật không gian lúc tùng một khẩu khí bởi vì nếu là nguyên tố hủy diệt giả có năng lực đổi u vào áo thuật không gian ở giữa như vậy tô t ấ n sẽ đối mặt với không bảng số có thể dùng tình cảnh lung túng kỳ thực cũng không phải không bảng số có thể dùng tô t ấ n con bài chưa lật có rất nhiều thế nhưng có thể đối với nguyên tố hủy diệt giả sản sinh khả quan hiệu quả đồng thời trợ giúp tô t ấ n trí thắng lác đắc không có mấy nên làm cái gì bây giờ đối mặt tình huống như vậy tô tẫn chân mày hơi như bắt đầu vì vậy vì nghĩ đến chiến thắng nguyên tố hủy diệt giả phương pháp tô tẫn cứ như vậy đứng ở áo thuật không gian trong hư không hữu tế tế quan sát nổi lên nguyên tố hủy diệt giả thuộc tính không biết qua bao lâu tô tẫn trong mắt đột nhiên dâng lên một tia sáng hán tìm được biện pháp b ú n áo thuật không gian bên ngoài nguyên tố thần sơn đỉnh đại địa tri vương cùng dòng sông tri vương thấy tô tẫn chậm chạp còn chưa có xuất hiện đồng thời thí luyện cũng không có tuyên bố kết thúc liền ở khổng lồ trên bàn cờ ngồi xuống bởi v ì áo thuật tri vương giả chết trầm mặc duyên cớ k h c hai vị nguyên tố tri vương liền trực tiếp tránh hắn bắt đầu trò chuyện ngươi nói vị này thí luyện giả là chuyện gì xảy ra nói chuyện là đại đ ị a chi vương thanh âm của hắn có chứa một loại như là nham thạch nặng nề g h nghe vào khiến người ta chỉ cảm thấy vang lên bên thai hàng loạt t m vang không biết dòng sông chi vương lắc đầu cùng đại đ ị a chi vương tương phản thanh âm của nàng nghe hết sức nhu h ò a êm thai phản phất có từng đạo suối nhỏ bên thai bờ chạy x u ô i mà qua cũng không thể cứ như vậy vẫn chờ đợi à đại đ ị a chi vương có chút bất mãn h á cám tên kia cũng không nói thí luyện kết thúc h á cám chi vương thành tựu chính vị nguyên tố chi vương bên trong tối cờ giả đồng thời cũng là nguyên tố thực tập người chủ trì đối với thực tập kết quả sở hữu cuối cùng nói g i quyền theo đại đại đại lý nên tuyên bố thí luyện kết thúc mới đúng nhưng là hát cám chi vương cùng bên cạnh áo thuật chi vương giống nhau đang g i ả chết cái này liền làm cho đại địa chi vương có chút xem không hiểu cam t r ư ơ n g năm trăm chín mươi lăm không tìm đ ư ờ n g chết sẽ không phải chết t r ư ơ n g năm trăm chín mươi lăm không tìm đ ư ờ n g chết sẽ không phải chết áo thuật chi vương nếu như biết đại địa chi vương suy nghĩ trong lòng khả năng chỉ biết khinh thường cười cười nên đại địa chi vương không hổ là từ tảng đá cùng trong bùn đất dựng dục ra nguyên tố chi linh sao đầu não liền cùng hình dạng giống nhau đơn giản h á cám chi vương thành cựu cự nguyên làm bên trong đại ca biết hiểu biết so với áo thuật chi vương khẳng định sẽ nhiều chớ không b t e rằng hắn đã sớm biết lần thực tập này mục đích thực sự đồng thời cũng biết tô tẫn thân phận bằng không khó mà giải thích tại thí luyện mới lúc mới bắt đầu hắc á m chi vương đối mặt tô tẫn sẽ làm ra như vậy tư thái đối mặt đại địa chi vương nổ nước bọn một bên dòng sông chi vương mặc mặc lắc đầu hắc á m hắn làm như vậy phải có chính hắn đạo lý a cùng phía trước giống nhau dòng sông chi vương vừa mở miệng thanh âm liền như cùng bên trong thung lũng kia tuột xuống nước s u ố i cái dạng nào em hay chỉ bất quá trong đó có lệ ý tứ hàm súc quả thực không muốn quá nồng nặc liên quan tới lần này thí luyện dòng sông c h i vương kỳ thực cũng biết một chút cái gì thế nhưng biết cũng không nhiều so với áo thuật c h i vương đều muốn ít một chút bất quá những thứ này biết làm cho dòng sông c h i vương cũng sinh ra chút suy đoán sở dĩ mặt không không ba đôi đại địa c h i vương n ổ nước bọn nàng cũng không có đi đón ý nói thùa cũng không có biểu đạt bất đồng ý tưởng mà là đơn giản có lệ rồi hai câu đạo lý gì ta không hiểu đại đ ị a c h i vương thấy dòng sông c h i vương như vậy thái độ cũng biết hôm nay lại tiếp tục trò chuyện đi xuống chỉ càng ngày sẽ càng không có gì hay lại hư lệnh vài tiếng phía sau liền rơi vào trầm mặc áo thuật tri vương giả chết dòng sông c h i vương có lệ đối mặt hai vị nguyên tố c h i vương cái này dạng thái độ lạnh lùng đại địa c h i vương tâm tình biến đến có điểm không quá thoải mái trong lòng suy nghĩ chờ chút nhất định phải cho thí luyện giả thật đẹp nhìn đột nhiên biến đến vô cùng an tĩnh bàn cờ xa xa sắc tức là không không khỏi có chút nóng n ả y bởi tô tẫn đột nhiên tiêu thất thêm lên chiến cuộc lâm vào bình tĩnh phát sóng trực tiếp gian bên trong đạn mạc cũng biến thành không phải h ư u khá hơn tình huống gì hả cho tàn đâu tiêu thất còn đánh nữa hay không hả ta tờ mở người đều từ chiến trường thượng cổ xuất ra rồi ngươi bây giờ nói cho ta biết không đánh rồi sở trệ á mẹ sở trệ á mẹ n g ư ờ i có thể không thể để sát vào điểm a để cho chúng ta nhìn kỹ một chút bột dáng dấp ra sao hơn mười triệu danh người chơi chung ngưu quỷ xà thần đều có sắc tức là không cũng biết không có thể cầu nguyện mỗi một vị quan sát phát sóng trực tiếp người chơi đều có tố chất có thể an an tính tính xem hết phát sóng trực tiếp vì vậy vì ổn định phát sóng trực tiếp thời gian ngoạn gia tâm tình sắc tức là không quyết định men theo trong màn đạn nhiều nhất đi làm đó chính là để sát vào một điểm đi xem nguyên tố hủy diệt giả tuy là cử động như vậy hết sức nguy hiểm nói là tại tìm đường chết cũng không quá đáng có thể cùng cho tàn so chưa bột s ắ p tức là không dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được chính mình liền một cái tắt đều không chịu nổi thế nhưng vì ổn định lại phát sóng trực tiếp thời gian người chơi nhóm cảm xúc cùng với lưu lại cái này sóng từ trên trời giáng xuống cự đại lưu lượng s ắ p tức là không vẫn là quyết định bí quá hóa liều Các minh đệ, trước thoáng an một chút,、sắc、tức câu, bích cách thoáng thoáng minh một màn một nham giọng nói diệt giả. an tĩnh không hướng ảnh nhỏ nhìn không sang nguyên nguyên phía hủy Thấy đệ, đó đó tố tố vào sau dựa qua sắp là ló về s ắ c tức là không chỉ chỉ xa xa buột hướng về phía màn ảnh giả vờ phong khinh vân đạm nói ra như vậy ta liền đi qua nhìn một chút s ắ c tức là không bộ biểu tình này thêm lên lời này lại hợp với hắn đạo tặc hóa trang không thể không nói rất có một phen hành tẩu giang hồ không sợ nguy hiểm h i ệ p khách n bụi vị cảm thụ trực tiếp nhất chính là phát sóng trực tiếp thời gian nghìn b ạ n khán giả s ắ c tức là không lời này vừa nói ra phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc liền trong nháy mắt bạo tạc lễ vật c ũ n g không lấy tiền tựa như tạm đứng lên tốt dũng sở trệ a mẹ. mẹ chống đỡ sở trệ a mẹ sơ chế ạ mẹ đẳng cấp chờ một hồi có thể thấy rõ bộ thuộc t tính sao liền x ô n g cái này sơ chế ạ mẹ ta phân được rồi thấy đạn mạc hướng gió đột nhiên biến nào lễ vật cùng khen ngợi trở thành chủ cơ điều sắc tức là không ở trong lòng lén lút tùng một khẩu khí hắn kỳ thực rất lo lắng phát sóng trực tiếp thời gian khán giả không công nhận nếu như nói vậy sắc tức là không cũng không biết nên làm những gì mới tốt bất quá cũng may là đối với hắn mới vừa cử động cùng lời nói phát sóng trực tiếp giữa khán giả đều rất chấp nhận lợn t n như vậy hiện tại đã đến s ắ c tức là không đem lời của mình thực hiện lúc s ắ c tức là không vừa liếc nhìn hắn liên tục xác nhận một không có có bất kỳ hành động gì chỉ là an an tính tính ngồi dưới đất sau đó liền lén lút tiến nhập tiềm hành trạng thái làm một đạo tặc s ắ c tức là không đương nhiên không có khả năng nghĩ đến ngu hồ hồ xông lên lén lút lẳng lặng lặng lẽ lẻn vào mới là đạo tặc chân đế phát sóng trực tiếp thời gian khán giả thấy s ắ c tức là không tiến nhập tiềm hành đánh giá cũng phân là nghiêng ngả ta thu hồi lời nói mới rồi vốn tưởng rằng ngươi rất dũng không nghĩ tới hay là dùng tiềm hành không sử dụng tiềm hành đi quá khứ đó không phải là chắc chắn phải chết người tờ mờ có đầu hóc hay không ạ đối với sở trẻ a mẹ hành động như vậy ta chống đỡ nhưng không đồng ý chân nam nhân nên trực tiếp xông lên đi đạn mạc đại thần nếu như thế nờ b ờ vậy có thể hay không thượng nguyên làm thần sơn mở phát sóng trực tiếp cho chúng ta nhìn mặc dù rất muốn nói ta bên trên có thể so với sở trẻ a mẹ làm được tốt hơn thế nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút dường như ta còn thực sự không được phát sóng trực tiếp giữa khán giả nghị luận ở mỹ đạn mạc dường như hoa tuyết vậy thành phiến chạy xuống tiên văn nói qua. nguyên tố thần sơn địa hình cũng không thích hợp trèo s ắ c tức là không có thể leo lên thần sơn đ ỉ n h đều mất sức của chín châu hai h ổ còn phải lại thêm lên cái tiêu cực kỳ trọng yếu vật khí hai người này phàm là thiếu thiếu một s ắ c tức là không lúc này cũng không thể đứng ở nghìn b ạ n khán giả trước mặt chuyện trò vui vẻ thổi ngưỡng bức cũng là bởi vì nguyên tố thần sơn cái này hiểm ác địa thế làm cho vô số văn phong chạy tới người chơi dừng bước tại chân núi theo trong diễn đàn một vị người hiểu chuyện công tác thống kê lúc này thần sơn lòng bản chân người chơi số lượng đã có mấy v à n nhiều số lượng này vẫn còn ở lấy một cái tốc độ kinh người tăng trưởng những thứ này người chơi nhìn không nhìn thấy bờ thần、sơn. c ù n giống như là lúc này sắp tức là không phát sóng trực tiếp thời gian hơn mười triệu khán giả ở giữa thì có bộ phận đang đứng ở nguyên tố thần sơn chân núi bởi vì không có biện pháp du sơn sở dĩ chỉ có thể bất đắc dĩ xem phát sóng trực tiếp bất quá cũng có ít như vậy bộ phận người chơi chuẩn bị n ó i theo sắc tức là không lúc trước trong trực tiếp du sơn phương pháp một lần nữa đi một lần sắc tức là không phía trước đi qua đường đối với này lúc chân núi rầm rộ sắc tức là không tự nhiên là không biết coi như trong màn đạn có người nhắc tới một đôi lời sắc tức là không cũng hồn nhiên không có chú ý hắn giờ phút này hoàn toàn không tâm tình xem đạn mạng cũng không có bất kỳ muốn cùng phát sóng trực tiếp thời gian người chơi câu thông ý tưởng sắc tức là không hiện tại chỉ nghĩ an an, an ổn ổn ẩn thân đi tới lấy thấy rõ nguyên tố hủy diệt giả toàn cảnh cùng t h u tính mà nguyên tố hủ diệt giả lực uy hiếp bày ở nơi đó sắc tức là không, không thể không cẩn th một bước hai bước ba bước s ắ c tức là không hơi lùn thân thể giống như là một con mẹo v ậ y chậm dai hướng b à n cờ tới gần mà ở tiềm hành trong quá trình s ắ c tức là không càng là sử dụng toàn bộ có thể gia tốc kỹ năng để đề thăng tốc độ của mình h ắ n không phải là vì có thể nhanh hơn đạt đến b à n cờ mà là dự phòng lấy một phần vạn sau đó có tình huống đặc biệt phát sinh mình có thể kịp thời phản ứng kịp cũng căn cứ cao tốc độ di chuyển để làm ra hướng đối nói tóm lại chính là sợ chết cho dù đối với có thân bất tử người chơi mà nói sợ chết tựa h ồ là cái cực kỳ hoang đường c h ế cười thế nhưng tình huống đặc biệt đặc thù phân tích s ắ c tức là không nghĩ đến vô cùng rõ ràng chính mình chuyến này lớn nhất thu hoạch cũng không phải là thấy được cái gọi là cảnh tượng hoành tráng mà là cái này s ó n g từ trên trời giáng xuống điểm nóng cùng lưu lượng theo nguyên tố thần sơn sự kiện không ngừng lên men cùng với truyền bá càng ngày càng nhiều người chơi biết quan tâm đến chuyện này bởi vì tô t ậ n nguyên nhân s ắ c tức là không tin tưởng chuyện này nhiệt độ sẽ bị xào được càng ngày càng cao nguyên nhân rất đơn giản liền hai chữ cho tàn cái này a i đi trải qua vô số danh tràng diện cùng sự kiện giá trị thêm nữa người chơi giữa t r u y ề n miệng đã tại chư thần lê minh bên trong sở hữu người chơi trong lòng trở thành khối chiêu bài đặt ở hiện thực ở giữa chính là thỏa thỏa đại minh tinh coi như là mới vừa vào lội mới người chơi cũng không có thiếu đối với tô t ấ n chuyện tích d rõ như lòng bàn tay thuộc như lòng bàn tay không khách khí chút nào nói bây giờ chư thần lê minh quan phương trong diễn đàn có chí ít một phần ba nhân ở thảo luận tô t ấ n mà siêu thần cấp người chơi mang đến minh tinh hiệu ứng không chỉ có riêng là như thế này mượn lần này nguyên tố thần sơn sự kiện mà nói nếu như không phải là bởi vì sự kiện nhân vật chính là tô tẫn như vậy nhiều người như vậy muốn tụ tập ở một cái phát sóng trực tiếp thời gian ngoại trừ giờ lờ cờ hoặc là trận danh giữa đại chiến bên ngoài tuyệt đối không thể mà xem như hiện nay duy nhất có thể ở nguyên tố bên trên thần sơn phát sóng trực tiếp cả khởi sự món s ắ c tức là không lúc này chính là so với truyền kỳ cấp trang bị còn muốn kim quý tồn tại hắn tự nhận là tuy là trên thực tế cũng là như vậy độc nhất vô nhị không thể thay thế dưới tình huống như vậy những thứ kia đối với sự kiện cảm giác hứng thú người chơi chỉ có thể tiến vào xác tức là không phát sóng trực tiếp thời gian quan sát phát sóng trực tiếp chỉ cần s ắ c tức là không có khả năng đem ba lưu số lượng lưu lại như vậy hắn tương lai là có thể triệt để truyền hình vì vong hồng hình người chơi vừa tiền cái này không so với tham gia những t h ứ kia công hội lòng dạ hiểm độc cày tiền đoàn tân tân khổ khổ kiếm tiền tới hương mà muốn lưu lại cái này đáng m ư ờ i khí không nói tiết mục hiệu quả cùng với phát sóng trực tiếp gian chuyển động cùng nhau s ắ c tức là không tối thiểu thì là không thể chết bởi vì một ngày s ắ c tức là không tử vong vậy cũng chỉ có thể tuyển trạch đến gần nhất trong sống lại điểm phục sinh bởi vì linh hồn dưới trạng thái không thể phát sóng trực tiếp còn đối với sắc tức là không mà nói hắn sợ trói chặt khoảng cách gần hắn nhất điểm phục sinh chính là vòng linh trận doanh doanh địa mà không có tọa kỵ sắc tức là không từ doanh địa đến nguyên tố thần sơn nhanh nhất cũng muốn một giờ thử vong tổn thất có thể bỏ qua không tính thế nhưng mức bỏ duy nhất phát sóng trực tiếp năng lực chính là thiệt t ỏ i lớn a cũng là bởi vì này sắc tức là không mới có thể biểu hiện cẩn thận như vậy cẩn thận sợ mình mất mạng thật phong bộ lừa ư ảnh bước ám ảnh gia tốc các loại các dạng gia tốc kỹ năng bị sắc tức là không thêm tài chính trên người lúc này tốc độ di động thuộc tính đạt tới hắn hiện giai đoạn có thể đạt tới tài nghệ cao nhất dần dần s ắ c tức là không vẫn duy trì như vậy trạng thái đi tới mười thước nguyên tố hủy diệt giả dường như không có phát hiện hắn đi tới hai mươi m mở nguyên tố hủy diệt giả còn chưa phát hiện hắn ba mươi m đợi đến s ắ c tức là không đi tới s ắ p xỉ trăm m khoảng cách bàn cờ còn dư lại không sai biệt lắm một trăm m cự ly lúc hắn đột nhiên ngừng lại bởi vì nguyên bản an an tĩnh tĩnh ngồi trên bàn cờ nguyên tố hủy diệt giả vào lúc này đột nhiên đậu rồi nó hướng phía s ắ c tức là không vị trí nhìn sang nguyên tố hủy diệt giả có ba cái đầu lâu lúc này trung gian áo thuật chi vương chính nhắm chặt hai mắt giả chết thế nhưng bên cạnh hai cái đầu lâu cũng là nhất mặc dù nói chỉ có bốn con mắt thế nhưng cấp hai trăm á thần nói cấp lĩnh chủ cảm giác gác bách cũng là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ mà như vậy lên mắt trực tiếp thấy sắc tức là không là vãi cả linh hồn xương sở ngay tại chỗ mà nguyên tố hủy diệt giả cái kia rất có chen ép dáng người mang theo lấy một cố minh ngông khí thế lấy một loại bài sơn hải đ ả o tư thế hướng phía phát sóng trực tiếp gian đánh thẳng tới mặc dù là ngăn cách lấy màn ảnh thế nhưng nguyên tố hủy diệt giả khí thế cũng để cho phát sóng trực tiếp thời gian khán giả bị chấn động được không đánh được chữ trong lúc nhất thời một cái tại tuyến nhân số tiếp cận mười lăm triệu phát sóng trực tiếp gian đạn m ạ n số lượng cũng là lắc đắc không có m c h ạ y mau ý thức được bị bột phát hiện sắp tức là không k hề ô n g h nghĩ ngợi trực tiếp quay đầu bỏ chạy bởi ở các loại gia tốc trạng thái điệp ra dưới sắp tức là không tốc độ không tính là chậm thậm chí có thể ở hiện hữu người chơi ở giữa xếp hàng trên trung bình nhóm nhưng đó cũng chỉ là cùng người chơi so sánh với lấy được kết quả sắp tức là không không biết là hán thời khắc này trạng thái t ố t cùng ở nguyên tố hủy diệt giả trong mắt cùng rùa bò không khác chậm không được chỉ thấy đại địa chi vương chừng hai mắt một cái một chỉ toàn bộ từ bùn đất cùng nham thạch tạo thành đại thủ liền thật cao dơ lên sau đó hướng phía sắp tức là không mánh địa lập xuống mà vào lúc này phía trên trên bầu trời đột nhiên có một trận mánh liệt t á o thuật ba động đang dũng động sĩ chương 597. đồng thể không đồng lòng phá cuộc chương 597. đồng thể không đồng lòng phá cuộc thời khắc này sắp tức là không tuy là ngàn cân treo sợi tóc nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong thế nhưng nguyên tố hủy diệt giả nắm đấm còn chưa rơi xuống sở dĩ hắn phát sóng trực tiếp cũng vẫn đang tiếp tục ngay trong nháy mắt này phát sóng trực tiếp giữa một ư ơ i năm triệu người xem trong mắt xuất hiện tình cảnh như vậy hình ảnh chỉ thấy trong cao không một chỉ từ bùn đất cùng nham thạch tạo thành khổng lồ cánh tay đang từ trên trời ra xuống không có gì sánh kịp cảm giác g á p bách có thể dùng phát sóng trực tiếp thời gian vô số khán giả đều trở nên trầm mặc loại cảm giác này làm cho đang ở quan sát phát sóng trực tiếp người chơi cảm giác mình dường như chính diện trước khi đạn đạo công kích không để ý sẽ hôi phi yên diệt hiện đại khoa học kỹ thuật thập phần phát triển quan sát phát sóng trực tiếp cũng không có quá nhiều khoảng cách cảm giác nói thân lâm kỳ cảnh còn kém một chút ý tứ nhưng là không kém là bao nhiêu ngay tại lúc cái này chỉ lớn vô cùng cánh tay sau đó cũng là có một trận trói mắt vô cùng l à m quan đột nhiên tiềm thước không chung mấy đoá bạch vần chịu đến năng lượng trung kích tại chỗ biến mất ao ngọc n g o n g ở giữa lăng quang một đạo vết nước đột ngột xuất hiện ngay sau đó tô tấn thân ảnh đột nhiên từ đó thoáng hiện mà ra lúc này t i ê n lặng chốc lát phát s ó n g trực tiếp gian đạn mạc cầm ẩm bạo tạng là cho tàn đại thần tay người đàn ông hắn rốt cuộc xuất hiện đây chính là cho tàn sao cái này một thân trang bị thoạt nhìn lên cũng quá hoa l ệ đi lạp lạp lạp chẳng lẽ sẽ không có người chú ý tới sở chệ h mẹ liền muốn chết sao đạn mạc dường như hoa tuyết vậy bay xuống trong đó có nhìn lấy tô tấn thành danh ô cần sệ vỡ lao người chơi cũng có đến tiếp sau mới chỉ có vào trò chơi manh mới người chơi nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ đều đối tô tẫn chuyện lệ có hiểu biết tô tẫn xuất hiện làm cho phát sóng trực tiếp thời gian nghìn vạn người chơi trong lòng cảm giác đẹ nén nhất thời tiêu thất sẽ có hiệu quả như vậy cũng là bởi vì người có tên cây có bóng cho tàn cái này ai đi sáng tạo quá rất nhiều kỳ tích làm cho bộ phận người chơi đã đối với hắn sinh ra cùng nhiệt sùng bái kỳ thực chính là phấn ti ở nơi này chút phấn ti trong mắt coi như là cường hãn hơn nữa buốt tô tẫn cũng có thể đem chiến thắng thời gian đảo lui trở về nửa phút phía trước ảo thuật trong không gian tô tẫn đang nhìn nguyên tố hủy diệt giảo hắn đang dò xét nguyên tố hủy diệt giả nhược điểm cùng kẽ hở thế nhưng kết quả cũng không phải là rất lạc quan bởi vì tùy tùng tính kỹ năng cấp độ đến xem nguyên tố hủy diệt giả có thể nói hoàn mỹ ván khuôn hình một công kích phòng ngự tốc độ tất cả đều rất c ư ờ n g thế lại tăng thêm là ba vị nguyên tố c h i vương dung hợp duyên cớ nguyên tố hủy diệt giả kỹ năng đ ả kích mặt càng là lớn đến không được đối mặt các loại các dạng công kích cũng đều có thủ đoạn đ ư ơ n g đối có thể nói không có nhược điểm cùng kẽ hở khả tuần thật muốn nói gì nhược điểm e rằng chính là lại đối mặt cấp bậc mạnh hơn chính mình thuộc tính mạnh hơn chính mình đối thủ lúc sẽ có vẻ yếu nhược ân đây thật ra là một câu lời nói nhảm chỉ bất quá ở nguyên tố hủy diệt giả miêu tả ở giữa vừa có một câu nói như vậy nguyên tố hủy diệt giả sở hữu có thể phá hủy bất luận cái gì hết thể lực lượng lực lượng xa xa áp đảo những thứ khác đơn nhất nguyên tố bên trên thế nhưng nguyên tố hủy diệt giả cũng không phải là không có khuyết điểm đáng nói chính là cái này câu làm cho tô tẫn đem nguyên tố hủy diệt giả thuộc tính lăn qua lộn lại nhìn nhiều lần ý đồ tìm được khuyết điểm cùng kẽ hở nhưng mà cũng không có gì chứng dùng thay thế có chút buồn bực tô tẫn liền không lại đi l ậ xem nguyên tố hủy diệt giả thuộc tính ngược lại nhìn đang ngồi dưới đất nguyên tố hủ ba vị nguyên tố c h i vương dung hợp đây cũng không phải là một n n một m ộ t ba nó thực lực tổng hợp phải có năm tả hữu nghĩ tới đây tô t ậ n chân mày hơi như bắt đầu một vị nguyên tố c h i vương cũng đã có thể để cho tô t ậ n tê cả ra đầu chớ đừng nhắc tới từ ba vị nguyên tố c h i vương dung hợp mà thành c à n g mạnh đơn thể một mạch thì không phải là cắt bòn sinh vật có thể nghĩ ra thế nhưng muốn thăng cấp sự thi thực tập này lại là đường phải đi qua không thể không đi qua trong mày gian tô t ậ n cũng không biết nên làm cái gì bây giờ lúc này hắn thấy được đang nhắm chặt hai mắt không muốn cùng bên cạnh hai vị nguyên tố tri vương trao đổi ảo thuật tri vương Áo thuật c h i vương bởi vì suy nghĩ cẩn thận thực tập mục đích thật sự nguyên nhân lúc này đã bắt đầu thối nát thế nhưng chính là cái này phó thối nát tư thái vì t ô tẫn đốt lên một ngọn đèn sáng trong tháng chốc t ô tẫn trong đầu đột nhiên có một đạo linh quang hiện lên hắn nhớ tới vừa rồi nguyên tố hủy diệt giả công kích hắn lúc c h ẳ n g cảnh một phát lớn vô cùng á o thuật năng lượng đạn xuyên toa hư không mà đến t ô tẫn hồi tưởng cái này màn c h ẳ n g cảnh trọng điểm cũng không phải là hồi ức nguyên tố hủy diệt giả công kích có bao nhiều hư mãnh mà là nguyên tố hủy diệt giả lúc đó chỉ sử dụng một loại nguyên tố như vậy đối với nguyên tố hủy diệt giả mới vừa cử động chỉ có một giải thích đó chính là nguyên tố hủy diệt giả đơn lần công kích chỉ có thể sử dụng một loại nguyên tố hoặc có lẽ là chỉ có thể từ một vị nguyên tố chi vương tới tiến hành công kích đánh cách khác nguyên tố hủy diệt giả là một đài rất mạnh cơ giáp ba vị nguyên tố chi vương lại là cơ giáp thao túng viên cơ giáp đang chiến đấu lúc chỉ có thể từ một vị thao túng viên tới thao túng còn lại hai vị thao túng viên tiến nhập treo máy trạng thái nghĩ đến điểm này tô tẫn trong mắt l ó e lên một vệt sáng hắn không chỉ là đang vì tìm được năm không nguyên tố hủy diệt giả kẽ hở nho nhỏ mà vui vẻ mà là bởi vì từ vừa rồi áo thuật c h i vương thối nát t ừ thái trung hắn ý thức đến ba vị nguyên tố c h i vương cũng không phải là cùng một cái tâm nhất kiên cố pháo đài thường thường là từ nội bộ bắt đầu tan giã địch nhân không đồng lòng cái này đối với tô tẫn mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt sau đó khi nhìn đến nguyên tố hủy diệt giả phát hiện sắp tức là không động thủ thời điểm công kích tô tẫn quả quyết từ áo thuật trong không gian bay ra hắn cũng không phải là vì cứu sắc tức là không nói thật cái g i a hỏa này là ai tô t ấ n đều không biết không có ấn tượng gì hắn lúc này đi ra là vì bắt lại nguyên tố hủy diệt giả công kích không đương chương năm trăm chín mươi tám cho tàn hắn dường như lại trở nên mạnh mẽ chương năm trăm chín mươi tám cho tàn hắn dường như lại trở nên mạnh mẽ v ề phần tại sao phải bắt được nguyên tố hủy diệt giả công kích không đương đó là bởi vì tô t ấ n nếu là ở không đương bên ngoài hướng nguyên tố hủy diệt giả khởi s ư ớ n g công kích sẽ có cực đại s á c xuất bị phòng ngự xuống tới cấp hai trăm a thần nói cấp lính chủ điểm ấy phản ứng làm sao đều sẽ có lại sau đó liền lại sẽ lâm vào trước đây cục diện bế tắc ở giữa cứ như vậy tô t ấ n liền sẽ vẫn nằm ở trạng thái bị động căn bản nhìn không thấy đánh bại nguyên tố hủy diệt giả hy vọng sở dĩ hắn mới có thể ở nguyên tố hủy diệt giả sắp sửa công kích sắc tức là không sát na quả đoán xuất thủ thừa dịp nguyên tố hủy diệt giả chưa chuẩn bị chiếm trước quyền chủ động cơ hội này rất khó được bỏ qua tiếp theo không biết còn phải chờ bao lâu tô t ấ n ở từ giáo thuật trong không gian bay ra sát na hugh động tác không có chút nào đình trệ giơ trong tay lên ỵ sở tạ thở dài ngay sau đó tô tẫn đem pháp thuật cột cấp tốc kéo đến cuối cùng chọn chúng hắn cho là chính mình hiện nay mạnh nhất pháp thuật 22 ám ảnh cơn lốc diết đạo cái này hát cám hệ phong bạo hệ song trọng siêu truyền thuyết cấp cầm chú là tô tẫn lớn nhất mạnh nhất một lá bài tẩy hắn thấy cũng là hắn duy nhất có thể đánh bại nguyên tố hủy diệt giả hy vọng sau một khắc tô tẫn trong con ngươi xẹt qua một đạo tinh mang một cỗ d ư ờ n g như kiểu l ư ớ i kiếm sắc bén sắc bén khí thế lập tức từ trên người của hắn nở rộ mà ra một cách này hắn nhất định muốn đem hết toàn lực ngay sau đó một trận dài dòng tối tăm chú ngữ từ tô tẫn trong miệng ngâm tụng mà ra K. Kèm t hô e o t tận ngâm hô i điệu cá thởi cái ê nguyên n cùng nguyên nhất báo táp tố, tố một hác trăm s hô hô dẫn đầu hoàn thành tụ tập là báo tác nguyên tố mê ngông n báo tác nguyên tố đang ngưng tụ sau sát na liền biến thành hàng loạt bao tác p quân phong tịch quyển sóng gió cùng tập kích nguyên tố thần sơn đỉnh nhất thời nhất lên từng đợt c u ầ n bão sóng gió c u â n phong gào thét đem thần sơn đỉnh thụ một thổi ngã ngược lại Tản tán đang liều mạng trở đang mạng liều về c hắn ạ y s c tức là k h ô g đúng lúc ngồi cuồng sóng, gió, lúc trận này lấy trực i t bão ế phát t e o ngoài những nột lên hơn thư thủ hô hô hô h đột từ mặt đất trăm mét kia bay ra xa ba. mọc mục, mấy sóng trực tiếp giữa hình ảnh nhất thời cũng biến thành trên giới đến đ ả o màn ảnh theo sắp tức là không trên không trung bay loạn mà lung la lung lay thanh âm càng là chỉ còn lại có cồn g phong tịch quyển v ù vũ tiếng thời khác này sắp tức là không cùng với nó i là, là ở phát sóng trực tiếp thai họa hiện trường người chủ trì cũng là bởi vì cái này biến cố đột nhiên xuất hiện phát sóng trực tiếp thời gian nghìn vạn khán giả lúc này biến đến không nhìn rõ bất cứ thứ gì Tình lúc này g gì nguyên ư ờ i không h t bản sáng ngời bầu trời bởi vì quần g phong tịch quyển nguyên nhân biến đến ưu ám thêm vài phần tô tẫn ngâm sướng vẫn còn tiếp tục thế nhưng liền tại tô tẫn ngâm sướng lên thần chú một giây kế tiếp đang chuẩn bị n g ừ n g tụ h ắ t cám nguyên tố thời điểm đối diện s ắ c tức là không trọng quyền đánh ra nguyên tố hủy diệt giả đột nhiên tựu i đ ỉ n h chỉ công kích chuẩn xác mà nói là điều chỉnh phương hướng công kích mục tiêu đ ổ i thành đang ở ngâm sướng tô tẫn ám ảnh cơn lốc d t đạo thành cựu siêu truyền thuyết cấp cầm chú thi triển lúc động tĩnh tất không có khả năng quá nhỏ mà nguyên tố hủy diệt giả càng là ở tô tẫn từ ảo thuật trong không gian lúc bay ra liền đã nhận ra sự hiện hữu của hãn đại địa chi vương cùng dòng sông chi vương trong lúc đó xuất hiện một ít phân kỳ khoảng dòng sông c h i vương nhìn không trung đang chuẩn bị ngâm sướng pháp thuật tô tẫn màu xanh thẳm trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy một tia quan sát ý tứ h à m g xúc nàng không giống áo thuật c h i vương như vậy nắm giữ nhiều như vậy tin tức đối với này lần thí luyện đối với tô tẫn dòng sông c h i vương càng nhiều hơn vẫn ôm suy đoán thái độ cái gì đại đ ị a c h i vương nghe được dòng sông c h i vương lời nói có chút bất mãn nghiêng đầu qua chỗ khác chất vấn không hỏi tới thuộc về hỏi đại đ ị a c h i vương công kích lại không chậm chạp nửa phần quả đấm to lớn vẫn như cũ thẳng tắp hướng phía sắp tức là không nem tới ta bảo ngươi dừng lại thí luyện giả xuất hiện dòng sông tri ngược lại biến đến giống như là băng lang vậy sắp bén chính như băng cùng thủy chi gian chặt chẽ không thể tách rời quan hệ giống nhau dòng sông c h i vương cùng băng sương c h i vương là cùng nhau sinh ra ở trong bầu trời này ở trở thành nguyên tố c h i vương phía trước hai người chính là làm bạn sinh hoạt lẫn nhau trên người đều lây dính không ít đối phương tập tính thí luận dạ nghe được dòng sông c h i vương lời nói đại đ ị a c h i vương đầu tiên là sửng sốt sau đó mới chỉ có nhận thấy được tô t ấ n chẳng biết lúc nào xuất hiện ở từ chín trăm năm mươi ba mấy đầu đình mà vào lúc này tô tẫn đã ngâm sướng xong nửa đoạn trước chú n ữ cuốn phong gào thét bởi vì quần phong gào thét đem sắc tức là không từ trên mặt đất theo những thứ khác thụ một mang đi trong lúc nhất thời nguyên tố hủy diệt giả cũng mất đi công kích mục tiêu thế nhưng hắn cũng tìm được mới công kích mục tiêu hô ba lúc này một trận cương kính song gió đột nhiên xuất hiện chỉ thấy đại địa c h i vương điều khiển khi trước nắm tay m á h địa hướng phía không chúng t ô tận e m tới trận kia cương kính song gió chính là đại địa c h i vương quyền phong từ thượng đế thị giác đến xem nguyên tố hủy diệt giả quyền này thoặc nhìn là đánh không đến tô tẫn bởi vì nguyên tố hủy diệt giả thân cao mấy trăm mét thêm lên nắm tay cũng vẫn là cực hạn với trăm mét t h ấ y thế nào cũng đánh không đến đứng ở giữa không trùng cùng mặt đất có ngàn mét khoảng cách tô tẫn thế nhưng liền tại nguyên tố hủy diệt giả vung ra quả đâm s á t na chuyện bất khả tư nghị xảy ra chỉ thấy từng đoạn từng đoạn nham thạch hỗn tạp bùn đất từ mặt đất dũng mánh vào nguyên tố hủy diệt giả thân thể sau đó lại cấp tốc tập trung vào nguyên tố hủy diệt giả cái kia hủ ở hệ gia thạch quyền thượng Tạch tạch tạch. trong mắt, thạch tr Cơ hội liền dài là ngáy quyền đưa nham thạch cùng bùn đất tạo thành cánh tay giống như một cây cầu lớn v ậ y hướng về phía trước mở rộng chỉ là trước mắt một cái liên mở rộng có trăm mét tự ly từ xa nhìn lại nguyên tố hủy diệt giả cánh tay giống như là một đạo từ nham sơn lợi nhận gian t o á t ra nham truy mang theo lấy không che giấu chút nào sắc bén công kích dí tứ h ạ m g súc hướng phía trên bầu trời tô tẫn đâm tới tô tẫn vào lúc này cũng chú ý tới đại địa chi vương công kích cái kia cấp tốc dọc theo cánh tay ở không có vật gì giữa không chúng phá lệ thấy được tô tẫn muốn không chú ý đến cũng rất khó thế nhưng hắn cũng không có làm ra bất luận cái gì né tránh hay hoặc là trốn chạy cử động mà là tiếp tục ngâm sướng ám ảnh cơn lốc dích đạo chú ngữ t ô t ấ n rất rõ ràng giống như vừa rồi cái này dạng thừa dịp nguyên tố hủy diệt giả chưa chuẩn bị cơ hội sau đó có thể sẽ không có nữa nói cách khác khả năng này là t ô t ấ n duy nhất có thể chiếm t r ư ớ c đến tiên cơ thời khắc cũng có thể là hắn duy nhất có thể đánh bại nguyên tố hủy diệt giả cơ hội đối với lần này t ô t ấ n không muốn bung ô tha bởi vì một ngày bung ô tha cơ hội ngàn năm một thừa này trước không nói tiếp theo cơ hội như vậy bao lâu sẽ xuất hiện chỉ là chiến cuộc tình thế sẽ đối với t ô tẫn biến đến bất lợi đứng lên hắn sẽ cùng phía trước giống nhau rơi vào vô chỉ cảnh bị động hoàn cảnh đối với cái này hiếm thấy chủ động cơ hội đưa nó dễ dàng đông tha đó là ngốc tử mới có thể làm sự tỉnh lúc này tô t ậ n chú ngữ ngâm sướng đã tới nửa đoạn sau chuẩn bị kết thúc tình trạng tối tăm khó hiểu chú ngữ vào thời khắc này lấy một cái mưa rông chấp giật một dạng tốc độ từ tô t ậ n trong miệng ngâm sướng mà ra ở ma lực dưới tác dụng từng cái từ tô t ậ n trong miệng thốt ra âm tiết đều lây dính thần kỳ lực lượng lúc trước là gào thét đại tác tịch quyền toàn bộ nguyên tố thần sơn đỉnh q u â phong mà bây giờ từng đạo âm trầm nồng nặc đến tan không ra hấp vụ ở tô tận trước người nhanh chóng ngưng tụ thân t h ú y u ám hấp vụ g là đồng thời n n g m theo thời gian trôi qua bóng đêm cũng sẽ giống như như ánh trăng xuất hiện âm tình cho huyết mỗi cái đoạn thời gian đều sẽ có kỳ đặc có dấu hiệu cái này có thể khiến người ta có thể chứng kiến trời sáng dấu hiệu mà giờ khắc này trải rộng chốc lát bầu trời đánh nhánh là một loại xem không đến bất luận cái gì hy vọng chỉ có thể cảm nhận được vô tận tuyệt vọng vĩnh ám liền giống như cái kia có thể thôn vệ hết thể lỗ đen sẽ đem thế gian này toàn bộ màu sắc thôn vệ không còn vĩnh đoạn hát ám hát vụ ở quần quần gian biết phóng xuất ra từng đợt đồng dạng sâu thảm sóng gợn theo sóng gợn quyết tán trên bầu trời hát sắc sau đó biến đến buộc phát nồng n ặ c lên phản phất tại nói cho mọi người hát cá mới m là hết thể quy túc ở mảnh này đen nhánh bao phủ xuống l i ê n lúc trước gào thét đại tác không ai bị nổi quần bạo sóng gió đều thu liễm vài phần chương cuồng biến đến ôn thuận lên, lên rồi theo lý thuyết cái này dạng bởi vì tô tận chú ngữ ngâm sướng tụ đến nguyên tố không nên sẽ có trí、tuệ. có trí khôn nguyên tố thì không phải là đơn thuần nguyên tố mà là nguyên tố chi linh có thể nguyên tố chi linh chính là trên thế giới chân quý nhất một trong loại vật giống như là tô t ậ n đoạn thời gian trước đã gặp chín vị nguyên tố chi vương mặc dù chỉ là phân thân liền đều là chư thần đại lục bên trên ban sơ chín vị nguyên tố chi linh nguyên tố chi linh tồn tại có thể so với lúc này truyền thuyết cấp cường giả đối với các đại chủng tộc h à g nghĩa chỉ bất quá bởi vì số lượng càng ít ỏi đồng thời cũng càng khó xuất hiện sở dĩ trở thành một loại chân chính truyền thuyết có thể vào thời khắc này ở tô tẫn chức người hội tụ báo tác cùng hát cám lượng chủng nguyên tố nhìn qua giống như là có trí tuệ một dạng hắc cám thoạt nhìn lên tuy là im lặng không lên tiếng thế nhưng khuyết tán sóng gợn lúc cho thấy cao ngạo cùng miệt thị cũng là không có chút nào thiếu cồn u g phong liền không cần nói nhiều lúc trước mới lúc đi ra cái này c ổ khoe khoang kính nhi không thể so với người thời khắc này hắc cám yếu bao nhiêu hơn nữa bởi vì bao tắc nguyên tố tính chất đặc biệt cũng rất khoe khoang duyên c ớ cồn u g phong nhìn qua càng là so với hắc cám cồn u g vọng không ít lần nhưng là bây giờ ở hắc cám xuất hiện sau đó cồn u g phong liền giống như là gặp lang dê một dạng thu liễm khi trước cồn vọng cùng không ai bị nổi đợi ở tô tận trước người thành thành thật, thật. nói là không có trí tuệ tô t ấ n là không tin đối mặt bao tắp cùng hắc cám lượng chủng nguyên tố thế nào sẽ có nhân tính hóa biểu hiện tô t ấ n trong lòng tuy có thật nhiều n g h i hoặc nhưng là biết lúc này không phải tìm câu trả lời thời điểm muốn tìm đáp án chờ các loại đi qua thí luyện sau có bó lớn bó lớn thời gian đưa cho tô t ấ n đi tìm hiện tại đi tìm đáp án sẽ chỉ làm tô t ấ n bị mất rơi cái này đến từ không dễ tiến công cơ hội Tạch tạch tạch. lúc này nguyên tố hủy diệt giả cánh tay đã dọc theo có gần ngàn mét khoảng cách khoảng cách tô tẫn vị trí còn dư lại mấy trăm mét xa khoảng mấy trăm thước nghe vào rất xa thế nhưng dựa theo phía trước nham thạch khuyết trương tốc độ cũng chính là mấy hơi thở võ thuật thoạt nhìn lên tô tẫn đang nằm ở lấy một cái sống còn hoàn cảnh bất quá cũng may là ám ảnh cơn l ố c bảo gạo ngâm sướng rốt cuộc tiến nhập hồi cuối giờ này khắc này q u a n q u ầ n ở tô tẫn bên người nguyên tố ba động cường hạn đến không cách nào dùng lời nói mà hình dung được chỉ nhìn một cái k i a cái kinh khủng nguyên tố thủy triều liền có thể biết được một hai hô hô hô cồn phong gào thét vào lúc này đột nhiên khôi phục nguyên hữu diện mục côn bạo đường hoàng không ai bị nổi n sự thực cũng là như vậy nguyên bản ở vào ỷ sợ tạ thở giai đình phong t h ạ m lam bảo thạch cũng bởi vì bao tắc cùng hát cám nguyên tố lực lượng thụ vào mà nhiễm phải màu tràm cùng đen nhánh lượng chủng nhan sắc cảm thụ được trước người buộc phát bành trướng hai cầu nguyên tố ba động tô tẫn trong mắt quan mang cũng là buộc phát sáng sủa không biết vì sao một lần này thi pháp làm cho t ô tẫn có loại tùy tâm sở dục trường không cảm giác l i ê n phảng phất hắn có thể đủ hoàn toàn trường không nguyên tố một dạng loại cảm giác này là t ô tẫn phía trước chưa bao giờ có mà ở lúc này nguyên tố hủy diệt giả cánh tay đã tới cách t ô tẫn không đến trăm mét vị trí mệnh chương sáu trăm siêu truyền thuyết cầm chú chương sáu trăm siêu truyền thuyết cầm chú dọc theo mấy ngàn thước nham thạch cánh tay từ xa nhìn lại giống như là một tòa thật dài nham thạch đại k i ể u ngang đánh cờ bàn cùng t ô tẫn giữa sở hữu không gian giống như một cái liên tiếp khí cụ nham thạch đại kiều một bên là khí thế cường hãn Từ ba vị nguyên tố chi hợp vương dung hợp mà tri h h hủy à n nguyên tố vương ở giữa ở giữa nhất áo thuật c h i vương lúc này đang nhắm chặt hai mắt bị bao phủ ở trong x ư ơ n g mù gương mặt nhìn lên không ra bất kỳ biểu tình gì màu sắc một bộ hờ hững việc không liên quan đến mình treo thật cao tư thái giống như là một cái đường được tình cảm nguyên tố c h i vương ở áo thuật c h i vương bên phải từ xanh thảm dòng sông tạo thành mỹ nhân dòng sông tri vương lúc này chính là cảm thấy bị quanh quần ở tô tận chung quanh thân thể khủng đố nguyên tố ba động thỉnh thoảng gật đầu Các kia thế nhưng ư c h lưỡng chủng nguyên tố sở triển khai hai trăm năm mươi bảy lộ ra ngoài nhân tính hóa dòng sông c h i vương cũng không có chú ý tới đây thật ra là bởi vì tô tẫn sở triệu hoán mà đến bao tác hát cá m nguyên tố cũng không phải là nguyên tố chi linh mấy người kia tính biến hóa cùng trí tuệ còn chưa đạt được nguyên tố chi linh trình độ bất quá đã cao hơn thông thường nguyên tố vì vậy nàng suy đoán tô tận chắc là một vị tinh thông vù phong bạo h ắ cám h ỏ a diễm áo thuật tứ hệ pháp sư trừ cái đó ra dòng sông c h i vương không nghĩ nhiều lắm nàng kiến thức cùng lịch duyệt không thể để cho nàng xem ra càng nhiều hơn kỳ quặc đi ra tinh thông bốn loại nguyên tố pháp sư cái này ở chư thần đại lục bên trên tuyệt đối là phượng mao lân giác một dạng tồn tại ở vạn năm phía trước thượng cổ chi chiến kết thúc phía sau chư thần đại lục bên trên cũng rất ít xuất hiện nhân vật như vậy thế nhưng ở dòng sông tri vương trong mắt cũng liền như vậy thành cựu nguyên tố tri vương nàng cái gì kinh tài tuyệt diễm dị bẩm thiên phú người chưa thấy qua tinh thông tứ hệ pháp sư chỉ có thể coi là trên trung bình mà thôi bất quá dòng sông c h i vương không biết là tô t ấ n kỳ thực cũng không am hiểu hát cám cùng báo tác nguyên tố pháp thuật tuy là nhất định có pháp thuật dự trữ thế nhưng tô t ấ n đối với cái này lượng chủng nguyên tố pháp thuật lý giải có thể nói kém xa tít tắp hòa diễm thậm chí là á o thuật mới vừa dị trạng tô t ấ n cũng không biết là chuyện gì xảy ra mà ở á o thuật c h i vương bên trái chính là vẻ mặt hung ý đại địa c h i vương hãn đầu tiên là gặp á o thuật c r i vương lạnh nhạt cùng dòng sông tri vương có lệ tâm tình thập phần không tốt lúc này tô tẫn đột nhiên từ ảo thuật trong không gian thoát ra còn bày ra một bộ muốn công kích tư thái đại địa c h i vương tự nhiên là vui h a i vui mắt hắn rất muốn cho người thí luyện này biết cái gì mới là nguyên tố lực lượng còn như tô tẫn thi pháp lúc dị trạng đại địa c h i vương vẫn chưa quá nhiều chú ý hắn lúc này tâm tư đều đặt ở vẫn còn ở không ngừng dọc theo nham thạch trên cánh tay liên tục không ngừng đại địa nguyên tố năng lượng lúc này đang lấy một cái chảy ra tư thái hướng về phía trước phun ba lấy ở nham thạch cánh tay bên kia chính là đã ngâm sướng xong tô tẫn lúc này ở tô tẫn trước người hô hô hô một đoàn lớn vô cùng nước sơn hắc long gió lốc đang giống như, như cự thú không ngừng mà phát ra tê minh cùng giống giận côn bạo sóng gió có thể dùng nguyên tố thần sơn đỉnh bầu trời vạn dặm không mây liền thần sơn đỉnh t ụ mục đều bị thổi còn dư lại không có mấy khắp nơi trụi lùi mà cái này đoàn long q u y ề n phong chính là tô t ậ n tối cường cầm trú ám ảnh cơn lốc dít gạo sản vật cũng là m ê n h mông báo tác nguyên tố cùng sâu thẳm hắc cá nguyên tố sở đàn vào dung hợp vật giống như là lưỡng chủng bất đồng thuốc màu hòa chung một chỗ đ a n dẹp ra mới nhan sắc một dạng từ lưỡng chủng nguyên tố dung hợp mà thành long quyên phong đã, đã có được báo tác mạnh mẽ phá hư tính cũng đã có được hắc á mạnh mẽ xâm lực tính quan hệ giữa hai người giống như là lực công kích cùng hộ giáp xuyên tấu tụ là một đám l Cách c đi ra xem ũ như nhưng g k nếu tổ là, là có gió bạo ra chỉ liền như hổ thêm cánh như cá g ặ p nước cường độ sẽ trực tiếp tăng gấp mấy lần tôi v ẫ n nhìn cách mình cách đó không xa đang ở cấp tốc riêng đưa tới nham thạch cánh tay hắn cảm nhận được nguyên tố hủy diệt giả cái kia không che giấu chút nào sắc bén ý đồ công kích t h ế vậy tô tẫn trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo bén nhọn phong mang nếu làm cho hắn đem ám ảnh cơn lốc dí gạo lành lặn g ngâm sướng đi ra như vậy thì xem như là cấp hai trăm á thần nói cấp buốt hắn cũng không sợ h i u chỉ thấy tô tẫn manh địa vùng vệ ỷ sở tạ thở giải pháp trượng đỉnh trạm lam bảo thạch vào lúc này bộc phát ra một trận cực kỳ tia sáng trói mắt hô hô hô trước người lớn đại hắc á m long quyền phong kèm theo tô tẫn cái này vung trượng cũng theo động lên rồi không động thì thôi khẽ động tin người Cự đại h mà cái này g Quyền Phong, chỉ đ ộ n một màn n đúng lúc bị sắp tức là không phát sóng trực tiếp giữa hơn một mươi triệu khán giả cho chứng kiến liền tại khoảng khắp phía trước sắp tức là không ở tô tẫn ngâm sướng ám ảnh cơn lốc diết gạo thời điểm bị sóng gió cùng thụ mộc trò cùng nhau cuốn đi tuy là nghe vào rất thảm nhưng là lại vì vậy tránh thoát đại địa tri vương nghệ đúa có thể nói là bởi vì họa thành phúc sắc tức là không vốn cho là mình lần này phát sóng trực tiếp biết cứ như vậy qua loa kết thúc cái này sóng trời dáng lưu lượng hắn đã định trước không hấp thu được bao nhiêu có chút chấp nhận thời điểm hắn lại bị sóng gió cho thổi tới một k h ỏ a ở vào bên vách đá méo cổ trên cây sắc tức là không cả người trực tiếp bị treo ở méo cổ trên cây tuy là không thể động đậy thế nhưng ở cái này vị trí cũng là có thể tốt lắm xem thanh nguyên làm thần sơn đỉnh tình trạng liền như cùng hiện tại tô t ấ n thi triển ám ảnh cơn lốc dích o hình ảnh bị hắn màn ảnh trung thực ghi xuống chương sáu trăm linh một tên tràng diện tốt một Trường tên tràng một. một nháy mắt phòng trực tiếp mưa đạn liền giống như pháo hoa nổ tung lên lúc trước sắc tức thị không lung la lung lay đã sớm để nhìn phát sóng trực tiếp các người chơi lòng sinh bất mãn mà các người chơi bị đè nén thật lâu cảm xúc tại nhìn đến tô tẫn lần này thi triển bóng đen gió lốc gào thét tình cảnh về sau liền giống như là bị nổ tung thuốc nổ đồng dạng oanh nổ tung cơ hồ là nháy mắt phòng trực tiếp mưa đạn số lượng liền lật hơn mấy chục lần mưa đạn nhiều đến mắt thường căn bản là thấy không rõ tình trạng cái này c ô n chú thực sự là quá kinh khủng đi ôi trời ơi cho tàn đại thần lúc nào học loại này cấp bậc c ô n chú ta trước đây một vị thạch thiên hàng cùng long sĩ đầu thực đã rất vạn hại thế nhưng nhìn thấy đạo này l o n g q u y ể n phong về sau ta mới biết được là ta tầm nhìn hạn hẹp ta tuyên bố cho tàn đại thần tiên tràn g diện từ đây một ta dọa quy quy cái này c ầ m chú nếu là đánh vào thân thể bên trên chẳng phải là trực tiếp cho đánh chết ha ha ngươi còn muốn đánh vào thân thể bên trên ta tờ mờ nhìn qua đều có chút chịu không được phong trực tiếp các người chơi nghị luận ở mỹ đều tại thảo luận cái này rung động nhân tâm c ầ m chú trong đó đại bộ phận người chơi đều là đang cảm thán tô tẫn cương đại bình thường người chơi gặp đều rất khó nhìn thấy c ô n chú tô tẫn trong tay nhưng là một cái tiếp theo một cái không cần tiền giống như m ẫ u chốt nhất vẫn là tô t ậ n n ă m giữ cầm chú một cái so một cái cường đại từ ban đầu rung động hơn phân nửa diễn đàn vẫn thạch thiên hàng diện s á t vương giả công hội tình anh đoàn lại đến về sau long sĩ đầu thủ thành chiến cùng với hủy d i ệ t phù đồ công hội lúc băng hỏa lương trọng thiên v â n v â n v â những vân. n này tên c h à n g diện theo cho tàn cái này a i đi tại người chơi ở giữa truyền miệng có rất nhiều người chơi tại trà dư tử hậu đều sẽ thảo luận đến cùng cái nào cầm chú càng lợi hại cái nào tên tràng diện lại là tột tợ、l. có người chơi nói vẫn thạch thiên hàng bởi vì chỉ là nhìn video đều có thể cảm nhận được cô kia sắp tràn ra màn hình khủng bố cảm giác c á c bách nếu là nhìn thẳng vào thiên thạch có thể liền toàn thây đều không có có người chơi nói long sĩ đầu cũng chính là ị sở tạ chi nộ đây cũng là khá lớn bộ phận người chơi cách nhìn dù sao tại trong một đoạn thời gian rất dài t ô t ấ n chiêu bài cầm chú chính là ị sở tạ chi nộ cái k h ư n g a n g qua chân trời màu xanh cự long kinh sợ tâm hồn long âm không biết để bao nhiêu người chơi khắc sâu ấn tượng trừ cái đó ra còn có bộ phận người chơi k h i còn có i chơi h ắ đưa ra cái nhìn khác biệt thế nhưng hiện tại nhìn qua chính quanh quần tại t ô tẫn trước người khủng bố màu đen long quân ph cảm thụ được cái kia đã tràn ra màn hình khủng đố nguyên tố ba đậu chín mươi phần trăm trở lên người chơi đều ý thức được một điểm đó chính là tô tấn tên i tràng diện bên trong đệ nhất tại về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong có lẽ đều sẽ không còn có tranh luận theo tô tấn đông nhiên v u n g ư y i ý sợ tạ thở dài trước người màu đen long quyện phong lúc này giống như một đạo như lưới dao liền xông ra ngoài hô hô hô tùy ý quần phong gào thét tại lúc này hóa thành áo giáp ưu á m thâm thúy hắc á m tại lúc này biến thành lợi kiếm một giáp một kiếm một thủ một công toàn thân hắc á m long quyện phong Cuốn theo làm người sợ hãi khủng bố như thế đông nhiên hướng về nguyên tố hủy diệt giả đưa ra nham thạch cánh tay đột tới mà nguyên tố hủy diệt giả nham thạch cánh tay tại mở rộng vượt qua hơn ngàn mét khoảng cách về sau cùng tô t ấ n ở giữa khoảng cách cũng chỉ còn lại căng tấc n ă m đấm cùng phong bạo va chạm thoạt nhìn không thể tránh né cơ hội này đối với tô t ấ n mà nói ngàn năm một thở bỏ lỡ không biết còn phải đợi thêm bao lâu nếu là đem bông tha tô t ấ n có thể đều sẽ không bỏ qua chính mình mà lúc này nguyên tố hủy diệt giả người điều khiển cũng chính là đại đ i ệ tri vương càng là muốn cho tô tẫn người thí luyện này ước điểm nhan sắc nhìn xem để hắn đối nguyên tố sinh ra k ngay lúc này khoảng cách tô t ẫ n chỉ còn bên dưới gang t ấ c nham thạch cánh tay cũng là thay đổi trưởng lạc quyền vô số cục đá vụn rầm rầm từ nham thạch trên cánh tay rơi xuống hóa thành từng khỏa đá rơi hướng về dưới thân vạn trượng thâm viên rơi xuống tựa như là tháo bỏ xuống áo giáp đồng dạng hiện lộ ra nội bộ màu vàng đất r á n r ấ p cùng lúc trước nham thạch vỏ ngoài so sánh cái này mới đất cánh tay màu vàng thoạt nhìn có chút thường thường không có gì lạ thoạt nhìn đại đ i ệ chi vương cử động lần này tựa hồ có chút không sáng suốt thế nhưng trên thực tế rút đi nham thạch đất cánh tay màu vàng mới là đại địa chi vương chân chính lực lượng vị tr hắn là đại địa nguyên tố c h i vương cũng không phải là nham thạch c h i vương đại địa nguyên tố xem như chư thần đại lục bên trên trải rộng thứ ba rộng lớn nguyên tố đầu tiên là gió thứ hai là nước tự nhiên cũng có được bao dung vạn vật độ lượng nham thạch chẳng qua là đại địa c h i vương vô số bao nạ p vật bên trong một cái cùng đại địa so sánh liền xem như có lại nhiều lại lần nữa nham thạch cũng vô pháp đánh đồng đại địa c h i vương chân chính lực lượng liền đem đại địa nguyên tố đưa vào bản thân tiếp lấy lấy đơn giản nhất đồng thời cũng là nhất phương thức hữu hiệu đổi ra ngoài đại đạo trí Chí giản chính là cái đạo lý này mà cái này cũng l à đại địa n mặt mặt h Cám Long Quyền Phong. Bành trướng h nặng nề đại địa nguyên tố lúc này xít sao rán tại đại địa tri vương trên nắm tay giống như một thanh nhìn như là cùn kỳ thực sắc bén dị thường lưỡi lao cảm thụ được đại địa tri vương trên nắm tay tản ra khí thế khủng bố cùng với cỗ kia t h u ộ t về á thần lợi nói cấp lãnh chúa lực lượng ký thức tô tận ánh mắt hơi lập lụe không khách khí chút nào nói đây tuyệt đối là hắn từ trước tới nay gặp qua nhất cường định người từ ba vị nguyên tố tri vương dung hợp mà thành nguyên tố hủy diệt giả không quản là tại lực lượng tầm thứ vẫn là cấp độ đẳng cấp bên trên đều xa xa vượt qua hiện tại tô tẫn đều nói vượt cấp khiêu chiến khói như lên trời mà bây giờ tô tẫn nhưng là tại vượt cấp ba dưới tình huống tiến hành chiến đấu thế nhưng đối với cái này tô tẫn cũng không có hiện ra kinh hoàng cảm xúc bởi vì trên khí thế tô tẫn bóng đen do lốc gào thét cũng không có bại bởi đại địa tri vương nằm đâm lớn xem như t ô tẫn tự nhận là tối cường con bài chưa l ậ n siêu truyền thuyết cầm chú bóng đen gió lốc gào thét ưu điểm tự nhiên không cần lắm lời cái này cầm chú trên thân tập hợp tất cả t ô tẫn cho là cầm chú ưu điểm có thể nói ngang cấp bên trong hoàn mỹ nhất cầm chú mà tại ngang cấp bên trong hoàn mỹ nhất kỹ năng cũng chính là t h ầ n kỹ phong bạo hát k á m hai đại nguyên tố dung hợp tổn thương loại hình không hề đơn nhất cực lớn phạm vi công kích siêu cao tổn thương hệ số đã kích mặt cùng tổn thương cũng không thiếu mấu chốt nhất vẫn là cái kia bốn mươi phần trăm lớn nhất hp kèm theo tổn thương loại này lớn nhất hp tỷ lệ phần trăm tổn thương mang ý nghĩa tô tẫn liền tính gặp phải là sinh mệnh giá trị đột phá trăm ứ c thanh máu dày đến căn bản liền thấy không rõ l ắ m u ộ n cũng có thể có lực đánh một trận đánh cái so sánh nguyên tố hủy diệt giả lớn nhất hp là hai mươi ư c tại không tính nguyên tố hủy diệt giả ma pháp k h á n g tính sinh mệnh khôi phục kỹ năng bị động giảm tổn thương cùng với cơ sở tổn thương dưới tình huống bóng đen gió lốc g à o thét liền có thể tạo thành tám ư c kèm theo tổn thương tương đương với trực tiếp đem nguyên tố hủy diệt giả thanh máu chém tới bốn mươi loại này trình độ kèm theo tổn thương ngươi nói khủng bố không khủng bố mặc dù nói tại tính toán ma pháp khẳng tính sinh mệnh khôi phục kỹ năng bị động giảm tổn thương. tình t huống như vậy mang ý nghĩa tô tấn tại lần này đối đầu bên trong cuối cùng thoát khỏi phía trước thế yếu cùng bị động lần đầu tiên tới thế cân bằng hoàn cảnh đồng thời cũng nắm giữ bước đầu quyền chủ động nếu là đem tô tẫn cùng nguyên tố hủy diệt giả chiến đấu so sánh là đánh cờ như vậy bọn h ắ n giờ phút này chính là lực lượng ngang nhau hai vị kỳ thủ hô hô hô cồn phong gào thét tàn phá bờ bãi âm t r ầ m hắc cám nói nhỏ hai cố hoàn toàn khác biệt nguyên tố tại lúc này hoàn toàn hòa làm một thể màu đen long quyện phong bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa cũng bởi vì hai loại nguyên tố d u n g hợp mà càng thêm bành trướng nhắc tới đó cũng không phải tô tẫn lần thứ nhất thi triển bóng đen gió lốc gào thét tại trước đây không lâu tô tẫn đối mặt thâm v i ê n ác ma hệ ạ thời điểm liền đã từng thi triển qua một lần một lần kia dựa vào bóng đen gió lốc gào thét t ô tẫn thoát khỏi thế yếu đồng thời một lần hành động đặt vững thắng thế chiến thắng ai á được đến áo thuật chi tâm chỉ bất quá cùng lần này thi pháp lúc so sánh tô tẫn nhưng là cảm thấy lần trước thi triển bóng đen gió lốc gà o ghét lúc còn có rất lớn không đủ mà chỗ thiếu sót ở chỗ lần trước tô tẫn là làm tương b ước cứng nhắc ngâm tụng chú ngữ thi triển pháp thuật cái này đồng thời không có vấn đề gì tô tẫn vô số lần thi pháp đều là cái dạng này vấn đề là xuất hiện ở lần này bên trên lần này bóng đen do lốc gà g é t bất luận là từ nguyên tố ba động vẫn là phương diện khác đến xem đều so với một lần trước mạnh hơn rất nhiều có thể nói là chất biến điểm này không phải tô tẫn một bên đơn phương cho rằng mà là từ sự thực khách quan bên trong phản ứng đi ra mặc dù tô tẫn thực lực so với phía trước tăng lên không ít thế nhưng tăng lên cũng rất có hạ độ hoàn toàn không đủ để cùng một cái c ô m chú sinh ra chất biến mà đối với hai lần thi pháp khác biệt tô tẫn trong lòng mơ hồ có chỗ suy đoán nữ thời điểm liền cảm nhận được phong bạo cùng hắc á m hai loại mà là tràn đầy nhân tính hóa điểm này là tô tẫn phía trước thi pháp lúc không có hắn lúc ấy triệu hắn mà đến hắc á m cùng phong bạo nguyên tố tương đối cứng nhắc tựa như là hai đoàn bị chú ngữ bị nguyên tố ba động hấp dẫn mà đến dạo chơi linh hồn cái xác không hồn hoàn toàn không so được lần này nguyên bản tô tẫn cũng không muốn tại lúc này đi suy nghĩ vấn đề này bởi vì hiện tại chuyện trọng yếu hơn là đánh bại nguyên tố hủy diệt giả chuyện còn lại đều phải lùi ra sau dựa vào nhưng nhìn trước mắt tùy ý gào k h é t càn quét thiên địa màu đen vòi rồng tôi tẫn không nhịn được lại bắt đầu suy nghĩ chuyện này hẳn thấy hai lần thi pháp cho nên sẽ có dạng này khác biệt truy cứu nguyên nhân vẫn là xuất hiện ở trên người mình phía trước một lần thi pháp thời điểm tôi tẫn chính là thông thường thi pháp cảm giác đồng thời không có cái gì đặc thù đáng giá chú ý địa phương duy nhất đáng ra chú ý địa phương có lẽ vẫn là lúc ấy cái kia nguy cấp tình thế cùng với thoạt nhìn hoàn toàn không chết được ea thế nhưng cái này cùng thi pháp không có nửa phần liên hệ lần này thi pháp tô tẫn cũng không phải thông thường thi pháp cảm thụ hắn có thể nghiệm hoàn toàn mới đó chính là tùy tâm sử dụng tùy ý không chế nguyên tố loại kia tất cả nguyên tố đều đều ở trong lòng bàn tay bên trong có thể mặc cho tô tẫn điều khiển cảm giác để tô tẫn hiện tại cũng còn ký ức vẫn còn mới mẻ muốn lại thể nghiệm một lần vấn đề hẳn là ra ở trên đây tô tẫn ánh mắt lấp lóe ở trong lòng âm thầm nói có lẽ cũng là bởi vì loại này có khả năng k h ô n g chế tất cả cảm giác mới để cho bóng đen gió lốc gào thét từ đầu đến chân đều sinh ra chất biến từ đó lấy siêu truyền thuyết cấm chú cấp độ chống lại á thần lợi nói cấp lanh chúa mà không rơi vào thế hạ phong chỉ bất quá vấn đề cùng nghi hoặc theo nhau mà tới có thể là lần này vì sao lại có cảm giác như vậy đâu t ô t ấ n có chút không rõ ràng cho lắm hắn trong khoảng thời gian này thực lực mặc dù tăng lên một chút thế nhưng đồng thời một chín không có quá lớn quá mức bay vọt tính tăng lên cũng không có thu hoạch được cái gì có thể đối thi pháp sinh ra tăng thêm mff theo lý thuyết thi triển bóng đen gió lốc g à o thét sẽ không có biến hóa quá lớn nhiều lắm là tổn thương sẽ có một ít đề cao nhưng mà vừa rồi thi pháp lúc đề cao nhưng là chất biến trình độ cái này không thể nghi ngờ để tô lạc có chút không rõ ràng cho lắm nhưng ngay tại cấp tốc phát triển thế cục không cho tô t ậ n đem đáp án nghĩ ra được lại tiếp tục phát triển ngay lúc này đen nhánh long quyền phong đã cùng đất nắm đấm màu vàng hung hang đụng đụng vào nhau đất nắm đấm màu vàng giống như một tòa nguy nga cao ngất sơn n h ạ nặng nề mà đánh tới màu đen long quyền phong cũng không yếu thế giống như một đầu tùy ý gạo thét màu đen đắc long đông nhiên nào tới thiên điệu thất sắc m à i mòn chương sáu trăm linh ba thiên điệu thất sắc m à i mòn vê anh vê anh vê anh l i ê n tại hát sắc cự long cùng đất nắm đấm màu vàng đụng vào nhau nháy mắt giống như quần quận tiếng sấm n ộ t ngạt tiếng nổ lập tức vang vọng đất trời chỉ một thoáng toàn bộ nguyên tố vương tọa bầu trời đều thay đổi đến hoàn toàn trắng bệnh không ánh sáng giữa thiên điệu tất cả s ắ t thái tại cái này một khắc phản phất đều biến mất đến vô ảnh vô t u n g tìm không được vết tích phản phất bị cái kia tàn phá bừa bãi cùng phong gào thép phá hủy đến cái gì đều không thừa giống như là bị cái kia thâm thúy u ám lại vô cùng vô tận không nhìn thấy quấy hát cám cho hốt cạn sạch x a n h xanh lại giống là bị cái kia nặng nề trầm ồn đại điệu lấy một cái di hạ phạm thượng tư thái ngược lại bao trùm nhưng không q u ả n dùng cái gì dạng n g ô t ử cái dạng gì ví von vô luận dùng làm sao khoa trương ngữ làm sao khiến người miên man bất định từ ngữ đều không thể sinh động hình tượng hình dung ra thời khắc này tình cảnh bởi vì giờ khắc này tình cảnh thật không phải là chỉ dùng lời nói liền có thể hoàn chỉnh mà hình dung đi ra điểm này, từ giờ phút này sắc tức thị không phòng trực tiếp bên trong tiếp cận hai ngàn vạn người chơi trên mặt trận mắt ốc mồm trên nét mặt liền có thể nhìn ra một hai ngày bình thường lẳng lơ lời nói không ngừng liên tiếp tạo ngạch người chơi đối với mắt không một phía trước cảnh tượng đều có chút không biết nên làm sao dùng ngôn ngữ để diễn tả không phải từ nghèo mà là không có từ ngữ có khả năng hình dung trước mắt một màn này hình ảnh cũng là bởi vì đây một cái tại tuyến nhân số cao tới hai ngàn vạn người phòng trực tiếp bên trong mưa đạn số lượng vậy mà liêu không có mấy bốn đậu phộng đây là cái gì mũ của ta cái này chẳng lẽ chính là ngày tận thế sao phòng trực tiếp bên trong thỉnh thoảng chỉ có thể nhìn thấy lẹ tẻ mấy cái mưa đạn vội qua mà những n à y mưa đạn nội dung đều không ngoại lệ đều tràn ngập khiếp sợ cảm xúc trừ cái đó ra thiên địa thất sắc màu đen long quyển phong cùng đất nắm đấm màu vàng va và chạm sinh ra khủng bố dư âm năng lượng làm cho cả phiến thiên địa đều mất nhan sắc vào lúc này vô luận là bầu trời vốn có màu xanh thảm vẫn là nguyên tố thần sơn đỉnh có nhan sắc đều không ngoại lệ đều biến mất không thấy gì nữa giữa thiên địa Chỉ còn bên dưới m ộ trên mảnh t trắng xóa thực trắng n cũng g đó ô n n g phải tế r o n tô h i bởi ê n địa tất cả đều tấn cùng nguyên tố hủy diệt giả đối đầu vẫn còn tiếp tục điểm này từ cái t i ê che đậy thiên địa đồng thời tại càng thêm thay đổi đến mãnh liệt trong bạch quang liền có thể nhìn ra một hai đối đầu đang không ngừng thăng cấp dần dần tiến vào gây cấn giai đoạn từ tô t ấ n triệu hoán mà đến phong bạo cùng hắc cám lực lượng đang cùng đại địa lực lượng tiến hành giận đấu theo hai cỗ lực lượng không ngừng kéo lên bốn phía nguyên tố ba động cũng biến thành càng thêm kịch liệt ông long long từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ nguyên tố triều tịch liên tiếp xuất hiện hắc cám phong bạo đại đ ị a bởi vì tô t ấ n cùng nguyên tố hủy diệt giả đối đầu dư âm hướng về bốn phía sau khi phân tán lại có một số nhỏ nguyên tố tụ tập ở cùng nhau cho nên liền tạo thành cái này lớn lớn nhỏ nhỏ nguyên tố triều tịch những nguyên tố này triều tịch bên trong năng lượng hết sức tràn đầy chỉ là thoáng cảm thụ một phen liền có thể cảm thụ cái t i ê bành trướng đến sắc bạo tạc nguyên tố ba động Thựa như là sắc bạo tạc bình ga s tùy thời cũng có thể nhắc lên một tràng kinh thiên đại bạo tạc nếu là đặt ở bình thường khủng bố như vậy nguyên tố triều tịch tuyệt đối sẽ để nhìn thấy người làm kinh hồn tán đảm bởi vì cái kia khủng bố đến sắp tràn ra năng lượng b a động sẽ chỉ làm người sinh ra một loại muốn bị thôn vệ cảm giác thế nhưng giờ phút này chứ nguyên tố triều tịch tự thân bị thêm vào nhan sắc bên ngoài đồng thời không có quá nhiều người chú ý tới nguyên tố triều tịch bên trong khủng bố năng lượng bởi vì so với long quyện phong cùng nắm đấm đối đầu bên trong tiêu tán đi ra khủng bố năng lượng nguyên tố triều tịch bên trong năng lượng chỉ có thể coi là trò trẻ con trình độ nếu như không phải nguyên tố triều tịch tự mang nhan sắc chỉ sợ sẽ không có bao nhiêu người chú ý tới nó vê a n g vê a n g vê a n g giống như tiếng sấm đột ngạt trọng hưởng kéo dài mười mấy giây bao phủ giữa thiên địa bạch quang tại lúc này xuất hiện dấu hiệu tiêu tán nguyên bản một mảnh trắng xóa mênh mông tình cảnh tại lúc này cũng hiện lộ ra mấy phần rõ ràng cũng để cho năng lượng trung ương vị trí tình cảnh bại lộ tại trước mặt mọi người chỉ thấy ở trên không trung nguyên tố hủy diệt giả cái kia đất cánh tay màu vàng mặc dù chiều dài vẫn cứ duy trì lúc trước gián dấp thế nhưng chỉnh thể bên trên đã không còn phía trước hoàn trình gián dấp từ trên xuống dưới trên cánh tay đều có thể nhìn thấy lồi lõm lỗ hổng tựa như là bị mưa thiên thạch trải qua r ử a tội mặt đất đồng dạng mà tại nắm đấm đỉnh cao nhất nguyên bản năm ngón tay tại lúc này cũng chỉ còn lại có chỉ một cái còn lại bốn ngón tay cũng đều là có bốn trăm chín mươi hiện thiếu một khối thiếu một khối không hoàn chỉnh trạng thái nhìn ra được nguyên tố hủy diệt giả tại vừa rồi giao thủ bên trong cũng không có chiếm cứ rất rõ rệt thương phong ngược lại có chút chật vật rõ ràng ở vào hạ phong vị trí lại nhìn tô tấn bên này lúc trước tàn phá bừa bãi gạo thét càn quét thiên địa to lớn long quyền phong cũng biến thành nhỏ mấy phần vì thế trên người so với phía trước cũng có sở hạ hàng chỉ bất quá từ chỉnh thể đến xem vẫn cứ duy trì lúc trước cường h ã n tư thái chỉ là từ bạo phong nhãn bên trong phát ra năng lượng nguyên tố ba động đại khái chỉ có lúc trước khoảng bảy phần mười từ năm đấm cùng long quyện phong nhận đến mài mòn đến xem không thể nghi ngờ là nguyên tố hủy diệt già gặp phải mài mòn phải lớn một chút dù sao nhìn dáng dấp đều sắp bị làm bền át cũng vẫn cứ duy trì hoàn chỉnh tư thái long quyện phong căn bản không cách nào so sánh được mài mòn trình độ có lẽ có sáu mươi từ một điểm này cũng có thể nhìn ra tại vừa rồi vòng thứ nhất đối đầu bên trong t ô tận chiếm cứ lấy thừa phong thế thế, tại ô Tấn ề n k tô tấn điều khiển bên dưới c u n g bảo long q u y ể n phong trong nháy mắt lại ngưng tụ ra cực kỳ khủng bố năng lượng nguyên tố tựa như là cự long ngẩng nói cái tia cao nạo đầu tại trong miệng tích góp năng lượng chuẩn bị nổi trận lôi đình mà giờ khắc này xuất hiện tình cảnh cùng dị tượng chính là cự long nổi giận điểm báo hô hô hô cỗ này vô cùng kinh khủng năng lượng nguyên tố hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến lại tạo thành một mảnh mới tinh nguyên tố triều tịch cồn bạo phong bạo nguyên tố triều tịch chính hô hô phát ra g à o thét phản phất muốn đem tiếp xúc đụng phải tất cả đều càn quét sạch sẽ thôn p h ệ sạch sẽ u ám hắc cá nguyên tố triều tịch chính mơ hồ tỏa ra từng đợt thâm túy h ba động nó không giống phong bạo nguyên tố như vậy cao điệu thế nhưng tại cái này từng đợt ba động bên trong ẩn chứa uy hiếp nhưng là không có chút nào nhỏ hơn phong bạo nguyên tố nếu như đem phong bạo nguyên tố so sánh là một thanh đã khai phong lưới dao phong mang tất lộ như vậy trình độ sắc bén cùng trí mạng trình độ đều muốn xa xa cao hơn phong bạo nguyên tố vê a n g vê a n g vê a n g quần quần quần quần nguyên tố triều tịch liền giống như một đạo tiếp lấy một đạo song lớn cho nhìn thấy người một loại vô cùng mãnh liệt cảm giác c ác bách tựa như là tại gặp phải núi kêu b i ể n gầm đất dung núi chuyển động dạng loại này cảm giác sắc tức thị không phòng trực tiếp bên trong hai ngàn vạn người chơi cảm thụ đặc biệt khắc sâu khủng bố như vậy khủng bố như vậy trước đây ta là không đồng ý pháp ra sự xưng hô này bởi vì ta cảm thấy cái gì câu tám chức nghiệp cũng dám sư ra thế nhưng tại nhìn đến cho tàn về sau Ta đột nợ h chút minh bạch. Khu khu, ta cảm thấy cho tàn gọi là pháp ra không có vấn đề, thế nhưng cái khác pháp、sư. Tha thứ ta nói thẳng, pháp tôn xưng hô thế này thế nào? Đây chính là cho i gọi cái nói ê n tàn vấn tôn xưng này nào? tàn có cảm có lực ta ta ra Đây là là l đề, sư. ư n Cũng g sao? cờ quá mơ ở nở không hợp thói thường đi. Loại này trình độ công kích, sợ rằng thú nhân kích, hợp thói thú sợ đi. Loại ư độ v n giờ thành cũng có thể sẽ bị phá hủy không cũng còn、à. Nợ có g sẽ bị mờ giờ, hiện tại liền đã có người chơi nắm giữ d i ệ t thành cấp chiến lược sao cái này trò chơi chức nghiệp cân bằng không có vấn đề xảy ra vấn đề chính là cho tàn phòng trực tiếp mưa đạn giống như bông tuyết bay xuống Các người chơi nghị luận ẩm ý từ những ngày mưa đạn bên trong có thể nhìn thấy các người chơi chấn kinh cùng bất khả tư nghị cho dù là ngăn cách một cái màn ảnh nhìn qua đạo này giờ phút này càn quét thiên địa long quyền phong cũng không ít người đang vì đó cảm thấy rung động cứ việc lúc trước các người chơi đều từng nhìn thấy quá long quyền phong thế nhưng giờ phút này các người chơi tâm thái là khác biệt mà sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy là vì lúc trước thiên địa thất sắc tình cảnh quá mức kinh người cho các người chơi tâm lý có nhất định chăn đệm dạng này chăn đệm hiệu quả để ngay tại quan sát phát sóng trực tiếp các người chơi vô cùng chờ mong chiến đấu kế tiếp mà vào lúc này tô tẫn chủ động điều khiển long q u y ể n phong ngang nhiên phát động công kích như vậy minh sắc tiến công tín hiệu cùng với mãnh liệt tràn đầy tính áp đảo khí thế càng làm cho phòng trực tiếp các người chơi nhộn nhịp cao cà mỏ không ít cùng là pháp sư chức nghiệp người chơi càng là hận không thể lập tức hóa thân thành tô tẫn đi điều khiển cái này vô cùng kinh khủng long q u y ể n phong long q u y ể n phong gào thét lên gào thét đ ỗ n g nhiên đụng vào nguyên tố hủy diệt giả cái k i a không có bất kỳ biến hóa nào nham thạch trên cánh tay không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn nham thạch cánh tay tại trạm đến long quyện phong một m á mắt liên bắt đầu một vòng mới vỡ nát chỉ thấy trên bàn tay cái k i a còn sót lại cuối cùng một ngón tay tại tiếp xúc đến long q u y ể n phong nháy mắt liền trực tiếp biến thành m ộ t mịn tiêu tán ở giữa không trung liền một điểm phản kháng lực lượng đều chưa từng hiện ra t h ế thế tô tấn mặc dù trong lòng có chút kinh ngạc thế nhưng cũng đoán được nguyên tố hủy diệt giả cái này s ó n g công kích có thể cũng chỉ có trình độ như vậy mà thôi trình độ như vậy là chỉ không có đến tiếp sau lực lượng vẹn vẹn chỉ có lúc trước một lần công kích nghĩ tới đây tô tấn ở trong lòng đối với cái này s ó n g tiến công sẽ lấy được thắng lợi đã mười phần chất chín bất quá hắn cũng không có đ ắ chí mà là đang thao túng long quyển phong phát động tiến công đồng thời thỉnh thoảng quan sát nguyên tố hủy diệt giả trạng thái hắn không tin một cái cấp hai trăm á thần lời nói cấp lãnh chúa cũng chỉ có loại này trình độ bóng đen do lốc gà o t h é t sở dĩ có thể thu được dạng này hiệu quả có nguyên nhân rất lớn cùng tô tẫn từ tháo thuật không gian bên trong đi ra liền cấp chiếm được tiên cơ có quan hệ một bước trước từng bước trước tiên hạ thủ vi cường nếu là không có cái này kiếm không dễ tiên cơ cơ hội tô tẫn cũng không có khả năng tại nguyên tố hủy diệt giả hướng hắn xuất thủ cũng trong lúc đó liền ngâm xứng xong bóng đen do lốc gào thét chúng n ữ như vậy cũng sẽ không có mặt sau phát triển cùng với cục diện bây giờ nếu như đổi một cái tình huống biến thành tô t ấ n cùng nguyên tố hủy diệt giả đồng thời xuất thủ thậm chí là chuẩn bị ở sau xuất thủ như vậy bóng đen do lốc gào thét cái kia vài g i â y đồng hồ ngâm sướng thời gian là đủ có thể trở thành đệ chết tô t ấ n cuối cùng một cọng r ơ m tô t ấ n cùng nguyên tố hủy diệt giả đồng thời xuất thủ v ề sau đến tình huống chiến đấu đến xem nguyên tố hủy diệt giả nham thạch cánh tay nhất định là so bóng đen do lốc gào thét xuất hiện trước như vậy tô t ấ n có sát xuất rất lớn liền chú ngữ đều không cách nào ngâm s ư ớ n g xong liền bị nham thạch cánh tay cho công kích đến sau đó chú ngữ ngâm s ư ớ n g bị đánh gãy sinh tử tình huống tạm thời trước bất luận nhưng nhất định sẽ rơi vào so trước đó còn muốn bị động hoàn cảnh nếu như tô t ấ n so nguyên tố hủy diệt giả còn muốn phía sau xuất thủ kết quả cũng không cần lại phỏng đoán tô t ấ n tất nhiên sẽ tại ngâm s ư ớ n g chú ngữ thời điểm bị công kích tiếp lấy rơi vào trước nay chưa từng có bị động hoàn cảnh suy nghĩ bay tán loạn ở giữa tô t ấ n vững vàng chú ý đến nguyên tố hủy diệt giả đ ộ tính hạn tại cảnh giác nguyên tố hủy diệt giả biến chiêu đồng thời cũng tại là ứng đối nguyên tố hủy diệt giả biến chiêu mà làm chuẩn bị đầy đủ thế nhưng có chút vượt quá tô tẫn dự đoán thời khác này nguyên tố hủy diệt giả vẫn cứ duy trì lúc trước tư thái không nhúc nhích nâng nắm đấm giống như là bị định trụ đồng dạng thấy thế tô tẫn trong lòng mặc dù có không ít nghĩ hoặc thế nhưng cũng không thể lập tức nghĩ tới đáp án lúc này theo long q u y ề n phong không ngừng xâm nhập nguyên tố hủy diệt giả cánh tay chỉ còn nửa rưới không đến trước kia đứng im lặng hồi lâu đứng ở giữa không trùng tòa kia nham thầy cầu đã không còn tồn tại thế nhưng ngay lúc này câu đột nhiên xảy ra d i biến chương sáu trăm linh năm đ ế t ử á thần lời nói lãnh chúa trên ép đại địa cử thuẫn chương sáu trăm linh năm đ ế t ử á thần lời nói lãnh chúa trên ép đại địa cử thuẫn tạch tạch tạch long long long không có dấu hiệu nào một trận giống như giữa sơn cốc vô số cồn thạch quần quận âm thanh v a n g lên cùng lúc đó còn có một cỗ khổng lồ đại địa nguyên tố năng lượng tại từ nguyên tố hủy diệt giả trên thân xuất phát mà ra cỗ này đại địa nguyên tố năng lượng tinh thần vô cùng lại dị thường c ứ n g hãn t ô tẫn chỉ là hơi hơi cảm thụ một phen liền cảm nhận được một cỗ không kém gì bóng đen do lốc gào thét khủng bố nguyên tố ba đậu cỗ này nguyên tố cho t ô tẫn cảm giác tựa như là tại gặp phải một tòa nguy nga hùng tráng sơn nhạc lại giống là một khối to lớn vô cùng n h a m thạch hùng hồn nặng nề g h đây chính là c ố này đại địa dây năng lượng cho tô tẫn nhất trực quan cảm giác vô cùng phù hợp đại địa năng lượng đặc thù tại cảm nhận được năng lượng ba động n é y mắt tô tẫn liền bắt được năng lượng ba động đầu nguồn là tới từ phía dưới trên bàn cờ nguyên tố hủy diệt giả lúc này nguyên tố hủy diệt giả ba cái đầu bên trong áo thuật chi vương cùng dòng nước chi vương đều không có tham dự vào nguyên tố hủy diệt giả điều khiển bên trong đều rất có ăn ý đem nguyên tố hủy diệt giả quyền khống chế nhường cho đại địa chi vương áo thuật chi vương sẽ làm như vậy bảy mươi bảy nguyên nhân tại tiền vấn đã trình bày rõ ràng mà dòng nước tri vương sẽ làm như vậy là vì nàng nghĩ kỹ l ư ợ n g hơn quan sát quan sát tô tẫn lúc này đại địa tri vương từ nham thạch cùng bùn đất tạo thành khuôn mặt bên trên nhìn không ra bất kỳ biểu lộ ba đậu nhưng nếu là cẩn thận dò xét liền có thể phát hiện đại địa tri vương đôi mắt bên trong chính có từng đạo h à o quang màu vàng đất đang lõi lên cỗ kêu nặng nề g h vô cùng đại địa năng lượng đích thật là đến từ đại địa tri vương trên thân thế nhưng chuẩn sắc để nói là đến từ nguyên tố hủy diệt giả dưới thân bàn cờ cùng với tại cảng phía dưới nguyên tố bên trên thần sơn chỉ thấy một cỗ nặng nề vô cùng hùng hậu dị thường đại địa nguyên tố năng lượng chính lấy một cái chăm sông hợp thành biện tư thái từ nguyên tố thần sơn bên trong xuất phát mà ra trong không khí cái này một cỗ hùng hậu đại đ ị a năng lượng ngưng tụ là thất chất hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy to lớn nguyên tố dòng lũ tràn vào đến ở giữa bàn cờ bởi vì cỗ này đại đ ị a năng lượng truyền vào răng khắp nơi trên bàn cờ lập tức nổi lên từng đợt hào quang màu vắm đất tia sáng mười phần trói mắt làm cho cả bàn cờ đều tràn ngập một loại bất khả xâm phạm thần thành cảm giác bởi vì đại đ i ệ nguyên tố phẩm chất riêng bàn cờ trong nhá Tựa như là một khối nặng nghề vô cùng cự hình nam h thạch lơ lửng ở giữa không t r u n g cho nhìn thấy nó người một loại nặng nghề cảm giác áp bách tựa như là trên thân thể hay là trong lòng bị ép một khối nặng nghề nam h thạch mà những n à y tinh thần u đại đ ị a năng lượng tại tiến vào đến nguyên tố hủy diệt giả thân thể nháy mắt lại ngựa không dừng vò hướng về bên ngoài cơ thể phun bom mà ra một cỗ nặng nghề có manh liệt cảm giác g á p bách năng lượng nguyên tố trong cùng một lúc toàn bộ tràn vào đến chính tràn ngập nguy hiểm nam thạch trên cánh tay nguyên tố hủy diệt giả tựa như là một cái chạm trung chuyển kết nối lấy đại đ i ệ cùng nham thạch cánh tay bởi vì cái này một cỗ kinh khủng đại đ Đang b như như từng tầng, từng tầng trong i chốc g lát h điên công phu h nham thạch cánh tay liền khôi phục lúc trước hoàn chỉnh dáng dấp đương nhiên nơi này hoàn chỉnh chỉ là còn không có bị bóng đen gió lốc gà khét chỗ phá hủy bộ phận sau nham thạch cánh tay nửa bộ phận trước s ơ u tại phía trước liền đã bị đen nhánh long q u y ề n phong vỡ nát thành m ộ t mịn tiêu tán tại trong giữa không trúng căn bản không có phục hồi như cũ có thể thế nhưng phục hồi như cũ thành lúc trước hoàn chỉnh gián dấp vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu tinh thuần lại nặng nề đại đ ị a năng lượng còn đang không ngừng mà tràn vào nham thạch trong cánh tay theo từng tầng từng tầng màu vàng đất khối nam h thạch bao khoả nguyên bản rơi vào tràn ngập nguy hiểm hoàn cảnh nam h thạch cánh tay thay đổi đến tráng kiện vô cùng dị thường nhìn chăm chú thể tích tại trong khoảnh khắc liền nhanh chóng bành trướng lên mặc dù không có tại độ rộng bên trên nhưng là càng thêm khủng bố đạt tới nguyên lai hai lần ba lần bốn lần cái này bội số theo đại địa năng lượng không ngừng tràn vào còn tại tầng tầng hướng bên trên tiến dần lên mà nham thạch cánh tay tư thái cũng tại nhanh chóng phát sinh thay đổi tạch tạch tạch từng khối nham thạch phản phất ghép hình đồng dạng bay vào đến nham thạch cánh tay bên trong một lần nữa tổ hợp thành mặt khác một loại gián dấp những này nham thạch tựa như là cơ giới linh kiện mà nham thạch cánh tay chính là những này linh kiện muốn cải tạo cơ giới vật thể theo từng khối nham thạch tràn vào qua không đến trong p h i ế khắc một mặt vô cùng to lớn nham thạch cự thuẫn liền đứng lặng tại nguyên tố hủy diệt giả đỉnh đầu vì hắn chống cự từ trên trời giáng xuống sơn hắc long c u ầ n gió hô hô hô c u ầ n phong tàn phá bờ bãi phong bạo gào thét tô tấn điều khiển ám hắc long c u ầ n gió tại phá hủy tiếp cận nửa cái nham thạch cánh tay về sau đi tới mặt này mới mẹ xuất hiện nham thạch cự thuẫn trước mặt và anh ám hắc long c u ố n gió không có dừng chút nào ngưng động cùng do dự hung hăng đụng vào nham thạch cự thuẫn bên trên c u ầ n bạo sóng gió trong nháy mắt này tựa như là một thanh phong mang tất lộ đau thép hung á t vô cùng chém vào cự thuẫn bên trên vành vành vành từng tiếng bởi vì không khí ma sắt mà sinh ra âm bạo thanh càng không ngừng vang lên c n g p h o n g công kích giống như như mưa rào cấp tốc rơi vào c ự thuẫn bên trên mà ở phía trước mọi việc đều thuận lợi thấy thần giết thần gặp phật giết phật cung phong chỗ sử dụng ra vô cùng hung manh công kích chỉ ở mặt này c ự thuẫn bên trên lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ đạo này vết tích mặc dù có chút chiều sâu t h u ậ t nhìn có chút nghiêm trọng thế nhưng còn xa xa không tới phá hủy hoặc là khiến c ự thuẫn chia năm xẻ bảy tình trạng quả nhiên là có chuẩn bị ở sau sao nhìn qua một màn này tô t ấ n cảm thấy lập tức hơi trầm xuống hắn trước đây mặc dù đối nguyên tố hủy diệt giả sẽ có dấu con bài chưa lật có chỗ suy đoán cũng có chỗ chuẩn bị tâm lý. thế nhưng tại là nguyên tố hủy diệt giả triệu hồi ra cự thuẫn về sau tôi tẫn không thể không thừa nhận chính là nguyên tố hủy diệt giả không hổ là cấp hai trăm á thần l ờ i nói cấp lãnh chúa chính mình tối cường cầm chú bóng đen gió lốc gào thét cũng có thể bị chống cự xuống thế nhưng rất nhanh tôi tẫn liền nghĩ đến phá cục kế sách chương sáu trăm linh sáu chia ra làm ba dương đông k í c h tây chương sáu trăm linh sáu chia ra làm ba dương đông k í c h tây tất nhiên một con đường không làm được cái k i a tôi tẫn liền đi một con đường khác chết đi một con đường dạng này cố chấp cách làm tôi tẫn không thích nhìn qua dưới thân mặt này lơ lửng ở giữa không trung nham thạch cự thuẫn tô t ậ n rất nhanh liền có cách đối phó từ vừa rồi cái k i a sóng đối đầu bên trong có khả năng nhìn ra nguyên tố hủy diệt giảm một lần nữa triệu hoán mặt này nham thạch cự thuẫn năng lực phòng ngự vô cùng khủng bố có thể nói phải lơ tại bóng đen gió lốc gà o t h é t năng lực tiến công nếu không cũng không có khả năng giống vừa rồi như thế chỉ là lưu lại một đạo dấu vết m ờ m ờ liền chống cự x u ố n g dưới cho nên nói tô t ậ n muốn ngạnh công hơn phân nửa là không thể thực hiện được tiếp tục n ạ n h công kết quả hơn phân nửa chỉ có thể là xa vào đến nhiều lần công không phá được cục diện bế tắc bên trong như thế không những sẽ chôn vùi rơi lúc trước kiếm không dễ quyền chủ động càng sẽ để tô t ấ n đem hết toàn lực mới triệu hắn đi ra long quyện phong triệt để tiêu tán cũng để cho tô t ấ n cố gắng trước đó thay đổi đồng lưu rõ ràng như vậy không sáng suốt cử động tô t ấ n cũng không nguyện ý đi làm bởi vậy tô t ấ n hiện nay duy nhất lựa chọn chính là áp dụng rời lượn chiến đấu thuật hoặc là nói tránh cho cùng nham thạch cự thuẫn trực tiếp tiếp xúc không muốn lấy minh mâu đi công người khác cứng rắn nhất thuẫn mà là muốn đi công kích trên thân người khác chỗ yếu nhất dạng này tiến công hiệu xuất tài cao tiến công hiệu quả và lợi ích mới có thể tối lại hóa trong đầu suy nghĩ p u n trảo giữa tôi t ấ n suy nghĩ hơi động một chút hô hô hô dưới thân sơn hắc long c u ố n gió liền nhanh chóng phân hóa thành ba đám muốn nhỏ một vòng long quyển phong mặc dù so với phía trước đoàn kia long quyển phong khí thế khủng bố cái này ba đám nhỏ một vòng long quyển phong khí thế rõ ràng phải yếu hơn một chút nhưng nó cũng có lúc trước đoàn long quyển phong không có ưu điểm đó chính là có khả năng phân tán công kích lúc trước long quyển phong dĩ nhiên c ứ n g hãn thế nhưng mỗi lần công kích chỉ có thể hướng về một chỗ công kích nếu như lần này khả năng công kích đánh tan nguyên tố hủy diệt giả phong ngự t ô tẫn tự nhiên sẽ không nghĩ ra phương pháp như vậy mà là sẽ an chiếu lấy phía trước chiến lược tiếp tục đi tới đích đem ưu thế c h ầ m rãi mở rộng thành thắng thế đặt vững chính mình thắng cục thế nhưng hiện tại long quyển phong rõ ràng không có cách nào một lần liền công phá nguyên tố hủy diệt giả phòng ngự cho nên t ô tẫn chỉ có thể áp dụng đa trọng công kích nhiều góc độ công kích phương pháp đến phá cục ba đám long quyển phong có t r ù n g loại chữ bài bố tại t ô tẫn g i ớ i thân gào thét tàn phá bờ bãi từng đợt quần phong gào thét cùng tàn phá bờ bãi sóng gió lướt qua làm cho không gian xung quanh không ngừng mà bị đè ép t ngay đạo trong khổng tịch, chấp hiện h nguyên cũng lồ triều xuất tố mắt ở ở p bộ í v â q sau n Long h q y ề n Phong, n c đó tô tẫn điều khiển một đoàn long quyền phong đông nhiên công về phía nam thạch tự tuẫn ảnh điều khiển một vòng long lần này mặc dù biết nham thạch c ự thuẫn lực phòng ngự kinh người thế nhưng tô t ậ n nhưng vẫn là toàn lực ứng phó dốc hết toàn lực tiến công cứ việc hắn biết cử động như vậy có rất lớn khả năng là không ích lợi thậm chí là âm ích lợi bởi vì nam h thạch cự thuẫn lực phòng ngự còn tại đó hoàn toàn thể long q u y ể n phong đều không có cách nào công phá phòng ngự của nó cái này vẹn vẹn chỉ có một phần ba tiểu hào long q u y ể n phong không thể nghi ngờ lại càng không có biện pháp dưới tình huống như vậy tô t ấ n còn lựa chọn đi công kích nam h thạch cự thuẫn tự nhiên cũng không phải là bởi vì ngốc mà là bởi vì tô t ấ n mục đích thật sự cũng không phải là như vậy lần này điều khiển phong bạo tiến hành công kích chẳng qua là âm thanh đông mà thôi tô t ấ n chân chính việc cần phải làm là đánh tây dầm dầm dầm hiện tại long quyện phong đánh vào nam thạch cự thuẫn bên trên thời điểm nam thạch cự thuẫn tiến tới phát ra một trận vô cùng kinh khủng đại địa nguyên tố minh mông đại địa nguyên tố ngưng tụ như thật tại trong khoảnh khắc liền chuyển hóa thành từng khối cứng rắn vô cùng nham thạch những n à y cứng rắn nham thạch tại xuất hiện trong nháy mắt liền lấy một cái tập hợp tư thái tràn vào đến nham thạch cự thuẫn trên cùng từng khối nham thạch cấp tốc đắp trồng chất lên nhau đem nham thạch cự thuẫn mặt ngoài che đậy đến tràn đầy phía trước bởi vì long quyền phong công kích mà lưu lại đạo kia dấu vết mờ mờ cũng bị che lấp đến thấy không rõ lắm trừ cái đó ra nham thạch cự thuẫn diện tích lại tăng nhiều một phần tư tả hữu từ nham thạch cự thuẫn chỉnh thể thể tích cùng với khí thế năng lượng nguyên tố ba động đến xem năng lực tôi tận thấy thế ánh mắt không khỏi hơi lập lụe đồng thời ở trong lòng nói thầm một tiếng quả nhiên hắn mặc dù không thể đoán được nguyên tố hủy diệt giả cụ thể chuẩn bị ở sau thế nhưng vô luận như thế nào nghĩ cũng đều có thể biết rõ mặt này nham thạch cự thuẫn bị nguyên tố hủy diệt giả triệu h o á n đi ra về sau không có khả năng cứ như vậy không quan tâm nguyên tố hủy diệt giả con bài chưa lật không có khả năng cũng chỉ có dạng này một mặt t ấ m thuẫn mà thôi hiện tại xem ra nguyên tố hủy diệt giả còn nắm giữ r a cố n a m thạch cự thuẫn thủ đoạn phía trước n a m thạch cự thuẫn bày ra năng lực phòng ngự còn không phải cực hạ nghĩ tới đây tôi tận không khỏi cảm thấy có chút vui m vui mừng chính mình vừa vặn không có đem hết toàn lực để long quyện phong đi oanh kích nam h thạch tầm thuẫn lấy hiện tại nam h thạch c ự thuẫn lực phòng ngự đến xem tô t ấ n vừa rồi nếu như nói làm như vậy như vậy hiện tại sẽ trở rơi vào bị động bên trong đi long quyện phong cùng nam h thạch c ự thuẫn vòng thứ hai va chạm chính như h ỏ a như đ ổ đang tiến hành tại va chạm quá trình bên trong nam h thạch c ự thuẫn cùng long quyện phong đều đang điên cuồng phát sinh m à i mòn long quyện phong sóng gió càng thêm yếu ớt nam h thạch c ự thuẫn bên trên khối nam thạch cũng tại nhanh chóng bị mải mỏng tô tẫn thấy thế cũng không có quá nhiều đi quan tâm bởi vì hắn đã biết lần này va chạm kết quả tuyệt đối sẽ là lấy long quyện phong thất bại mà kết thúc. tô tấn phía trước cũng làm tốt chuẩn bị tâm lý mà bây giờ mới là tô tấn chân chính công kích bắt đầu núi chương 607, t ô tấn p h a n g cuồng từ treo phía đông nam nhánh chương 607, t ô tấn p h a n g cuồng từ treo phía đông nam nhánh liên đại đạo thứ nhất long q u y ể n phong cùng nham thạch cự thuận phát sinh và chạm cũng trong lúc đó sắp tức t h ị không phòng trực tiếp bên trong cũng đã nổi lên rộng lượng mưa đạn chiến đấu như vậy quả thực quá kinh người đi nguyên bản ta cho rằng cho tàn đại thần đã rất lợi hại không nghĩ tới cái này bột cũng như thế đỉnh mặt này tầm thuẫn không phải là bột trang bị a chờ chút sẽ rồi chứ người nào có cho tàn đại thần phương thức liên lạc nước loạn lưu công hội nhu cầu cấp bách thù lao nói chuyện riêng tại sao ta cảm giác cho tàn hình như không phải cái này bột đối thủ đâu cho tàn đánh các ngươi những người này mà số lần còn chưa đủ phần lớn là sao vẫn là nói ngươi là tại ngại mặt mình còn chưa đủ xương phải không đủ kiểu giải thích đều có phòng trực tiếp các người chơi nghị luận ầm ĩ có người chơi cảm thấy tô tẫn không phải bột đối thủ trong đó đại bộ phận người làm ộ t mực không quen nhìn tô tẫn dù sao người đ ỏ thị phi nhiều tô tẫn g i n g này tại trò chơi bên trong suất tẫn danh tiếng người chơi chắc chắn sẽ có một số người tại chua đang nghe thị bất quá bởi vì tô tẫn ngạnh thực lực còn tại đó tăng thêm t r e o chọc qua hắn người đều không có kết quả gì tốt cho nên những người này ngày bình thường đều tại trên internet tân tân nhiều nhất liền âm dương quái khí hai câu giờ phút này có chút người chơi chính là tại âm dương quái khí bất quá còn có cực ít bộ phận người chơi là đã đoán được tô tẫn ở thế yếu bọn họ là thông qua long quyển phong đột nhiên chia ra làm bà thể tích đột nhiên thu nhỏ cùng với nguyên tố hủy diệt giả nham thạch cựuẫn t h độ d à y đoán được từ tình thế như vậy biến hóa bên trong bọn họ suy đoán tô tẫn có khả năng không phải nguyên tố hủy diệt giả đối thủ những n à y người chơi là nghiêm túc tại nhìn phát sóng trực tiếp Trừ ra, cái đó p tại tại dạng này tô tẫn có người chua tự nhiên là có người thích đồng thời thích hắn người chơi số lượng muốn xa xa cao hơn chua cùng ghen ghét người chơi số lượng mà những ngày người chơi đối với tô tẫn thái độ thì đều giống như phen hâm mộ đối đại thần tượng thái độ nắm giữ khá mạnh chủ quan t ư ở n g pháp đồng thời 99% dưới tình huống đều là đứng tại tô tẫn góc độ suy nghĩ nói một cách khác chính là sẽ giúp tô tẫn nói chuyện đồng thời tại khá mạnh chủ quan t ư ở n g pháp thôi thúc xuống những lời này cũng đều là hỗ trợ tán thành tô tẫn lời nói cho nên đối mặt những cái kia c h ư a tô tẫn người phát biểu những này fans hâm mộ tự nhiên không chút lưu tình chọc trở về đây cũng là bởi vì tô tẫn trước đây huy hoàng chiến tích đưa cho bọn họ dũng khí dù sao t r e o chọc tô tẫn người l à kết c ụ c gì hiện tại đi diễn đàn lục soát một chút cũng còn có thể tìm tới trình thể thế mời trừ ra kể trên mấy loại người chơi bên ngoài còn lại chính là một chút chính mật thiết chú ý sắc tức thị không phát sóng trực tiếp công hội hoặc là người chơi tổ chức bọn họ những người này nhìn không phải náo nhiệt mà là náo nhiệt phía dưới sự vật tô tẫn vì sao lại leo lên nguyên tố thần sân đỉnh vì sao lại cùng nguyên tố hủy diệt giả giao thủ đây đều là các đại công hội tổ chức t r ỗ hiếu kỳ sự tỉnh bọn họ đều đang suy đoán nhưng chuyện này phía sau có phải hay không là tô tẫn tiếp cái gì đằng cấp cao nhiệm vụ hoặc là phim tư liệu ẩn tàng kịch bản trở chút những này công hội tổ chức muốn nhìn có thể hay không từ trong kiếm một tranh c n h vô luận là kịch bản nhiệm vụ vẫn là phim tư liệu ẩn tàng kịch bản hoặc là bột rơi xuống vật phẩm đ ầ u giá trừ cái đó ra những n à y công hội tổ chức ngược lại là không nghĩ còn lại quá nhiều đến mức từ tô t ậ n trong tay cướp bột sự tỉnh những n à y công hội tổ chức càng là không hề nghĩ ngợi dù sao không có người nghĩ chính mình công hội gặp phải thai hoảng ậ p đầu lúc trước thiên đ ị a thất sắc đã cực đại rung động bộ phận này người chơi mà phòng trực tiếp bên trong còn lại người chơi liền đều là hướng về phía cho tàn tên tuổi đến xem náo nhiệt giờ phút này tô t ậ n cùng nguyên tố hủy diệt giả và chạm cường độ mặc dù nói không bằng lần trước thiên đ i ệ thất sắc như vậy khiến người cảm thấy rung động nhưng cũng là phòng trực tiếp hai n g ạ n người chơi ngày bình thường rất khó coi đến rung động hình ảnh dù sao hiện tại thay đổi thứ nhất người chơi bình quân đẳng cấp còn tại hơn ba mươi cấp tả hữu bồi hồi không muốn tại c ợ cờ nghi hoặc là giã ngoại phó bản bên trong đánh ra trường hợp như vậy không thể nghi ngờ là chuyện không thể nào cũng là bởi vì đây chỉ cần quan phương diễn đàn bên trên xuất hiện có quan hệ tô tận chiến đấu tiếp ngợi hoặc là video một khi phát ra liền tất nhiên sẽ gây nên vô cùng cao nhiệt độ nguyên nhân trong đó rất đơn giản chín mươi người chơi đều biết nói cho tàn cái này a i đi chính là cảnh tượng hoành tráng trói chặt liên quan tới hắn chiến đấu tuyệt đối không thể nào là tiểu đà tiểu nháo nhất định là cực lớn tràn diện cái này liền cùng ngơi quét video lúc Gặp phải một chút tiêu một đồng ề cực kỳ d cọ cọ thời bởi vì lần này va chạm cường độ không đủ kịch liệt nguyên nhân các người chơi cũng phải lấy rõ ràng thấy do va chạm tình cảnh bọn họ có thể vô cùng rõ ràng thấy được cuồng phong trùng kích tại nham thạch cự thuẫn bên trên rung động hình ảnh hai cỗ hoàn toàn khác biệt nhưng đều mười phần cường hãn năng lượng nguyên tố giống như mâu cùng thuẫn mở rộng công thủ năm trăm chín một phương nhìn qua là tại vô cùng đống nhiên phát động tiến công một phương khác thì là dốc hết toàn lực tiến hành bung tay tựa như là giác đấu tràng bên trong hai vị dáng người cường tráng khí thế phi phàm giác đấu sĩ tại đấu sức đồng dạng kích động như vậy nhân tâm tình cảnh để phòng trực tiếp nhiệt độ tăng lên tới chưa từng có độ cao hai một trăm vạn hai nghìn hai trăm vạn hai nghìn ba trăm vạn đồng thời nhìn cái này tư thế chương sáu trăm linh tám nguyên tố vương gian nội chiến chương sáu trăm linh tám nguyên tố vương gian nội chiến phía trước sắc tức thị không bị tô tẫn thi pháp lúc cùng phong liên lụy liền người mang cây tối đều bị thổi đến bay ra nguyên tố thần sơn đỉnh sắc tức thị không vốn cho rằng lần này phát sóng trực tiếp sẽ như vậy như vậy kết thúc chính mình sẽ lấy một lần tử vong xem như sau cùng kết quả cái này sóng trên trời rơi xuống to lớn lưu lượng cũng đem cùng mình lại không liên quan nghĩ cọ nhiệt độ là rốt cuộc cọ không đến thế nhưng sắc tức thị không làm sao đều không nghĩ tới chính là sự tình phong hồi lộ c h u y ệ n thế mà xuất hiện mới chuyển cơ chính mình mặc dù nhận đến cuồng phong tác động đến thế nhưng cũng chưa chết mà là bị thổi tới bên vách núi một khoảng cái cổ siêu vẹo trên cây treo ở bên trên đồng thời tại cái này cây cái cổ siêu vẹo trên cây chính mình mặc dù là không cách nào động đậy nhưng lại có thể đem trên bản cờ tô tẫn cùng nguyên tố hủy diệt giả cảnh tượng nhìn một cái không sót gì nói theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là nhân hoạ đất phúc cho nên tại nhìn đến phòng trực tiếp bên trong nhân khí còn tại cọ cọ hướng tăng lên thời điểm s ắ p tức thị không ở trong lòng trừ cảm khái chính mình may mắn bên ngoài vẫn là cảm khái chính mình may mắn cùng lúc đó bên kia trên bàn cờ long quyển phong cùng nham thạch cự thuẫn va chạm không một vẫn còn tiếp tục mặc dù đạo này long quyển phong là tô tẫn đem nguyên lai、like、long quyển phong chia ra làm ba sản vật thế nhưng tại tô tẫn siêu cường mà pháp công kích thuộc tính cùng với siêu truyền thuyết cấm chú đ ẳ n g cấp r a chỉ bên dưới uy lực vẫn là không thể khinh thường cho nên cũng có thể cùng nham thạch cự thuẫn rằng có một lát thời gian Mà Tô Tấn thử dịp đây chính là tô tẫn phía o n cùng n g trước nghĩ tới phá cục đối sách sở dĩ muốn làm như thế là vì nam thạch cựu thuận chính diện năng lực phòng ngự mắt trần có thể thấy cường tuyệt không phải tô tẫn chính diện cường công liền có thể gặp xuống đến là một khối thực sự xương cứng tựa như là một cái thịt đến một nhóm thuẫn khải chiến sĩ muốn chính diện công phá phòng ngự của nó vô cùng khó khăn cho nên t ô tẫn mới sẽ nghĩ đến chia ra làm ba chia đường tiến công làm như vậy mặc dù để long quyền phong uy lực có chỗ hạ xuống nhưng là có thể công phá nguyên tố hủy diệt giả phòng ngự biện pháp t ô tẫn một mực tin tưởng một điểm đó chính là chỉ có thực sự tổn thương mới gọi là tổn thương còn lại bất luận cái gì tất cả đều không thể đánh đi ra tổn thương đều thuộc về là hư không tổn thương cũng không phải thật sự là hữu hiệu tổn thương Hô. Hô. Hô. Hô. Liên tiền ạ một đạo Long Quyển g giả trước người. u n Thiền tố diệt hủy trước văn từng nói qua tô tấn triệu hoán đi ra long quyển phong tốc độ di chuyển thật nhanh hơn ngàn mét khoảng cách bất quá chỉ cần một cái chớp mắt công phu mà thôi mà trước đây ba đạo long quyển phong khoảng cách nguyên tố hủy diệt giả khoảng cách thậm chí vẫn chưa tới ngàn mét cho nên di động đến nguyên tố hủy diệt giả trước người thậm chí liền một cái chớp mắt đều không cần mà cái này không thể nghi ngờ cho nguyên tố hủy diệt giả chuẩn xác đến nói là đại địa tri vương một cái từ đầu đến đuôi kính hỉ n g u dạng này liền đưa đến một cái đối đại địa chi vương có chút không tốt tình huống là ảo thuật chi vương dòng nước chi vương tại rõ ràng cảm giác được tô tẫn cũng không có mở miệng nhắc nhở đại địa chi vương mà là lựa chọn đứng ngoài cuộc mà đại địa c h i vương giờ phút này đang đắm chìm tại cường hóa nham thạch cự thuẫn quá trình bên trong hồn nhiên cũng không có phát giác được có hai đạo long quyển phong tới gần đại địa c h i vương nguyên tố năng lực cảm ứng mặc dù cũng rất mạnh nhưng đó là nhằm vào đại địa thuộc tính đối với phong bạo cùng với hắc cám thuộc tính hắn cảm giác vượt qua hết quản không t í n h yếu nhưng tuyệt đối không gửi gọi được là cường cũng là bởi vì đây mãi đến cái k i a hai đạo long quyển phong đi tới nguyên tố hủy diệt giả trước người lúc đại địa tri vương mới hậu chi hậu giác hô hô hô h a i đạo long quyển phong cuốn theo kinh người năng lượng nguyên tố lấy một cái từ trên trời giáng xuống tư thái đi tới nguyên tố hủy di tôi ự a hai thanh mang hai quang ra phía như phong giống hàn bắn bốn trường thương. Lần này, là lộ lợi lại là kiếm, tất cây Tấn cũng không có c h ơ cũng á cái khác thao tác. i giản gì tự nhiên, gì lẳng dùng c thao nhất lơ là tự Mà dị đơn Điều đi phương giản nhất trực tiếp phương thức công kích. Điều khiển long quyền phòng, trực tiếp tha đi lên.、Tô、Tấn cũng tiếp tiếp thức kích. tha trực trực Tô biết khả năng này sẽ là chính mình một trận chiến này bên trong nhất có cơ hội một lần công kích lần này công kích một khi thất bại lần tiếp theo có thể không biết còn phải đợi bên trên bao lâu cho nên lần này t ô t ấ n cái gì đều không có che giấu trực tiếp toàn lực ứng phó tám liền xem như thua t ô tẫn cũng nhận Liên tại Long tại Quyển Phong sắp công sắp kích đại ế n nguyên giả hủy tố diệt thời điểm. đ điệu cuối a gần tri o n gang g a tức h đạo long Quyển phong, ngược lại đối lại Long Phong, Quyển ngược vương ớ i Chi bên cạnh áo thuật áo v cùng dòng nước Chi dòng vương, vương trước ợ n nhìn. mắt Chi Đại v ơ n g t r ư hết nhất quan tâm đến cũng không phải là hai đạo long q u y ể n phong bên trong bành trướng mênh mông nguyên tố ba đậu trong đ ầ u nghĩ cũng không phải nên ứng đối ra sao hai đạo long q u y ể n phong công kích hắn đầu tiên nghĩ đến là áo thuật c h i vương cùng dòng nước c h i vương không làm một vị nguyên tố c h i vương điều khiển nguyên tố hủy diệt giả lúc mặt khác hai vị nguyên tố c h i vương mặc dù không cần chiến đấu nhưng có lẽ kịp thời cho vị kia điều khiển nguyên tố hủy diệt giả nguyên tố c h i vương một chút tin tức đây là chín vị nguyên tố c h i vương ngàn vạn năm đến cùng một chỗ lúc chiến đấu ăn ý cùng v u y củ mặc dù đây chỉ là một tràng thí luyện cũng không phải là đao thật thương thật chiến đấu thế nhưng tại đại địa c h i vương xem ra cả hai kỳ thật không sai b i ệ t lắm tính chất là giống nhau nhưng mà vào lúc này đối mặt địch nhân đánh lén một bên áo thuật tri vương cùng dòng nước tri vương thế mà không nhắc nhở hắn cái này để đại địa tri vương làm sao không phẫn nộ Chương kiên cố nhất pháo đài thường thường là từ nội bộ bắt đầu sụp đổ nhưng mà phẫn nộ là một thanh kiếm hai lưới nó đã có thể khiến người ta hoàn thành một chút bình thường không có khả năng hoàn thành sự tỉnh ví dụ như có người từng tại cực độ phẫn nộ dưới tình huống dơ lên quá một chiếc xe hơi đánh chết quá một con trâu thậm chí là làm ra quá để toán mặc dù cái này vô luận ngơi ư nhiều phẫn nộ đều rất khó khăn nhưng phẫn nộ cũng sẽ để cho người mất lý trí lực chú ý không cách nào tập trung t h ư n h ư là vào giờ phút này đại địa tri vương mặc dù bản thể của hắn là chư thần đại lục luồng thứ nhất đại địa nguyên tố vị cách cao quý xuất thân bất phàm bản thân thực lực tại chín vị nguyên tố tri vương bên trong cũng có thể xếp tại hàng đầu thế nhưng thời khắc này đại địa tri vương chỉ là một đạo phân thân thực lực cùng ý thức đều kém xa tít t ắ p hoàn toàn thể nếu không nếu để cho đại địa tri vương bản thể g á n g lâm nơi đây tuyệt đối có thể một cái nhìn ra lần này thí luyện m á n h khỏe mà không phải giống bây giờ đại địa tri vương dạng này đàng hoàng đang tại thí luyện bột đồng thời bởi vì đại địa tri vương bản thân đầu não liền tương đối đơn giản nguyên nhân suy nghĩ chuyện cũng là thẳng tới thẳng lui sẽ không đi suy nghĩ nhiều cũng sẽ không hướng chỗ sâu đi suy nghĩ cho nên tại nhìn đến hai đạo long quyển phong đánh lén mình nháy mắt đại đ ị a u tri vương nghĩ cũng không phải là nên ứng đối ra sao cái này s ó n g đánh lén mà là đối bên cạnh dòng nước tri vương cùng áo thuật tri vương trận mắt nhìn thế nhưng đối với đại đ ị a u tri vương căm tức nhìn áo thuật tri vương vẫn như cũng là bộ kia bảy nát không quản giá dấp hiện tại áo thuật tri vương chỉ muốn sớm một chút kết thúc rơi phần này thí luyện bột công tác trẻ kín tan tầm nếu như có thể mà nói hắn còn muốn cùng tô tẫn có chỗ giao lưu cùng liên hệ mặc dù áo thuật tri vương cũng biết chính mình rất khó làm đến điểm này dù sao phía trên có người đang theo dõi nơi này áo thuật chi vương nếu là cùng tô t ấ n có chỗ liên hệ phá vỡ vốn có kế hoạch có thể đến lúc đó gặp nạn ngược lại là hắn đến mức dòng nước chi vương nàng đối đại đ ị a u chi vương căm tức nhìn không có bất kỳ cái gì ấ y náy cảm giác ba vị nguyên tố chi vương vốn là cùng một tầng cấp tồn tại căn bản không tồn tại ai muốn nghe ai cũng không tồn tại người nào nhất định muốn trợ giúp người nào húng hồ đại đ ị a u chi vương giận d ữ xem chính mình liền xin lỗi như thế không có mặt mũi sự tình nếu như làm như vậy chính mình cái này nguyên tố chi vương thân phận còn muốn hay không gặp áo thuật chi vương cùng dòng nước chi vương đều không để ý đến chính mình đại địa c h i vương trong lòng v ẫ n nứt không khỏi lần thứ hai sâu hơn một chút hắn ý nghĩ cùng dòng nước c h i vương có chút tương tự bất quá đối tượng nhưng là lẫn nhau đó chính là các người như thế không nể mặt ta ta cái này nguyên tố c h i vương thân phận còn cần hay không các ngươi còn có hay không đem ta cái này nguyên tố vương phóng ở trong mắt nhìn qua đã gần trong găng t ứ c lại toàn thân trên dưới đều tràn ngập khủng bố nguyên tố ba động hai đạo long quyền phong cùng với nằm ở chính mình ngay phía trên còn tại ở nham thạch cự thuẫn phát sinh và trạm đạo k i a đã thay đổi đến có chút yếu ớt long quyền phong đại địa tri vương dứt khoát quyết định chắc chắn trực tiếp từ bỏ chống cự dù sao chỉ là một lần nguyên tố thí luyện mà thôi. nếu không được tiếp nhận một cái hắc cám tri vương chất vấn trừ cái đó ra chính mình cũng sẽ không hao tổn cái gì đại địa c h i vương lúc này liền chuẩn bị đưa tô t ấ n một tràng thắng lợi mà để đại địa c h i vương từ bỏ chống lại chuẩn bị đưa tô t ấ n một tràng thắng lợi nguyên nhân chủ yếu nhất thì là bởi vì áo thuật c h i vương cùng dòng nước c h i vương không nhìn dựa vào cái gì chính mình tại chỗ này quyết đấu sinh tử các ngươi hai tên gia hỏa tựa như cái đại gia đồng dạng ở bên cạnh nhìn đã các ngươi hai tên gia hỏa như thế không nể m ặ ta t vậy liền ai cũng đừng sống dễ chịu nguyên tố tri vương dung hợp mà đến mặc dù thời điểm chiến đấu chỉ có thể từ một vị nguyên tố tri vương đến tiến hành khống chế hai vị khác nguyên tố tri vương ở một bên q u a n chiến thế nhưng tại tiếp nhận tổn thương thời điểm nhưng là từ ba vị nguyên tố tri vương đồng loạt chia sẻ giờ phút này đại địa tri vương cũng không muốn đi thật tốt đảm nhiệm thí luyện bột nhân vật hắn chỉ muốn cho hai vị này không coi ai ra gì đồng liêu một điểm để mắt tạch tạch tạch Liên lên lợi tại đại địa chi vương dâng lên đưa tô tấn một tràng thắng lợi ý nghĩ nháy mắt ở giữa tan tô một mắt địa chi nguyên thấy không rõ bụi đất hạt tròn hướng về trên mặt đất rơi xuống trang diện này liền như là rơi ra một tràng long trọng vô cùng đại báo c á t mưa làm cho cả nguyên tố thần sân đỉnh đều bị kín một t ầ n g n ồ n g đậm vô cùng màu vàng đất liên quan sắc tức thị không phòng trực tiếp hình ảnh cũng biến thành màu vàng đất một mảnh bất quá tốt tại là tại nham thạch cự thuấn đột nhiên tan r ã một màn kia hình ảnh bị phòng trực tiếp tất cả người chơi đều nhìn ở trong mắt mặc dù không ít người chơi đều có chút nhìn không hiểu tình thế thế nhưng phòng trực tiếp bên trong hơn hai vạn người chơi luôn có như vậy mấy trăm mấy ngàn người thích cho người khác giải thích tình huống như thế nào tầm thuẫn đâu sẽ không bị cho tàn đại thần cho phá a ta đã nói rồi cho tàn đại thần là nhất định có thể đánh được g i a hòa này ta liền nghĩ hỏi vừa vặn những cái k i a chất vấn cho tàn người hiện tại mặt có đau hay không mặc dù nham thạch cự thuẫn sụp đổ vô cùng đột nhiên một điểm báo hiệu đều không có thế nhưng cái này không hề gây trở ngại các người chơi tiến hành ná bổ tăng thêm vừa rồi long quyển phong cùng nham thạch cự thuẫn thân nhau cho nên không ít người chơi trực tiếp liền đem nguyên nhân quy kết tại long quyển phong bên trên nham thạch cự thuẫn sụp đổ là đột nhiên một điểm thế nhưng ai kêu cho tàn lợi hại như vậy đâu phòng trực tiếp bên trong có cực lớn một bộ phận người chơi đều là nghĩ như vậy mà liên tại đại địa c h i vương chủ động tan giã rơi nham thạch cự thuấn n g á y mắt tô t ấ n nhất mới đầu đạo k i a dùng để rời đi lực chú ý long quyền phong cũng lấy một cái từ trên trời giáng xuống tư thái cuốn theo số lượng không nhiều năng lượng nguyên tố hướng về nguyên tố hủy diệt giả phát động xung kích chính lơ lửng ở giữa không t r u n g t ô t ấ n phát hiện nham thạch cự thuấn đột nhiên tan giã thời điểm là có chút một b ớ c dù sao mặt này tấm thuẫn tại một giây trước còn tại lấy một cái bành trướng tiến dần lên tư thái nợ lớn lực phòng ngự mắt trần có thể thấy nghịch thiên cùng cường hãn có thể ai có thể nghĩ tới một giây sau mặt này tấm thuẫn liền sụp đổ đầu bất quá giật mình về giật mình tô t ấ n mặc dù không biết trong đó nguyên nhân cụ thể thế nhưng cũng biết đây là cái ngàn năm một t h ở cơ hội tốt vì vậy hắn trực tiếp điều khiển sau cùng một đạo long quyền phong hướng về nguyên tố hủy diệt giả phát động xung kích chỉ một thoáng ba đạo long quyền phong liền như là ba thanh phong mang tất lộ đ a o nhọn đụng vào không có chút nào chống cự ý nghĩ nguyên tố hủy diệt giả trên thân tiên h đ ị a thất sắc tình cảnh còn chưa tiêu tán bao lâu mà thôi sau một khắc liền xuất hiện mặt khác càng thêm một màn kinh người chương sáu r ú t ra nguyên tố tô tẫn ẩ n tàng thủ đoạn chương sáu r ú t ra nguyên tố tô tẫn ẩ n tàng thủ đoạn chỉ nhìn thấy ba đạo mênh mông long q u y ề n phong cuốn theo kinh người năng lượng nguyên tố giống như ba đạo như thiểm điện hướng về trên đất nguyên tố hủy diệt giả không tập mà đến ven đường ba đạo long q u y ề n phong tiếp xúc đụng phải tất cả sự vật không khí bùn đất cho bụi đều tại cồn phong tác dụng dưới biến mất không thấy gì nữa liền ở giữa không trung ấp ủ đã lâu nguyên tố triều tịch cũng tại cồn phong xâm nhập bên dưới xuất hiện dối loạn sụp đổ mà tại nguyên tố triều tịch sụp đổ nháy mắt liền tiêu tán thành vô số hạt nguyên tố hóa học tiêu tán tại giữa không trung cùng những cái tia cho bụi hạt tròn hòa làm một thể bị cồn phong thổi đến không biết đến chỗ nào thế nhưng những này đ trọng yếu là ba đạo long quyền phong tại không có bị bất kỳ trở ngại nào dưới tình huống h u n g hăng đụng vào nguyên tố hủy diệt giả trên thân tựa như là ba thanh đao thép thẳng tắp đâm vào nguyên tố hủy diệt giả thân thể chỉ một thoáng sen lẫn tâm h thúy hắc ám năng lượng khủng bố do bão tựa hồ muốn nguyên tố hủy diệt giả thôn vệ đầu dạng lấy một cái cực kỳ dọa người tư thái đem nguyên tố hủy diệt giả bao quanh bao vây lại hắc ám cồn phong hai cốt thuộc tính hoàn toàn khác biệt nguyên tố năm trăm sáu mươi tại lúc này giống như một đối xong bảo thai huynh đệ hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau ngưng tụ ra so đơn độc nào đó một nguyên làm càng thêm c vê anh vê anh i vê anh bành trướng hơn năng lượng nguyên tố giống như từng khoả như đạn pháo tại nguyên tố hủy diệt giả trên thân nội tung trong chốc lát xuất hiện so lúc trước thiên địa thất sắc còn kinh người hơn hình ảnh chỉ nhìn thấy cuồng phong sóng gió tại trong khoảnh khắc liền thôn vệ hết nguyên tố hủy diệt giả màu đen long quyền phong giống như một đầu hắc long vụt lên từ mặt đất bay thẳng không trung ho ho ho hô côn bạo sóng gió t ừ n g cơn sóng liên tiếp một trận tiếp lấy một trận l i ê n như là sóng biển đồng dạng mà bị cồn phong bao vây lại nguyên tố hủy diệt giả lập tức cùng trận này cồn phong phát sinh nguyên tố phản ứng nguyên tố hủy diệt giả là do áo thuật lớn địa thủy chạy ba vị nguyên tố c h i vương dung hợp m à thành mà ba vị này nguyên tố c h i vương bản chất kỳ thật đều là một sợi nguyên tố cũng không phải là cơ thể người cũng không phải còn lại sinh mệnh chủng tộc càng giống là sinh ra thần thức sinh ra trí tuệ nguyên tố vào lúc này không biết là bởi vì nguyên nhân gì ba vị nguyên tố vương thể bên trong nguyên tố đều bị dẫn đường đi ra đại đại đ i i vương trong cơ thể nguyên tố ba ị hướng thành dẫn c m quả c ầ vị nguyên, nguyên m à tố, tố, tố chi vương trên h ể mặt cũng nộp nhiệm xuất hiện thần sắc kinh ngạc đây là tình huống như thế nào kinh ngạc nhất thuộc về là đại địa t h i vương hắn mặc dù là tính toán đưa cho tô tẫn một tràng thắng lợi thế nhưng cái kia chỉ là bởi vì hắn nhìn cái khác hai vị nguyên tố c h i vương không vừa mắt tính toán hung hăng trả thù một cái bọn họ tại đại địa c h i vương trong lòng đối với tô t ấ n cái này vẫn chỉ là truyền kỳ cấp độ thí l u y ệ n giả căn bản là không để vào mắt bởi vì tại hắn chân thân trước mặt đừng nói truyền kỳ cấp liền xem như sử thi cấp thậm chí là truyền thuyết cấp đều không đủ nhìn thế nhưng giờ phút này cảm thụ được trong cơ thể đại địa nguyên tố không bị khống chế bị hút r a đại địa c h i vương có chút bối rối hắn có thể rất cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể nguyên tố bị hút da không thể kháng cự mà sẽ xuất hiện tình huống như vậy chỉ có thể mang ý nghĩa tô tận thực lực hoặc là nói lực lượng tầng cấp ngự trị ở bên trên hắn tuyệt không phải hắn lúc trước suy nghĩ tiểu lâu la có thể là dựa theo lúc trước hắn cùng tô tận lúc giao thủ cảm thụ đến xem tình huống như vậy lại không đúng dạng thế cân bằng thậm chí là tô tận thế yếu tình huống thế yếu hẳn là đại địa c h i vương mới đúng cùng đại địa c h i vương đồng dạng kinh ngạc còn có áo thuật c h i vương cùng dòng nước c h i vương áo thuật c h i vương kinh ngạc muốn ít một chút bởi vì hắn đã sớm biết tô tẫn chỗ bất phàm cũng biết lần luyện tập này mục đích thật sự giờ phút này đối với trong cơ thể nguyên tố không bị khống chế bị hút r a áo thuật c h i vương mặc dù cũng hơi kinh ngạc nhưng bởi vì có c h ỗ i chuẩn bị tâm tư duyên cớ cũng không có thất sắc chỉ là ở trong lòng càng không ngừng suy đoán tô t ậ n lực lượng nơi phát ra cùng với tô t ậ n thân phận chân thật mà một bên dòng nước c h i vương tại cảm giác được trong cơ thể nguyên tố bị hút r a nháy mắt liền nghĩ đến điều k h i ế n thân thể lực lượng đi ngăn cản thế nhưng khiến dòng nước c h i vương ngoại ý muốn chính là nàng không những không thể ngăn cản trong cơ thể nguyên tố bị hút da ngược lại bởi vì trong cự dẫn đến trong cơ thể nguyên tố tốc độ chạy càng thêm thần tốc vì sao lại dạng này dòng nước c h i vương cảm thụ được trong cơ thể nguyên tố trôi qua một đôi màu xanh t h ẳ m đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập không hiểu mà vào lúc này đem nguyên tố hủy diệt giả bao quanh bao vây lại sơn hát long cồn gió đã cùng từ ba vị nguyên tố vương thể bên trong bay ra nguyên tố hoàn thành d u n g hợp ba đạo long quyền phong phân biệt đối ứng ba đạo bất đồng nguyên tố đạo thứ nhất long quyền phong cùng từ đại địa c h i vương trong cơ thể chia ra quan g cầu hoàn thành d u n g hợp đen nhánh long quyền phong biến thành màu da cam bao cát đạo thứ hai long quyền phong biến thành màu xanh đậm áo thuật phong bạo đạo thứ ba long quyền phong biến thành màu xanh thảm thủy làm quấn theo ba đạo tính chất hoàn toàn khác biệt long nguyên tố thần sơn đ ỉ n h đột nhiên biến thành m ắ t khác một bộ kinh người gián dấp nếu như giờ phút này có người đứng tại thượng đế thị giác dò xét toàn bộ nguyên tố thần sơn liền có thể nhìn thấy cao n g ấ t nguyên tố thần sơn vào lúc này đang bị ba đạo nhan sắc khác nhau long quyển phong cho vây quanh ba đạo long quyển phong mỗi người đều mang khí thế tràn ngập dọa người nguyên tố ba đ ộ n cỗ ba đ ộ n này là tô tận lúc trước mới vừa sử dụng bóng đen gió lốc gà o t h é t lúc không thể so sánh chương 611. sử thi cấp trọng đại suy yếu chương sáu sử thi cấp trọng đại suy yếu nếu như đem trước đây bóng đen gió lốc gà ghét khí thế so sánh là tiểu giang sông nhỏ như vậy giờ phút này ba đạo l o n g quyền phong khí thế chính là cái kia gâu giang biển cả cả hai căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp bậc có thể nói là hạ o nguyện cùng đom đóm khác nhau mà sở d ĩ tạo thành loại này khác biệt nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì ba vị nguyên tố vương thể bên trong nguyên tố gia nhập vào l o n g quyền phong nguyên nhân ba vị nguyên tố c h i vương bản thể là chư thần đại lục ban đầu nguyên tố bản chất của bọn chúng cùng t ô t ậ n thi pháp lúc triệu hoắn mà đến nguyên tố có to lớn khác nhau có thể nói cái này ba đạo nguyên tố cường độ cùng t â tẫn phía trước tiếp xúc qua tất cả nguyên tố đều hoàn toàn khác biệt làm nói đơn giản một chút chính là càng thêm thuần tùy cùng cương đại mà cũng là bởi vì cái này ba đạo nguyên tố gia nhập mới để cho ba đạo long q u y ề n phong sinh ra biến hóa về mặt bản chất từ chỉ có hai đạo nguyên tố long q u y ề n phong biến thành ba đạo nguyên tố dung hợp long q u y ề n phong cứ việc thoạt nhìn chỉ là nhiều hơn một loại nguyên tố dung hợp thế nhưng thay đổi nhưng là bản chất hóa bởi vì đạo này từ nguyên tố vương thể bên trong lấy ra nguyên tố là thế gian cổ x ứ a nhất nguyên tố có những nguyên tố này giá trị long q u y ề n phong uy lực cùng khí thế thậm chí lực phá hoại đều được đến to lớn tăng lên từ bình thường nguyên tố phong bạo biến thành nắm giữ nhất k h nguyên tố nguyên tố phong bạo liền một cái nguyên tố phong bạo uy lực mà nói liền đã hơn xa tại phía trước bóng đen gió lốc gào thét đồng thời tại về số lượng còn không phải phía trước một đạo mà là ba đạo chỉ từ vi lực điệp ra đến xem cũng đã là có bao nhiêu tư thái tăng lên mà tới đối đầu nên thì là nguyên tố hủy diệt giả suy yếu tại ba đạo nguyên tố bị thần bí lực lượng rút ra nháy mắt ba vị nguyên tố chi vương liền n ộ n nhịp cảm nhận được trong cơ thể của mình giống như là chống không thứ gì đồng dạng thân thể cái nào đó bộ phận thay đổi đến chống giống cùng lúc đó ba vị nguyên tố chi vương đều cảm nhận được chính mình lực lượng có khác biệt trình độ suy yếu sẽ xuất hiện tình huống như vậy nguyên nhân rất đơn giản tự nhiên là bởi vì cái kêu ba viên du nhập g n vào lòng q u y ể n phong bên trong nguyên tố cầu rút ra đưa đến tại cái kêu ba viên nguyên tố cầu bên trong mặc dù không đến mức nói là ba vị nguyên tố c h i vương lực lượng tâm thế nhưng kỳ thật cũng không kém nhiều lắm trong đó đã bao hàm cái này ba bộ nguyên tố c h i vương phân thân hơn phân nửa lực lượng cứ như vậy bị đột nhiên rút ra lực lượng không suy yếu mới là chuyện lạ mà suy yếu dấu hiệu thì là biểu hiện tại nguyên tố hủy diệt giả thuộc tính bên trên nguyên tố hủy diệt giả suy yếu đẳng cấp cấp hai trăm loại hình lanh chúa cấp độ á thần lời nói cấp công kích sáu mươi sáu hai mươi vạn 6.815 v đ ú t phòng ngự vật lý 15 v đ ú t phòng ngự ma pháp 5 v đ ú t hp 20 i mươi ước h a m ư ớ c ma lự c trị 5 ă ước 5 ă ước quái vật miêu tả từ ba vị nguyên tố c h i vương phân thân dung hợp mà thành khủng đố nguyên tố tập hợp thể có được phương thế giới này bên trên d à i lâu nhất cổ lao nham thạch dòng nước cùng với đến từ một cỗ thế giới bên ngoài kỳ lạ nguyên tố chỗ tạo thành kết hợp ba đạo cường hai nguyên tố lúc này nguyên tố hủy diệt giả nắm giữ có khả năng phá hủy bất luận cái gì tất cả lực lượng lực lượng xa kỹ năng một nhất cổ m ỏ n núi đá không có hiệu quả kỹ năng bị động từ nhất cổ m ỏ n núi đá lực lượng tạo thành phòng ngự để nguyên tố hủy diệt giả đối với bình thường vật lý tổn thương có cực mạnh chống lại năng lực đồng thời có được cực kỳ khủng bố năng lực khôi phục vật lý tổn thương 99 sinh mệnh năng lực khôi phục 1.000. đồng thời thân thể tiếp nhận đơn lần mức thương tổn thấp hơn lớn nhất hp 0.5%, 1.000 virus phía dưới lúc vô luận tổn thương loại hình đều sẽ chỉ nhận đến một điểm cố định tổn thương mệnh năng lực khôi phục hệ hỏa tổn thương 90 sinh mệnh năng lực khôi phục một đồng thời môi quá ba giây nhất cổ nước liền sẽ gột rửa nguyên tố hủy diệt giả thân thể đưa nó trên thân mặt trái trạng thái toàn bộ loại bỏ xa áp đảo cái khác đơn nhất nguyên tố bên trên thế nhưng nguyên tố hủy diệt giả cũng không phải là không có thiếu sót có thể nói hiện nay trạng thái hủy diệt hình thái kỹ năng hai nhất cổ nước không có hiệu quả kỹ năng bị động từ nhất cổ nước tạo thành sinh mệnh c h i nguyên để nguyên tố hủy diệt giả nắm giữ cực mạnh hệ hỏa kháng tính cùng sinh cầu hoa tươi kỹ năng ba thế giới bên ngoài á o thuật không có hiệu quả kỹ năng bị động tồn tại từ thế giới bên ngoài nguyên tố k h á c chỗ cấu trúc mà thành lực lượng c h i nguyên để nguyên tố hủy diệt giả nắm giữ cực mạnh xuyên tấu năng lực cùng năng lực công kích pháp thuật xuyên tấu chín mươi thả ra ảo thuật hệ pháp thuật tổn thương、1000. đồng thời mỗi lần đối với địch nhân tạo thành tổn thương lúc nguyên tố hủy diệt giả tự thân đem khôi phục tạo thành tổn thương trị số 10% hp kỹ năng 4, n g u y ê n tố hủy diệt xem như ba đại nguyên tố c h i vương tập hợp thể nguyên tố hủy diệt giả đối với đơn nhất nguyên tố tổn thương có cực kỳ cường đại áp chế hiệu quả tại đối mặt đơn nhất nguyên tố lúc công kích nguyên tố hủy diệt giả tổn thương gia tăng 500% kỹ năng 5, nguyên tố v a n h minh kỹ năng chủ động hủy diệt hình thái chuyên môn kỹ năng đối phía trước một t m l h a i hình chữ nhật khu vực tiến hành bánh liệt văn kích tạo thành một p công kích ma pháp tổn thương đồng thời kết nối chạm đến tất cả gia tăng ngưng trệ nước trạng thái. thuấn phát loại hình kỹ năng thời gian cú n độ 10 giây tiêu hao lớn nhất ma lực giá trị 5% ă m p n g ư n g chế nước nước chảy bẻo trôi cũng có thể dựng vào đi nhờ xe nhưng dòng nước cũng có thể để cho quấy nhiều n g ư ờ i bước chân giam cầm một giây kỹ năng 6, nguyên tố phi đạn kỹ năng chủ động hủy diệt hình thái chuyên môn kỹ năng nháy mắt triệu hoán từ ba loại nguyên tố ngưng tụ mà ra to lớn nguyên tố phi đạn đối với địch nhân tiến hành công kích đối phía trước 1 0 0 t m m hai khu vực phân biệt tạo thành 500%, 600%, 700% công kích ma pháp tổ thường thuấn phát loại hình kỹ năng thời gian cú n độ h a giây tiêu hao lớn nhất ma lực giá trị mười n ă n g kỹ n y hủy năm bảy h không cách nào sử dụng kỹ năng chủ động hủy diệt hình thái chuyên môn kỹ năng nguyên tố hủy diệt giả khởi động trong thân thể từ ba loại nguyên tố tổ hợp mà thành hủy diệt chi lực ở sau đó ba mươi giây bên trong công kích thuộc tính một nghìn phòng ngự thuộc tính tám mươi thuấn phát loại hình kỹ năng không có tiêu hao thời gian cung đồn một trăm tám mươi dây liên thuộc tính cơ sở đi lên nói nguyên tố hủy diệt giả không có nhận đến bất kỳ suy yếu thế nhưng từ kỹ năng đi lên nói nhưng l à nhận lấy sử thi cấp trọng đại suy yếu sao chương sáu trăm mười hai đánh tan nguyên tố tiêu tán chương sáu trăm mười hai đánh tan nguyên tố tiêu tán thông qua so sánh thuộc tính cùng kỹ năng có thể phát hiện nguyên tố hủy diệt giả thực lực bị suy yếu không chỉ năm thành mà còn từ toàn thân khí thế đến xem càng là so vừa bắt đầu yếu không ít sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy đương nhiên là bởi vì tô t ậ n linh quang lõi lên nghĩ đến dùng ma pháp đến đánh bại ma pháp thi pháp thời điểm trực tiếp rút ra nguyên tố hủy diệt giả trên thân nguyên tố lực lượng từ đó đạt tới tăng cường tự thân đồng thời lại suy yếu đ ị c h nhân hô hô hô côn bạo long quyền phong giống như long n â m ở trong thiên địa gà thét gió lốc tựa như một cái thông tin thần trụ đứng lặng ở trong thiên địa liên thông thiên địa nhưng lại là lấy loại này tràn ngập phá hư khí tức trạng thái tăng thêm trước đây tràn lan bốn phía khủng bố năng lượng nguyên tố nguyên tố thần sơn đỉnh sớm đã là một bộ tận thế chi cảnh lúc này tô tẫn hai tay mở ra ỵ sợ tạ thở dài lơ lửng trước người toàn thân khí thế liên tiếp tăng vọt bốn phía có cồn bạo gió lốc gào thét nhưng đều tránh đi tô tẫn vị trí theo tô tẫn khí thế đến một cái nào đó tiết h điểm cồn bạo gió lốc cũng đình chỉ gào thét ngược lại ngưng tụ thành cuối cùng tư thái một cây t r ư ờ n g thương bụi bẩn gió thân thể tại lúc này hóa thành thương thể lộ ra một cỗ hư vô phiêu miểu không thể nắm lấy hoàn toàn không có thực chất cảm giác phản phất là dùng bút mực tại trên không tùy ý vẽ ra sản vật cho người một loại lúc nào cũng có thể biến mất tức thì cảm giác thế nhưng tại mũi thương vị trí nhưng lại có một cố mạnh đến không cách nào dùng lời nói mà hình dung được khủng bố cảm nhận cho dù ai nhìn thoáng qua đều sẽ cảm thấy hai mắt tại hơi như kim c h ầ m hình như tại cùng chói mắt thái dương nhìn nhau một lát tuy ý gào thét do lốc toàn bộ hội tụ đến m ũ i thương vị trí hóa thành một vệ phản g phất muốn đâm xuyên thiên địa phong mang tại cái này lau phong mang trước mặt thiên địa đều muốn vì đó thất sắc hô tô tấn chầm rãi hô ra một khẩu khí dùng pháp trượng hết sức ngăn chặn trước người cái kia gần như sắc bạo tạc bành trướng năng lượng nguyên tố lập tức bỗng nhiên đem trong tay pháp từ gió lốc tạo thành trường thương tựa như cùng một cái nổ lòng hướng về nguyên tố hủy diệt giả k h ó i y động mà đi v ê n g v ê n g v ê n g trong chốc lát gió lốc ma sát không khí sinh ra âm thanh gần như như là bong nổ nếu là có người ở bên nghe thấy sợ rằng màng nhĩ đều sẽ trực tiếp nổ xuyên kịch liệt phong bạo tại thiên địa thất sắc dưới bối cảnh tựa như là một đạo phủ lên tại trên tờ giấy trắng n g ư c đậm chính tùy ý huyền diệu cái tia thuộc về mình s á t thái lúc này nguyên tố hủy diệt giả vẫn còn năng lượng bị rút đi cứng ngắc trạng thái đối mặt cái này từ trên trời giáng xuống khủng bố gió lốc mặc dù rất muốn chống cự nhưng lại rút không ra bất kỳ lực lượng cứ việc điều khiển nó ba vị thần c h i lúc này còn có lực lượng có thể chuyển vận thậm chí còn có thể tăng lớn lực lượng chuyển vào để nguyên tố hủy diệt giả lực lượng thay đổi đến so trước đây càng mạnh như vậy chống cự tô t ấ n công kích cũng liền không nói chơi thế nhưng bọn họ đều a n ý lựa chọn dừng tay không có bất kỳ động tác gì bởi vì bọn họ rất rõ ràng đây chỉ là một lần liên quan tới thần tuyển giả khảo hạch cũng không phải là cái gì nhất định phải lấy ra bản lĩnh thật sự sinh tử chi chiến tất nhiên tô tẫn đã cho thấy có khả năng đánh bại nguyên tố hủy diệt giả lực lượng như vậy cửa này khảo hạch cũng có thể đến đây liền kết thúc bởi vậy cho dù là cuốn theo gió lốc trường thương đâm vào nguyên tố hủy diệt giả thân thể nó cũng không có làm ra ra dáng phản kích hô hô hô côn bạo vô cùng gió lốc tại chỉ một thoáng bao phủ nguyên tố hủy diệt giả kinh k h ủ n g phong nhận giống như từng trôi trường đao đánh thẳng vào nó nguyên tố thân thể từng cái đỏ tươi vô cùng tổn thương trị số cấp tốc từ nguyên tố hủy diệt giả đỉnh đầu bay lên 421 v đ r u s s á trăm v đ r u s b ả trăm v đ r u tổn thương trị số đều không giống nhau nhưng đều hiện ra một loại lên cao tăng lên tư thái cùng lúc đó nguyên tố hủy diệt giả đỉnh đầu thanh máu cũng tại lấy một cái tốc độ kinh người hạ xuống ngắn ngủi mấy giây cũng chỉ còn lại có cuối cùng một tia tí máu lúc này từ gió lốc chỗ đúc nóng mà thành trường thương cũng đã hoàn toàn xuyên thấu nguyên tố hủy diệt giả thân thể 1.452 g h ì t v i u kèm theo cái cuối cùng tổn thương trị số xuất hiện nguyên tố hủy diệt giả đỉnh đầu thanh máu triệt để bị t r ố n g giống sau một khắc nguyên bản còn tràn đầy trong không khí nguyên tố khí tức lập tức trở nên yếu đi không ít không cụ thể biểu hiện tại nguyên tố hủy diệt giả trên thân thể hiện càng thêm rõ ràng tràn ngập nhuận ý dòng nước trong phút chốc hóa thành một đoá, đoá bọt nước tiêu tán tại trên không. giọt nước giống như giọt mưa ào ào rơi xuống phản p h ấ t hạ một t r à n g tiểu vũ điều này đại biểu thủy nguyên tố chi vương thủy nguyên tố biến mất lập tức là quỷ dị đến khó mà n ắ m lấy á o thuật nguyên tố nó biến mất liền như là sự xuất hiện của nó đồng dạng xanh thẳm á o thuật nguyên tố đột nhiên liền tiêu tán tại trên không c ố này đến từ thiên ngoại thần bí nguyên tố bất cứ lúc nào đều tràn ngập thần bí ủy quyền sắc thái cuối cùng chính là đại địa nguyên tố so với thủy nguyên tố cùng ảo thuật nguyên tố nó kết thúc liền muốn lộ ra giản dị tự nhiên rất nhiều nguyên bản từ đại địa nguyên tố chi vương năng lượng chỗ cấu trúc mà thành màu nâu đậm n h a n thạch Tại lúc này một n đi giây ê n hiện xuất sau phía trước còn dường như một ngọn núi cao có cường đại cảm giác gáp bách nguyên tố hủy diệt giả liên ấm vang từ không trung rơi vào năm chín bên trên ba đã đi tràn đầy vết dạn hòn đá tại tiếp xúc đến mặt đất một m h á y mắt liền thay đổi đến chia năm xẻ bảy giải rắc đến một phía không khí bên trong còn x u ấ t lại điểm này đại địa nguyên tố trong cùng một lúc cũng tiêu tán đến không còn một mảnh cái này cũng đại biểu cho nguyên tố hủy diệt giả triệt để tiêu vong tô t ậ n thay thế ở trong lòng chậm rãi lòng một khẩu khí so với lần thứ nhất khảo hạch lệnh băng nguyên tố c h i vương từ đại địa nguyên tố c h i vương thủy nguyên tố c h i vương áo thuật nguyên tố c h i vương năng lượng chỗ hòa làm một thể nguyên tố hủy diệt giả không thể nghi ngờ muốn khó đối phó hơn điểm này từ vừa rồi trong lúc các chiến liền có thể nhìn ra một hai bất quá tốt tại là thắng lợi cuối cùng vẫn là từ chính mình cầm xuống tiếp xuống t ô t ấ n chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía đỉnh đầu to lớn bằng cờ tự lẩm bẩm hẳn là một vòng cuối cùng khảo hải đi chương 613. diễn đàn manh động khiến người kinh ngạc quan sát đánh giá chương 613. diễn đàn manh động khiến người kinh ngạc quan sát đánh giá cũng trong lúc đó chư thần diễn đàn bên trên bởi vì t ô t ấ n phía trước làm ra động tinh to lớn lúc này chư thần diễn đàn sớm đã náo nhiệt vô cùng cho dù là mới phim tư liệu mở ra cũng làm hao mòn không được các người chơi đối với nguyên tố thần sơn dị trạng to lớn nhiệt tình thần sơn mạo hiểm khởi động liên quan tới ta tại nguyên tố thần sơn lạc đường cả ngày sau đó còn bị quái giết chết chuyện nhỏ này cho tàn ta thấy được cho tàn có cầu có chân tướng ta cảm thấy các ngươi đi chiến trường quyết đấu sinh tử thật đúng là không bằng tới nguyên tố thần sơn nhìn xem ta cược một cái cái này nguyên tố thần sơn dính đến k ị c bản tối thiểu là truyền thuyết cấp cất bước chơi thì chơi n h á o thì n h á o người nào có thể nói cho ta làm sao lên núi a cái này trên núi quái một cái so một cái mãnh liệt như là loại này thảo luận tiếp tại lúc này diễn đàn bên trên tầng tầng lớp lớp cái này cũng từ bên cạnh phản ứng ra giờ phút này nguyên tố thần sơn nhiệt độ là không tại mới phim tư liệu phía dưới nói một cách khác nếu như không phải mới phim tư liệu mở ra như vậy có khả năng hơn chín thành người chơi đều sẽ tới đến nguyên tố thần sơn mà tại những n à y đối nguyên tố thần sơn hiếu kỳ người chơi bên trong có thuần làm về vui thực tế người đi đều không có đi đến thần sơn mà là tại chủ thành bên trong điên cuồng đập b ả n phím còn có chân thực mạo hiểm thậm chí kêu lên mấy cái bằng hữu tổ cái đoàn chỉ bất quá thực lực không cho phép chết đến đầy bụi đất hiện tại cũng lên nội chiến bất quá cũng có bằng thực lực đi tới thần sơn đỉnh phía dưới khoảng cách thời khắc này tô tẫn chỉ còn lại trăm mét khoảng cách người chơi cảnh đêm dạo bước một cái vong linh đạo tặc tướng mạo bình thường trên thân trang bị đồng dạng đẳng cấp cũng không cao đồng thời cũng không có cơ hội thoạt nhìn liền cùng tuyệt đại đa số tán nhân người chơi một dạng tinh khiết thể nghiệm trò chơi nhưng là cùng còn lại tán nhân người chơi khác biệt chính là cảnh đêm dạo bước trong hiện thực là cái cao khoa học kỹ thuật nhân tài thuộc về chỉ số q khá cao đám người kia cũng là bởi vì đây h ắ n công trình kỹ năng độ thuần thục vô cùng cao đẳng cấp cao công trình kỹ năng có khả năng chế tạo ra rất nhiều nắm giữ năng lực đặc thù đạo cụ tỷ như cơ giới c â khóa x o ắ n ốc mái trèo lơ l ử n g dù nhảy chờ chút cái này cũng có thể thoạt nhìn cùng chư thần trình thể họa phong không quá nhất trí nhưng đây chính là công trình học một cái đã từng kém chút để chư thần đại lục thay hình đ ổ i dạng ngành học mà cảnh đêm dạo bước cũng là bằng vào đẳng cấp cao công trình kỹ năng còn có một chút thần kỳ chu nho đạo cụ để hắn tránh đi lên núi trên đường đẳng cấp cao q u á i vật cùng với một chút vách núi hiểm cảnh đi thẳng tới thần sơn đỉnh xung quanh trở thành s ô rất ít có thể mắt thấy tô tẫn tham dự nguyên tố thí luyện người chơi bởi vì khoảng cách tô tẫn còn có bên trên khoảng trăm thước cho nên tại cảnh đêm dạo bước trong mắt chỉ có thể nhìn thấy một cái to bằng hạt đậ nhưng cái này không làm khó được hắn chỉ thấy cảnh đêm dạo bước chậm rãi từ ba lô bên trong lấy ra một bộ kính mắt nhìn qua liền cùng t u y ệ t đại đa số cận thị bệnh tật người chỗ đeo kính mắt không có gì sai biệt nhưng cảnh đêm dạo bước rất rõ ràng tấm này kính mắt thực tế công năng cùng kính cận có trên l ệ n h rất lớn áo khoa thần kỳ ống nhòm thanh đồng cấp đạo cụ công năng người đ e o có thể rõ ràng mà thấy được một trăm hai trăm l i n bên trong cảnh vật nhưng lại không cách nào thấy rõ một trăm m bên trong tất cả cảnh tượng sẽ trở nên dị thường mơ hồ từ áo khoa chế tạo áo khoa thần kỳ ống nhòm liền như là tên của nó như thế là một bộ có thể nhìn thấy nơi xa cảnh tượng kính mắt nhưng nó tác dụng phụ tựa hồ lại để cho hắn công năng không như vậy thuần túy cùng chuyên nghiệp chủ đánh chính là một cái công năng hỗn loạn nhìn xa nhưng lại hình như nhìn không được quá xa thậm chí quá gần sẽ còn thay đổi đến mười phần mơ hồ nhưng những n à y cảnh đêm dạo bước đều không có cân nhắc bởi vì giờ khắp này tình cảnh rõ ràng là muốn dùng đến tấm này ống nhỏm nhìn qua cách đó không xa tô tận tân h ảnh cảnh đêm dạo bước chậm rãi đeo lên tấm này ống nhỏm chỉ một thoáng trong mắt của hắn cảnh tượng liền phát sinh biến hóa cực lớn nguyên bản mơ hồ không rõ đỉnh núi giờ phút này thay đổi đến dị thường rõ ràng cái kia kinh khủng cảm giác gác bách để cảnh đêm dạo bước cảm giác giống như là tại nhìn thẳng vào một tòa lơ lửng giữa không trung bảng đại sân nhạc vẹn vẹn đưa mắt nhìn hai mắt liên ép tới hắn có loại t h ở không được hô hấp cảm giác cái này để cảnh đêm dạo bước vội vàng rời ánh mắt lập tức hiện lên ở trước mắt hắn là bầu trời đỉnh như ẩn như hiện hư vô vương t o ọ n khá lắm không nhìn con khá xem xét lập tức một cỗ so trước đó bàn cờ còn muốn khổng lồ mấy chục lần cảm giác gác bách đập vào mặt nếu như nói vừa rồi bàn cờ giống như là một tòa núi cao như vậy thời khắc này vương tọa liền giống như một đạo cao hơn chân trời tràn ra loại cảm giác này để cảnh đêm dạo bước cảm giác giống như là đang đối mặt một cái cự thú đừng nói hô hấp hắn giờ phút này liền xem lần thứ hai đều làm không được rầm rầm rầm kinh khủng uy áp trong nháy mắt ngưng tụ thành như thực chất áp lực giống như nước thủy chiều hướng về cảnh đêm dạo bước đánh tới tạch tạch tạch trong chốc lát hắn trước đó không lâu mới mang bên trên kính mắt bên trên liền xuất hiện giống mạng n g ệ m v ớ i rách phảng phất một giây sau liền muốn trực tiếp bạo tạc vỡ vụt ra tốt tại là cảnh đêm dạo bước phản ứng rất nhanh nháy mắt liền rời tầm mắt thậm chí là nhắm hai mắt lại trốn tránh mặc dù đáng xấu hổ nhưng để cảnh đêm tràn đầy bộ phương mới cảm giác được khủng bố cảm giác gáp bách nháy mắt tan thành mây khói phản phất từ trước đến nay chưa từng xuất hiện giống như thế nhưng cảnh đêm dạo bước rất rõ ràng nếu như chính mình lại tìm đường chết lại tiếp tục nhìn một chút như vậy kính mắt vỡ vụn báo hỏng có lẽ chỉ là cơ sở nhất kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì hắn không biết cũng không dám nghĩ tình huống như thế nào nhìn một chút đều thành dạng này tám mươi chín bảy cảnh đêm dạo bước giờ phút này trong lòng chấn động mãnh liệt không thôi bởi vì vừa rồi phát sinh sự tình đã hoàn toàn siêu việt hắn trước đây nhận biết chơi cái trò chơi kém chút chơi ra bệnh tim ngơi dám tin tưởng sao cho dù là nhìn tô tận trước đây một chiến cũng không có quá như vậy dọa người cảm giác c áp bách vừa vặn loại k i a cảm giác c áp bách để cảnh đêm dạo bước trái tim đều kém chút đột nhiên n g ừ n g t ậ t mờ giờ rốt cuộc là thứ gì cảnh đêm dạo bước trong lòng không nhịn được lẩm bẩm đồng thời đối trên đỉnh núi sự vật càng thêm t ố t kỳ nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng phần này lòng hiếu kỳ là sẽ hại người chết nếu như tại giống vừa rồi làm như vậy chết như vậy hắn hôm nay leo núi tất cả cố gắng cùng vất vả có thể đều sẽ phi công không nói biết rõ sở nguyên làm thần sơn đỉnh dị trạng có thể liền tự thân đều rất khó bảo vệ không cho nhìn vậy liền không xem đi ta không tin tùy tiện xem xét đều là như thế không hợp thói thường đồ vật ở trong lòng yên lặng than một khẩu khí về sau cảnh đêm dạo bước lập tức đem đầu hướng phía dưới rời mấy chục độ dạng này có thể tránh khỏi chờ chút mở mắt liền thấy phía trước tình cảnh loại kia gần như sắp bị đẻ nát ngạt thở cảm giác cảnh đêm dạo bước đời này là không nghĩ lại thể nghiệm lại là hít thở sâu mấy lần phía sau cảnh đêm dạo bước chậm rãi mở hai mắt ra giờ phút này đập vào hắn tầm mắt là lối lõm tựa như trải qua thiên thạch rơi xuống đất dung núi chuyển diệt thế cảnh tượng còn có một đạo đang đứng, đứng ở trên không hắc bảo thân ảnh chương sáu trăm mười bốn nguyên t Thế giới trò chơi biến giới đây ộ n lớn. Chương n g g là tôi Thế i tẫn r chơi i b nhìn về phía bờ uff một phát hiện nhiều một cái bờ uff nguyên tố chúc phúc sử thi cấp đến từ phương thế giới này ban đầu thủy nguyên làm chúc phúc làm cho người đối nguyên tố cảm giác toàn diện tăng lên đối nguyên tố năng lực trưởng khống trình độ lớn nhất tăng lên chín hệ nguyên tố pháp thuật tổn thương vĩnh cửu năm mươi chín hệ nguyên tố pháp thuật ngâm sướng thời gian vĩnh cửu năm mươi chín hệ nguyên tố pháp thuật bạo kích tổn thương một trăm vị chúc phúc người tại thi pháp thời điểm có mười phần trăm tỷ lệ triệu hồi ra một vị nguyên tố hủy d i ệ t giả truyền ký cấp triệu hoán vật duy trì liên tục thời gian một hát triệu h o á vật nhiều nhất đồng thời tồn tại chín cái. cái này chúc phúc quả thực dù sao hiệu quả như vậy trừ n g ư ờ tiên cũng chỉ có n g ư ờ tiên đối chín hệ nguyên tố pháp thuật ra chỉ có thể được xưng là khủng bố tổn thương vĩnh c ử u tăng phúc 50% n g â m sướng thời gian vĩnh c ử u giảm bớt 50% pháp thuật bạo kích tổn thương lần thứ hai gấp b ộ i cái này ba cái thuộc tính cũng đủ để cho tô tẫn trước mắt chuyển vận lại đề t h ă n g ba cái đẳng cấp khoa trương như vậy tăng phúc trình độ đủ để vượt qua một cái sử thi cấp chức nghiệp mang cho người chơi tăng phúc không khách khí chút nào nói cái này ba cái thuộc tính nếu như tùy tiện đưa cho một cái pháp hệ chuyển vận người chơi cho dù hắn trước đây chỉ là cái bao cỏ c ũ nói g c thật thi gian cực pháp thì có tỷ lệ triệu hoán đẳng minh tinh người cấp chơi. vật đầu này thuộc tính tô tẫn cũng liền kiếp trước có châu nghe nhưng đây chẳng qua là một vị pháp hệ người chơi một lần tình cờ được đến một kiện truyền kỳ cấp trang bị bên trên bổ sung đầu kia thuộc tính l ạ như thế miêu tả thi pháp giả tại thi pháp lúc có năm mươi phần trăm xác xuất triệu hoán một cái thanh đồng cấp khô lâu đao thủ ba mươi ba phần trăm xác xuất triệu hoán một cái bạch ngân cấp khô lâu chiến sĩ năm phần trăm xác xuất triệu hoán một cái hoàng kim cấp khô lâu tướng quân duy trì liên tục thời gian đều là năm n g n ngang cấp sinh vật triệu hồi nhiều nhất tồn tại năm cái nghe tôi không tệ đúng không nhưng cái kia đã là đến trò chơi trung hậu kỳ giai đoạn không thể nói truyền kỳ, kỳ cấp xác thực không có cái gì bài diện lúc này cho dù là năm cái hoàng kim đẳng cấp khô lâu tướng quân cũng không gọi được uy hiếp có thể nói nếu như sát xuất lại cao một chút số lượng không thêm vào hạn chế như vậy đây không thể nghi ngờ là chế tạo b i ể n khô lâu trung cực t h ầ n khí có thể trở thành danh chấn nhất thời siêu cấp trang bị nhưng nó các hạng hạn chế để nó chỉ có thể bằng tương đối hy hi hữu hiệu quả đến người chơi diễn đàn bên trên kiếm lấy trong mắt cùng vị k i ê u người chơi được đến triệu hoán hiệu quả so sánh tô tấn trên thân bờ uff mang theo không thể nghi ngờ cường lực hơn rất nhiều nguyên tố hủy diệt giả chính là tô tẫn vừa vặn đối địch nguyên tố sinh vật thực lực mạnh khoa trương không nói thủ đoạn cũng nhiều l ạ thường mặc dù nói truyền kỳ cấp nguyên tố hủy diệt giả thực lực có thể không bằng vừa vặn nhưng đơn sách đi ra cũng là cường hãn vô cùng sức chiến đấu càng đừng đề cập lực chiến đấu như vậy tôi tẫn có thể triệu hồi ra m ộ ư ơ i cái mỗi cũng đều có thể duy trì liên tục một giờ lúc nếu không truyền hình triệu hoán sư tính toán về sau toàn bộ nhờ triệu hoán vật đến đánh nhau tôi tẫn nói đùa nghĩ đến mỗi ngày chém chém giết g i ế t hắn đều mệt mỏi gặp phải cái gì quái đều muốn ngâm sướng pháp thuật không bằng để triệu hoán vật đến ngâm sướng được chơi thì chơi nói đi thì nói lại tôi tẫn đã trong đầu cấu trúc chiến đấu mới hình mẫu hắn đang suy nghĩ nguyên tố hủy diệt giả gia nhập đến cùng có thể mang đến bao lớn tam phúc sau đó liền tại tô tẫn suy tư tương lai hoàn toàn mới chiến đấu hình ảnh đồng thời vê a n g vê a n g vê a n g ảm đạm trên bầu trời đột nhiên t r u y ề n đến một trận kịch liệt vô cùng ba động cùng hắn nói là ba động chẳng bằng nói là t r ấ n động tình huống như thế nào tô tẫn thu hồi suy nghĩ ngẩng đầu nhìn lên trời phát hiện lúc đầu bởi vì chiến đấu mà thay đổi đến ảm đạm không ánh sáng bầu trời giờ phút này đột nhiên lóe ra tia sáng tia sáng không phải ánh mặt trời một bó một bó mà là giống từ vỡ vụ mặt kính phía sau chiếu xạ qua đến như vậy một sợi một sợi liền phảng phất bầu trời là một chiếc gương thế nhưng tại lúc này bị người từ phía sau cho đột nhiên đánh nát đánh nát quang mang từ tấm gương mặt sau thẩm thấu đến mặt khác lại hoặc là nói giống như là một cái lồng giam bị người theo bên ngoài dùng vô cùng bạo lực thủ đoạn cho cậy mở khóa vào giờ phút này lồng giam bên trong quái vật cũng tỉnh lại cùng lúc đó toàn bộ thế giới trò chơi cũng bắt đầu lay động kịch liệt vô luận là nhân loại vẫn là thú nhân thinh linh hay là chủng tộc khác chủ thành tại lúc này đều trấn cảm mãnh liệt một ta dựa vào là động đất sao chơi đùa còn có thể động đất không biết ta cái này là lần đầu tiên a chẳng lẽ lại là cái gì phim tư liệu tài liệu này mảnh điên cùng đổi mới quan vương lần này là đổi mới một mươi cái dê sao cái này trấn cảm tối thiểu cấp tám hướng bên trên ngoa tạo các ngươi đừng nói nữa mặt đất bắt đầu xuất hiện cái khe đối mặt đột nhiên xuất hiện động đất các người chơi cũng là có chút thất kinh bởi vì địa chấn này không những đến đột nhiên hơn nữa còn mãnh liệt đột nhiên tất cả chủ thành bao gồm g dã ngoại thi đấu chi địa đều xuất hiện lớn nhỏ không đều khe hở những này khe hở là từ trong đất kéo dài mà ra đường vân hình thù kỳ quái nhưng tại rung động dữ dội phía sau đều liên thành một đường cái này hiện tượng v ì gì, cũng bị các người chơi phát hiện cái này khe hở là dính liền nhau có ý tứ gì ta nghe không hiểu tình huống bình thường khe hở có lẽ từng khối từng khối mới đúng liền cùng một chỗ chỉ có thể nói đây không phải là bình thường động đất ngươi đặt cái này đặt cái này đâu nói cùng không nói đồng dạng các ngươi trước đừng nổ nước bọn mau nhìn khe hở tại vô số người chơi kinh dị suy đoán lúc từng đạo màu đen xúc tu giống như có cây từ vừa rồi động đất sinh ra trong cái khe diễn sinh mà ra vừa nôn dịch nhờn bám vào tại xúc tu bên trên tựa như là sền sệt vô cùng nước bọn Tí tách rơi vào một ặ t trên, mắt từng tính thể đường bên trên, ngáy mắt liền ăn mòn ra từng cái lô lớn. Cừng hãn ăn mòn, ra m lô cái với acid phiệu có so sùn giây sau xúc tu liền tốt giống như đằng mạn phi tốc lớn lên thăng lên tốc độ tựa như là mau vào gấp mấy trăm lần thời gian trong nháy mắt màu đen xúc tu liền thành dài vì đại thụ che trời giờ phút này nếu có thượng đế thị giác liền có thể phát hiện toàn bộ thế giới trong nháy mắt liền bị cái này khó mà đếm rõ màu đen xúc tu bao quanh bao vây lại mà sau đó mực khắc tất cả người chơi bao gồm nở tờ cờ trong đầu đều, đều vang lên một đạo không thể diễn tả nói nhỏ chương 615. gãi ạ ý thức hiện lên thế giới bên ngoài khách tới chương 615. gãi ạ ý thức hiện lên thế giới bên ngoài khách tới dài dòng nói nhỏ giống như là tại ngâm sướng đặc t h ủ nào đó chú ngữ phức tạp thâm tiết theo buồn nôn dịch nhờn giọt rơi trên mặt đất phức tạp lại buồn nôn cái này nói nhỏ tựa như đến từ không đáy thâm v i ê n lại tựa như đến từ vô cùng xa xôi ngoài không gian thâm t h ú í mê ly để nghe được người không tự rác xa vào trong đó Tựa phút Một trước như này. cũng là giờ giây bởi một giây sau cũng bởi vì nghe đến nói nhỏ mà ngơ ngác xứng sở ngay tại chỗ chân tay luôn uống tựa như là tại mộng du trạng thái nếu như bọn họ giờ phút này quan sát vạch trạng thái của mình liền sẽ phát hiện nhiều hai cái đất mặt trái trạng thái bốn n h ì n chăm chú ngươi đang bị bốn n h ì n chăm chú mau trốn bốn quân quanh ngươi đang bị bốn quân quanh lấy không cách nào động đậy chúc ngươi may mắn không biết là trò chơi bất lủ dịn xảy ra vấn đề còn là thế giới này xảy ra vấn đề hai cái đất trong miêu tả đều có một đoàn không cách nào thấy do bóng tối t bốn trăm tám mươi ba o lực tứ chi thân thể tại vào thời khắc này không cách nào động đậy mà bọn họ tinh thần lại là bị một cỗ to lớn hơn cũng càng kinh khủng lực lượng cho chen ép trực tiếp biểu hiện ra ngốc trệ đình trệ trạng thái thân thể không cách nào động đậy tinh thần rơi vào ngưng trệ loại này trạng thái để thời khắc này chư thần đại lục phản p h ấ t xa vào đến đ ỉ n h trệ thời gian bên trong mà cố kia không thể diễn tả khủng bố cảm giác c áp bách cũng chính là đợt vật cột bên trong nhìn chăm chú ánh mắt không hề nghi ngờ đến chính mình trải qua phá thành mảnh nhỏ trên không giờ phút này tô tẫn vẫn đặt giữa không t r u n g bên trong trên thân hắc bào bay phất phới ỵ sợ tạ thở dài trên tay hắn tỏa ra hơi lang quang cũng trong lúc đó đến từ lòng đất xúc tu giờ phút này cũng từ thần sơn trong cái khe lan tràn mà ra từng đạo vô cùng tráng kiện màu đen xúc tu cuốn theo điên quần công tích thế hướng về tô tẫn điên quần sinh giải nhìn cái này trạ chính là muốn đem tô tẫn cho t r ó i lại tô tẫn t h ấ y thế cũng chỉ là hơi t h o á nhìn g n lập tức vũ động trong tay pháp trượng phức tạp chú ngữ tại một trong nháy mắt liền hoàn thành giảm ngâm sướng kháng cự hòa hoàn rất lâu không có bị sử dụng ra pháp thuật tại trong chớp mắt phóng thích mà ra ông ông ông ông ông ông ông tô tẫn thân thể quanh mình nguyên tố triều tịch điên c u ồ n g phun trào rộng lượng năng lượng nguyên tố giờ phút này chính như cùng hải nạn bách xuyên hướng về tô tẫn vị trí tụ đến màu đỏ đỏ rực màu đỏ giống như hỏa diễm nhảy lên hỏa nguyên tố tại trong khoảnh khắc tụ lại đến tô tẫn bên cạnh sau một khắc lúc đầu còn phân tán tại trên không hỏa nguyên tố liền ngưng tụ thành một đạo tính thực chất màu đỏ vòng tròn nóng bỏng hỏa nguyên tố tùy ý nhảy lên thật giống như cháy hừng hực h ỏ a diễm phóng thích ra kinh người nhiệt độ liền không khí giờ phút này cũng bị nóng bỏng cực nóng h ỏ a diễm cho bùng cháy lên đạo đạo khe hở tại thu hoạch được m ớ i c h ú c phúc r a chỉ hạ tô tẫn phóng thích pháp thuật động tinh đã khủng bố như vậy vanh năm chỉ nghe thấy vanh một tiếng sinh hồng s ắ c hỏa vòng liền lấy tô tẫn làm trung tâm hướng về bốn phía khoách tán ra chỉ một thoáng kinh khủng uy áp từ trên xuống dưới giáng lâm cháy hừng hực hòa diễm trong nh ngọn lửa một à u đ i t o n giây c sau liền hành quân lặng lẽ mang theo đốt trụi mùi trực tiếp rơi xuống ngươi kháng cự hỏa hoàn đuối bốn tạo thành điểm thương tổn nhìn qua chiến đấu ghi chép bên trong mơ hồ tô tẫn không khỏi khẽ nhũ mày loại này không cách nào thấy rõ danh tự cùng tin tức hắn còn là lần đầu tiên gặp phải bất luận là đời trước hay là kiếp này dựa theo bình thường đạo lý đến nói chư thần xem như vượt thế kỷ siêu cấp trò chơi lại đến tiếp sau sẽ cùng thế giới hoàn thành dung hợp không nên xuất hiện nhìn như vậy tựa như là lụa dịn không kiêm dung cấp thấp tình huống trường hợp này thoạt nhìn sẽ chỉ giống như là mấy cái thế kỷ trước đây đổ lậu trong trò chơi mới có thể xuất hiện loạn mã biểu thị không rõ tô t ậ n rõ ràng hơn kiếp trước chư thần vận hành nhiều năm như vậy càng là chưa hề xuất hiện qua bất luận cái gì bột cùng biểu thị không rõ rệt cho nên cái này thấy không rõ văn tự liền nhất định không phải trò chơi đưa đến mà là tất nhiên có thể bị thương tổn đại biểu trong trò chơi phán định chính là sinh mạng thể nhưng là lại không có bất kỳ cái gì tin tức biểu thị chuyện này chỉ có thể chứng minh cái này sinh mạng thể trò chơi phân biệt không được tô t ậ n ánh mắt lấp lóe rất nhanh liền đã đoán được chân tướng sự tình tất nhiên bài trừ đi trò chơi trục chặt vấn đề vậy liền đại biểu cho cái này chẳng hiểu ra sao sinh vật cùng với cái kiêu màu đen xúc tu xuất hiện đều là phù hợp quy luật phù hợp lẽ thường dù sao tồn tại chính là hợp lý cho nên không cách nào phân biệt chỉ có thể là trò chơi vấn đề hoặc là nói là chư thần không cách nào gánh chịu cái này sinh vật nói như vậy có thể không có cách nào lý giải nhưng t ô tẫn ở kiếp trước trải qua trò chơi hiện thực dung hợp tự nhiên một nháy mắt liền liên tưởng đến kiếp trước biết được một chút tin tức g ạ ý thức l a m tinh bản thân ý thức từ viên tinh cầu này sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại mãi cho đến trò chơi hiện thực dung hợp mới từ lòng đất hiện lên mà ra vì bảo vệ lam tinh mà tồn tại nhưng cũng không lâu lắm cũng bị trò chơi chỗ đồng hóa hoàn thành số liệu hóa chỉ bất quá tại t ô tẫn ký ức bên trong kiếp trước g ạ ý thức là lấy một vị thân cao ngàn trượng cự hình nữ cự nhân hình tượng xuất hiện mà không phải giờ phút này buồn nôn dinh dính sốc tu không còn kịm suy tư nữa vì sao lại có như thế lớn khác biệt tô tẫn trong tay pháp trượng liền lại bắt đầu lập l o ạ l a n g quang ông n g o n g n g o n g một cố nồng đầm vô cùng nguyên tố khí t ứ c trong n g á y mắt liền hướng về tô tẫn vào tới điều này đại biểu tô tẫn đã tiến vào trạng thái chiến đấu loại này trạng thái chiến đấu đại biểu tô tẫn đã thấy rõ trên bầu trời tình huống hoặc là nói ngay tại vừa rồi đất rung núi chuyển m ấ y mắt màu đen xúc tu từ trong cái khe nổ tung mà ra thời điểm tô tẫn liền phát giác đến từ trên bầu trời nhìn chăm chú đó là một cố không hề che giấu ác ý cùng áp lực phá thành mảnh nhỏ bầu trời chính là chứng minh tô tẫn giờ phút này lại đưa ánh mắt về phía trên không hắn tại vừa vặn liền cảm giác được một cô đến từ trên bầu trời hoặc là nói bầu trời bên ngoài ác ý nếu như nói từ mặt đất hiện lên chính là gà ý thức như vậy cái này đến từ bầu trời bên ngoài lại đến cùng là cái gì chương 616. cổ thần hóa thân thế giới nguy cơ chương 616. cổ thần hóa thân thế giới nguy cơ l i ê n tại t ô tẫn suy nghĩ nháy mắt rầm rầm phá thành mảnh nhỏ bầu trời tại cái này một khắc đột nhiên vỡ nát bầu trời bên ngoài cũng không phải là cái gì trói lọi ngân h ạ càng không phải là cái gì ngũ thải ban lan đen mà là một đôi tràn ngập khủng bố b a động chạm hai con mắt màu xanh lam hai mắt hơi lập lọe nhìn không ra bất kỳ tình cảm b a động tựa như là một đài được thiết lập tốt quá trình vô tình máy móc có được đôi mắt này chính là một bộ thấy không rõ thực thể mông lung thân thể thân thể cực lớn đến cho dù là bầu trời phá thành m à h nhỏ cũng không cách nào thấy rõ toàn cảnh hoặc là nói căn bản thấy không rõ toàn cảnh toàn thân trên giới đồng dạng từ trạm hào quang màu xanh lam nơi bao bọc từ xa nhìn lại tựa như là một đoàn to lớn vật sáng tại thân thể từng cái chỗ khớp đối lại tràn ngập trói mắt ánh sáng màu trắng những này bạch quang ở giữa hợp thành dây ở trên thân mình hiện ra một bộ giống như tinh tượng cầu tình cảnh đây là vật gì cái này chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy hình ảnh để t ô tẫn không khỏi hơi kinh ngạc bởi vì kiếp trước trò chơi dung hợp trước sau căn bản không có xuất hiện qua tình huống hiện tại bất luận là vỡ vụn bầu trời vẫn là cái này thoạt nhìn liền kẻ đến không tiện ngày ngoại lai khách đều không có chút nào tồn tại vết tích nếu như nói là cùng phía trước đồng dạng xuất hiện hoàn toàn mới tư liệu đồng dạng cái kia t ô tẫn còn có thể lý giải thành là trò chơi ý thức tự chủ tại gia tốc dung hợp tiến trình bởi vì t ô tẫn tốc độ phát triển thực sự là quá nhanh lại không dung hợp càng ó thể h p ư thế giới là sắp vượt qua cái này nước sôi bình có thể chứa đựng nhiệt độ hạn mức cao nhất lại để cho tô tẫn lấy dạng này trạng thái trưởng thành tiếp sẽ chỉ có một cái kết quả đó chính là bình nội tung cho nên trước lúc này trò chơi tự có ý thức khởi động thần tốc dung hợp phương pháp mở ra mới phim tư liệu cho người chơi càng nhiều trang bị thu hoạch không gian đến gia tốc người chơi thực lực tăng lên chính là vì bảo đảm cái này thế giới tính ổn định thế nhưng tình huống hiện tại b ằ n g vào tô t ậ n trong đầu ký ức hắn không khó đoán ra đây là thế giới trò chơi tính ổn định tại cùng với cái thế giới này tạo thành ý hiếp sự vật tiến hành đối kháng đất dung núi chuyển cảnh tượng từ lòng đất trong cái khe mọc r a màu đen xúc tu không hề nghi ngờ chính là thế giới trò chơi ý thức tự chủ biến thành cái này không thể diễn tả không thể nhìn thẳng không cách nào hình dung q á i vật chính là chư thần ý nghĩ của bản thể nó có thể trực tiếp bộ lấy kho số liệu bên trong cường hạn nhất q á i vật c h ủ loại cổ thần Cái này tinh cầu cổ xưa nhất thần chi. Cũng chính tinh này nhất thần xưa là tô tấn t phía r ư ớ chư c ỗ tao thế thể tả thần qua kia ngộ phản chuyển thế giới, cùng với những cái kia không thể diễn tả khủng bố nói nhỏ. giới, h cái Cổ c với bố là chư thần đại lục bên trên đã từng c h ỗ a tể sở dĩ là đã từng là vì về sau tân thần của thời mới đưa đến cựu thần suy yếu nhưng cựu thần dù sao cũng là thần lại suy yếu cũng che giấu không được bọn hắn đã từng nắm giữ quá cái này thế giới c h ỗ a tể quá cái này thế giới sự thực đã định mà cổ thần suy yếu cũng không phải bởi vì bọn họ thực lực không bằng tân thần mà là phương thế giới này quy tắc thay đổi nói ngắn gọn tại chư thần trí nào thiết lập cổ thần cũng là bởi vì trò chơi phiên bản đổi mới mà theo không kịp tiết tấu quái vật khuôn mẫu bọn họ bị thiết kế ra được cũng là chấp vá thành cái này khổng lồ thế giới quan một bộ phận nhưng trò chơi phiên bản đổi mới cũng không có nghĩa là cổ thần thực lực liền không có cách nào phát huy được tác dụng cổ thần cường hãn nhất địa phương chính là hắn phẩm chất riêng phương thế giới này cổ xưa nhất cao quý nhất nguyên thủy nhất tối sơ chi thần linh bọn họ bản chất đến cùng là cái gì không cách nào nhìn chăm chú không cách nào nhập tụng không cách nào suy nghĩ bởi vì một khi ngươi suy nghĩ chạm tới cổ thần như vậy ngươi liền trở thành hắn khôi lỗi cái này liền cùng tô t ậ n lúc đầu lấy được vô diện người khuôn mẫu đồng dạng vô diện người là cổ thần c h ô i lỗi cũng là đã từng bị cổ thần chỗ đầu độc các loại sinh vật biến thành bọn họ chính là thông qua một số cổ tịch mật văn biết được cổ lao thần chi tồn tại vọng tưởng thu hoạch được lực lượng bọn họ vụ trộm tiến hành tà ác tế tự triệu hoán nghi thức chỉ vì để cổ thần lại lần nữa vĩ đại chính mình thì có thể trở thành cổ thần tùy tùng cùng phụ thuộc thu hoạch được cường đại lực lượng thật tình không biết vận mệnh tất cả quà tặng phía sau đều sớm đã trong bóng tối đánh dấu tốt giá cả những n à y tế tự cùng tạ ác triệu hoán nghi thức đều là cổ thần tận lực truyền bá đi ra vì chính là đầu độc những này tham lam mà không có lý trí g i a hỏa để bọn họ triệt triệt để để trở thành khôi lối trở lên là tô t ậ n đối với cổ thần phái này thế lực ký ức ở kiếp trước trùng trùng điệp điệp trò chơi lịch trình bên trong cổ thần phái này đều đóng vai tương đối quan trọng nhân vật đẩy mạnh trò chơi tiến trình phát triển vừa chính vừa tà là bọn họ định vị bọn họ từng là phương thế giới này chúa t ể nhưng tại lịch sử diễn biến quá trình bên trong lùi xuống sân khấu chỉ bất quá đã từng thân là thần chi bọn họ không cam tâm cứ như vậy bình thường rơi xuống là thế gian một hạt bụi cho nên bọn họ một mực tại mưu đồ trở về một mực tại trù tính làm sao để cổ thần thế lực lại lần nữa trở về mà cái này cũng là vì cái gì trí não sẽ chọn định chính mình hóa thân hình tượng là cổ thần bởi vì cổ thần nắm giữ lấy phương thế giới này cường hãn nhất quy tắc chi lực tại tất cả tân thần tất cả nguyên tố tất cả sự vật xuất hiện phía trước phương thế giới này chỉ có cổ thần bọn họ nắm giữ lấy nhất nguyên sơ lực lượng cũng là phương thế giới này tất cả lực lượng hình thái nguyên thủy nhất giám dấp chỉ có dạng này hóa thân mới có thể một trăm phần trăm phát huy ra trí não phát huy ra chư thần thế giới ý thức tất cả lực lượng tất nhiên cái này không ngừng lan tràn màu đen xúc tu là thế giới ý thức biến thành như vậy cái này đến từ thiên ngoại màu xanh tinh tượng không hề nghi ngờ chính là uy hiếp đến phương thế giới này ít nhân tố bởi vì nếu như không phải ảnh hưởng đến phương thế giới này an n g uy chắc hẳn thế giới ý thức cũng sẽ không như thế gấp gáp triển khai hóa thân phải biết cho dù là ở kết trước thế giới ý thức cũng chưa từng lấy dạng này tư thái xuất hiện qua hiện tại xuất hiện không hề nghi ngờ đại biểu đã là sinh tử tồn vòng trước mắt đã như vậy cái này màu xanh t h ẳ m thần bí tinh tượng rốt cuộc là thứ gì lại có như thế áp lực kinh khủng thực lực càng là hoàn toàn không có cách nào phỏng đoán ngày ngoại lai、like、khách hai con mắt màu xanh lam chi chít khắp nơi thân thể l i ê n tại tô tấn điên cùng lục x o á t trong đại nao ký ức suy nghĩ đôi mắt này chủ nhân đến cùng là ai thời điểm vâng vô cùng kinh khủng áp lực tại cái này một khắc đột nhiên cụ tự hóa đưa ở giữa không t r u n g t ô t ấ n cảm thụ là khắc xấu nhất cái kia giống như thực chất áp lực tại cái này một khắc phẳng phất một thanh trọng truy đối với hắn mánh liệt n ệ n gõ x u ố n g d ư ớ i chỉ thấy một cái màu xanh thẳm nhưng lại mang theo điểm trong suốt cảm nhận bàn tay lớn đột nhiên từ phương thế giới này bên ngoài dối và ba bốn chương sáu trăm mười bảy người quan sát ký ức vạn thân điện chương sáu trăm mười bảy người quan sát ký ức vạn thân điện giờ khắc này toàn bộ thế giới phảng phất trời tối đồng dạng một cái lớn đến không cách nào dùng lời nói mà hình dung được cự thủ lóe ra màu xanh t h ẳ m phát sáng nhãn quan g mũi nhọn cuốn theo không cách nào hình dung khủng bố huy áp oanh t ừ trên trời giáng xuống chuẩn xác đến nói là từ thiên ngoại mà hàng từ phương thế giới này bên ngoài ngang ngược vô cùng đánh nát tinh không lấy một cái bá đạo vô song tư thái đột nhiên giáng lâm cái này nhìn qua đến từ thiên ngoại khủng bố cự thủ t ô t vẫn không khỏi đồng tử đột nhiên dục lại cầm pháp trượng tay đều không tự giác gấp lại gấp thân thể quanh mình năng lượng nguyên tố trong nháy mắt này đều tràn vào đến một chỗ tạo thành một đạo vô hình bức tường ngăn cản nghề nghiệp này là khống chế phương này thiên địa nguyên tố trung cực chức nghiệp hay lời khác đến nói nguồn gốc pháp sư chính là phương thế giới này nguyên tố thân hóa thân đại hành giả mặc dù không có hoàn toàn hoàn thành chuyển t r ư ớ c thế nhưng thế giới ý thức hoặc là nói thế giới nguyên tố ý thức đã công nhận tô tẫn cái này mới có hành động như vậy xuất hiện bất quá thời khắc này tô tẫn vẫn chưa đóng góp đến những thứ này Chỉ, chỉ. tôi vẫn Tô cảm thấy cái này ngày ngoại lai、like、khách thực lực có thể đã vượt ra khỏi trò chơi có khả năng gánh chịu hạn mức cao nhất liên tưởng đến kiếp trước trò chơi hiện thực dung hợp đủ loại tôi vẫn không khỏi có cái to gan suy đoán bất quá không đợi hắn nghĩ lại đỉnh đầu uy áp càng ngày càng mạnh mạnh đến tô tấn hp đã bắt đầu điên cuồng hạ xuống nếu không phải năng lượng nguyên tố tạo thành bình chướng bảo vệ tại trái phải có thể chỉ cần một máy mắt tô t ấ n liền sẽ tan thành m â y khói không thể ngồi chờ chết không phải vậy liền cơ hội phản kháng đều không có cũng trong lúc đó tô t ấ n làm quyết định cùng hắn phạm sai lầm hắn càng chán ghét không làm gì cho dù cái này địch nhân thực lực đã vượt xa khỏi hắn ông long long t ô t ấ n lập tức nâng lên p h á p trượng hai tay huy động ở giữa cường hắn cấm chú ma pháp chú ngữ liền từ trong miệng ngâm tụng mà ra chỉ có cấm chú mới có đối địch có thể nhưng mà liền tại tô tẫn ngẩu nháy mắt hắn ánh mắt lướt qua đỉnh đầu to đến không cách nào hình dung tự thủ xuyên thấu qua giữa ngón tay khe hở cùng thiên ngoại cặp kia l à m thâm thúy con mắt đối mặt ánh mắt sau một khắc một đoạn ký ức tin tức giống như quần quận như thủy triều hướng về tô tận đánh tới hắn chỉ cảm thấy đại não một trận như kim trâm ngay sau đó từng đoạn không biết đầu nguồn ký ức tin tức liền tràn vào hắn đại não không biết bao xa bao sâu thúy vũ trụ không biết thời gian không biết địa điểm không biết nhân vật tại cái nào đó thời khắc n i n đón một vị khách tới thăm vị này khách tới thăm toàn thân lộ g a kỳ quang toàn thân trên dưới duy nhất có thể thấy rõ hình dạng chỉ có hai mắt thân thể cũng là từng đoàn từng đoàn trói mắt màu vàng bao vây mà thành r á n g dấp chỉ thấy nó đi tới thần điện bên ngoài vô cùng trịnh trọng mà đối với thần điện b á i một cái sau một khắc thần điện cửa lớn ẩm vang mở ra một giây trước còn tại điên cuồng phun trào vô tận hư không trong n g á y mắt này phảng phất bị chạm đến đ ỉ n h chỉ chốt toàn bộ thế giới lưu động bất luận là thời gian vẫn là không gian hoặc là còn lại đều ngừng lại ngay sau đó màu vàng khách tới thăm liền bị hút vào thần điện bên trong không biết qua bao lâu một năm hai năm ba năm một ngàn năm hai ngàn năm thậm chí là càng lâu bởi vì giờ khắp này còn chưa sinh ra bất luận cái gì cùng thời gian có liên quan khái niệm theo thần điện cửa lớn lại lần nữa mở ra vô tận hư không lại khôi phục đến phun trào trạng thái tất cả cũng bắt đầu lưu truyền tất cả cũng bắt đầu vận động cũng trong lúc đó màu vàng khách tới thăm thân ảnh xuất hiện lần nữa tại vô tận hư không bên trong chỉ bất quá lần này trên người của nó nhiều ra mấy đạo ám s ắ c điểm lầm tấm phân tán m ư ờ i p h â n đều từ xa nhìn lại thậm chí không giống như là phía sau bôi lên đi lên vết bẩn càng giống là bản thân liền tồn tại ở khách tới thăm t r ê thân chỉ là lần trước cũng không xuất hiện so với phía trước như vậy vô cùng trói mắt thuần kim sắc lần này khách tới thăm lộ ra trói mắt rất nhiều thế nhưng nó toàn thân trên giới khí tức thay đổi đến hùng hậu không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần nói một cách khác nó bỏ qua một vài thứ gì đó đổi lấy lực lượng sau một khắc khung màu vàng khách tới thăm đối với thần điện lại lần nữa cúi đầu bất quá lần này thần điện tựa hộ là biết nó đồng thời không muốn đi vào cũng không cho phản ứng chút nào thần điện cửa lớn cũng như vừa rồi bình tĩnh hư chống không đồng dạng t ừ mà giam giữ nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng đây là một đạo kín không kẽ hở vĩnh viễn cũng mở không ra tường bài xong màu vàng khách tới thăm thân hình không ngừng lập l ụ e rất nhanh liền biến mất ở mảnh không gian này lại qua không biết bao lâu phương này hư không vẫn là trước sau như một g i á n g dấp t i ê n tính hư không bên trong lộ ra một cỗ cuồng loạn điên cuồng nhìn như bình tĩnh vô cùng hư không tựa như là b i ệ n cả ai cũng không biết nó phía dưới đến cùng quần quận như thế nào kinh đào hãi lãng sau một khắc một trận yếu ớt kim quan g chất động vẫn là vị kia khách tới thăm nó lại lần nữa đến nơi này chỉ bất quá hình dạng của nó lại lần nữa phát sinh biến hoa cực lớn ban đầu là trói mắt vô cùng thuần kim sắc tựa như thái dương đồng dạng trói mắt nóng rực tại từ thần điện đi ra về sau t h u ầ n túy màu vàng giống như là bị bôi lên bên trên vết bẩn ám s ắ c điểm lầm tấm một chút x í u rơi vào thân thể của nó bên trên mà bây giờ hình dạng của nó đã biến thành một nửa từ h ắ c một nửa màu vàng phía trước những cái kia phân bố lộn xộn không có bất kỳ cái gì quy luật á m s ắ c điểm lầm tấm tại lúc này đã toàn bộ tràn vào đến một bên cùng k h á c một bên thuần kim sắc tạo thành so sánh rõ ràng một nửa từ h ắ cùng c hai tám một nửa khác màu vàng hai loại so sánh tươi sáng nhan sắc tựa như là hai đạo vết tích đầu dạng đem vị này khách tới thăm cắt đứt ra thành hai bộ phận trừ cái đó ra k h á một nửa tối một nửa kim khách tới thăm lại lần nữa đi tới trước thần điện lần này nó lại lần nữa khó người xuống đối với tịch liêu yên lặng thần điện bãi một cái tư thái cùng lúc trước không có bất kỳ biến hóa nào cũng không lâu lắm yên tính bên trong lộ ra điên c u ầ n g hư không lại lần nữa như bị nhân xuống đỉnh chỉ chốt ông ông ông ông, ông. phương thế giới này lại lần nữa xa vào đến đỉnh trệ trạng thái bên trong sau một khắc thân điện cửa lớn lại lần nữa mở ra bốn chương 618, á m kim cùng g ậ n sóng cực hạn động cùng tính chương 618, á m kim cùng g ậ n sóng cực hạn động cùng tính vô cùng thâm thúy ưu ám lại tìm không đến bất luận cái gì giới hạn thâm thúy hư không bên trong ông long long nằm ở hư không bên trong cổ lao thần điện chậm rãi chấn động gấp sau đó mở ra nó cửa lớn cùng lần trước đồng dạng tại cửa lớn mở ra nháy mắt phương này hư không bên trong tất cả sự vật thời gian không gian thậm chí là rúng động hư không đều xa vào đến đỉnh trệ trạng thái bên trong phương thế giới này duy chỉ có ám kim sắc khách tới thăm còn có thần điện có khả năng động đậy một hai ám kim sắc khách tới thăm nhìn qua cách đó không xa thần điện thân hình hơi c h ố c động t h â n thí u ám hư không bên trong lập tức hiện lên một đạo hào quang màu vàng sậm lại sau đó ám kim khách tới thăm liền lập lụẹ đến thần điện làm không một bên trong rầm rầm thần điện cửa lớn lại lần nữa đóng lại phương thế giới này lại lâm vào đến yên tĩnh như chết bên trong trong thần điện đến cùng phát sinh cái gì khách tới thăm vì sao hai lần đến thăm còn có lần trước nó trên thân thể ám s ắ c điểm lầm tấm vì sao lại biến thành hiện tại bộ dáng này những vấn đề này nếu như không phải tô tẫn chọn đọc đến trí nhớ của nó chắc hẳn trên thế giới này cũng sẽ không có người biết lại qua không biết bao lâu có lẽ là một cái kỷ nguyên có lẽ là một lần thế giới hủy diệt lại hoặc là một cái vòng tuần hoàn cũng chính là mười hai mươi chín sáu trăm năm yên tĩnh vô cùng hư không bên trong nên đón vị thứ hai khách tới thăm không sai không đợi được cám kim sắc khách tới thăm từ thần điện bên trong đi ra không biết từ chỗ nào lại tới vị thứ hai khách tới thăm vị này khách tới thăm hình tượng và vị thứ nhất khách tới thăm có cái này to lớn khác biệt nó là một đoạn mơ hồ lập loại gợn sóng hình chỉnh thể hiện ra màu bạc tại trong hư không tăm tối lúc sáng lúc tối giống như một đạo sóng điện lại giống là ban đêm mặt hồ lăn tăn gợn sóng nó có tồn tại hay không ý thức đâu chắc là có không phải vậy cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này không phải sao vị thứ hai khách tới thăm liền kêu ám kim à phù hợp nó thân thể một nửa hát cám bình thường màu vàng thiết lập chỉ thấy vợn sóng đối với xa xôi hư không bên trong thần điện bái một cái liền như là phía trước ám kim đồng dạng có thể nó từ chỗ nào biết được phương thế giới này tồn tại cũng biết thần điện tồn tại cái này mới sẽ xuất hiện ở đây sau đó cùng ám kim khác biệt chính là l ặ n g lặng đứng lặng trong hư không thần điện không có có bất cứ động t í n h gì phảng phất một khối đá vừa xấu vừa cứng nằm tại trên bờ các không n ú c đ í c h có lẽ chỉ có đợi đến sông cạn đá mòn thiên băng địa liệt thời điểm mới sẽ để nó có chỗ lộ vẻ xúc động gặp trước mắt thần điện không có chút nào động tĩnh gọn sóng thân thể không nhịn được đống nhiên chất động lập lệ tần số so trước đó nhanh mấy cái đẳng cấp bất quá đối mặt thần điện không phản ứng chút nào gọn sóng cũng không có t h ở ơ nó tiếp tục đứng lặng cùng giữa không chung bên trong đối với thần điện lần thứ hai hành lễ ong n o n g n o n g lần này thần điện đáp lại nó chỉ bất quá cùng ám kim khác biệt chính là thần điện đáp lại gọn sóng phương thức là đem v ư ơ n g này đã rơi vào bất động trạng thái hư không biến thành vận động trạng thái chỉ thấy yên tĩnh không có chút nào âm thanh hư không tại cái này một khắc đột nhiên đột nhiên chuyển động tựa như là bình tĩnh vô cùng mặt biển đột nhiên nhắc lên từng đợn sóng lớn từng đợn lần này lúc đầu không lúc ních thần điện cũng đi theo run dày kịch liệt sau một khắc thần điện cửa ẩm vang mở ra chương sáu trăm một mươi h í n g ư ờ i thứ một mươi khách tới thăm thôn vệ tất cả h á g đám chương sáu trăm một mươi chín người thứ một mươi khách tới thăm thôn vệ tất cả hát đám kèm theo một trận kịch liệt vô cùng chấn động thần điện cửa lớn ẩm vang mở ra tối kim diện lâm là không có vật gì cửa lớn thế nhưng gọn sóng lần này đối mặt s á c thực đứng cửa lớn phía sau ám kim chuẩn xác đến nói không thể lại xưng hô nó là ám kim bởi vì lúc trước nó là một nửa hát cám bình thường s á n g kim cho nên mới gọi nó ám kim nhưng giờ phút này nó toàn thân trên giới tìm không đến bất luận cái gì một t i ê n màu vàng chỉ có nó thâm thúy vô biên phản phất muốn thôn v h ệ hết tất cả khủng bố hát cám giờ khác này xưng hô nó là đen tối có thể càng thêm thích hợp lúc này gọn sóng cũng nhìn thấy trong cửa h á cám chỉ thấy thân thể của nó đột nhiên manh liệt chấn động lên màu bạc gợn sóng sau đó một khắc liền thay đổi đến lung tung rung động khắp nơi vung g ẩ y phản phất tùy thời tùy c h ỗ đều muốn chia năm xẻ bảy đồng dạng không hề nghi ngờ giờ phút này gợn sóng tâm tình chập trần đi tới cực hạn hắc ám cũng nhìn thấy ngoài cửa gợn sóng chỉ bất quá tại trên người của nó nhìn không đến bất luận cái gì tâm tình chập trờn giống như một vò nhìn không thấy bất cứ ba động gì ngàn năm cổ đầm không hề bận tâm hoặc là nói nó căn bản không phải không có tâm tình chập trờn mà là đã sớm biết gợn sóng liền tại bên ngoài thần điện nói một cách khác hắc ám đã sớm biết gợn sóng muốn tới nó một mực chờ đợi, đợi. ngay lúc này rơi vào kịch liệt tâm tình chập trần bên trong gợn sóng thân hình bỗng nhiên chất động xem bộ dáng là muốn m chạy trốn thoát đi phương này âm lánh hắc cám hư không thoát đi trước mắt cái này để nó sinh ra kịch liệt tâm tình chập trần hắc cám có thể là gợn sóng tựa hồ là quên đi nơi này là chính nó đến thân đ h i ệ n cũng là chính nó đối với lung lay túi đầu tất cả những thứ này đều là chính nó tuyển chọn hắc cám như thế nào lại cho nó cơ hội thoát đi đây chỉ thấy hắc cám thân thể bỗng nhiên b i ế n lớn phương này vô biên vô tận hắc á m bên trong lập tức xuất hiện một đạo càng thêm thâm thúy càng thêm u ám vô biên hắc á m nếu như nói bình thường vũ trụ hắc á m là như vậy giữa hư không hát cám chính là một nghìn độ vô cùng kinh khủng hát cám phản p h ấ t thôn vệ tất cả quang mang cùng hy vọng để trong này trở thành tuyệt vọng c h i địa như vậy giờ phút này hát cám hóa thân chính là một trăm nghìn độ hát cám là một loại để tất cả quang mang nhìn thấy đều sẽ cảm thấy e ngại hát cám chỉ thấy đen ám hóa thân ra tấm màn đen bỗng nhiên phun trào thời gian trong nháy mắt liền bao trùm phương thế giới này cũng bao trùm gợn sóng muốn thoát đi phương hướng ngay sau đó tấm màn đen hướng về trung tâm bỗng nhiên thu nhỏ tựa như là thợ săn tại dùng cạm bẫy bắt lấy thu săn về sau bỗng nhiên đem túi nắm chặt đem thu săn tươi sống địa tủ cấm mà giờ khắp này thợ săn không hề nghi ngờ chính là h ắ c á m mà thú săn thì là gợn sóng đối mặt cái này đến từ bốn phương tám hướng khủng bố h ắ c á m gợn sóng hiển nhiên cũng là sợ hai đến cực hạn toàn thân trên dưới một bạc ấn ký đột nhiên rung động phản g phất sau một khắc liền sẽ biến mất không thấy gì nữa đồng dạng hiển nhiên gợn sóng lựa chọn từ bỏ chống lại hoặc là nói tại khổng l ộ n như thế tuyệt vọng mặt tối phía trước gợn sóng sinh không nổi bất luận cái gì dũng khí chống cự cùng quyết tâm phương này hư không bởi vì gợn sóng đến thay đổi đến rất có rung động lại biến thành hát á m trước khi đến như thế cực hạn bình tĩnh vô cùng kinh khủng hát á m Thôn vệ hết vị thứ hai h vệ vị k á chương tới thăm n Toàn bộ q u á trăm hai lạng yên k h mươi ộ n g sanh thảm sáng khủng thế n cực nhanh, b i thần thoại i chương n phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là hư không bên trong sáu thần trăm hai o n hôn. t mươi sanh thảm sáng thế thần thoại tại h h â n t ú cái này không thấy một tia quang minh nguyên sơ hư không nguyên sơ hữu nội nguyên sơ trong bóng tối tất cả đều có khả năng chỉ bất quá cái này mười tên khách tới tham chuẩn xác đến nói là chín tên dù sao muốn loại bỏ rơi hát đám bọn họ đều không ngoại lệ đều đi tới thần điện trước mặt tiếp lấy thăm viếng thế nhưng mỗi một vị khách tới thăm cũng khó khăn trốn bị hắc cám nuốt trừng lấy vận bệnh cũng giống như gợn sóng đồng dạng mang khác biệt mục đích đi tới thần điện trước mặt tiếp lấy thành kính t h ă m viếng thế nhưng đều hào bảy mươi năm bảy không có ngoại lệ tại thần điện cửa lớn mở ra một s á t na bọn họ đều gặp hắc cám ngay sau đó chính là bị hắc cám cho bao phủ thôn vệ khó thoát vận rủi cái này người thứ mười khách tới thăm toàn thân trên dưới lộ ra màu xanh t h ẳ m tinh mang thân thể mơ hồ không cách nào thấy rõ chỉ có thể lờ mở phân biệt ra tứ chi xung quanh màu trắng đường gãy giống như là một bộ to lớn màu xanh cung xương màu xanh tinh mang cấu trúc thành huyết n h ụ tinh quang ở giữa đường gãy tạo thành cung xương chỉ bất quá tại tinh mang che lấp lại lộ ra không có như vậy toàn xương ngược lại là có chút thanh khiết c u n g tô tẫn nhìn thấy vị kia ngày ngoại lai khách rất tương tự nhưng cũng không phải là cùng một cái trong đó lý do rất nhanh liền sẽ tuyên bố xanh thảm tạm thời như thế xưng hô cái này người thứ mười khách tới thăm nó xuất hiện tại cái này vô tận hư không thời điểm toàn bộ hư không đã vỡ thành một mảnh lại một mảnh mảnh vỡ dài r ắ c bụi phía tựa như mặt kính bị m á n liệt đánh nát phía sau phá thành mảnh nhỏ cảnh tượng so với phía trước như vậy cực hạ động cùng yên tĩnh thời khắc này hư không chỉ còn hạ vỡ vụn hoang vu cùng với hủy diệt cảm giác khó có thể tưởng tượng tại xanh t h ẳ m đến phía trước vùng hư không này đến cùng phát sinh cái gì dạng chiến đấu cũng hoặc là dạng gì tầm cấp năng lượng ba động để hư không biến thành hiện tại gián g dấp xanh t h ẳ m cùng phía trước tất cả khách tới thăm đồng dạng đi tới cái này cái hư không về sau liền lập lụa đến thần điện trước mặt màu xanh t h ẳ m tinh mang tại không thấy bất luận cái gì một tia sáng hư không bên trong lộ ra đặc biệt trói mắt theo lý mà nói xanh thảm trên thân quang mang lẽ ra nên bị cái này thâm thúy hư không nuốt t r ừ n lấy nhưng bởi vì nó là tự thân phát sáng đồng thời phát ra tinh mang không tầm thường hư không cũng không thể đem t vốn vệ chỉ có thể bỏ m ặ t nó tiếp tục lấp lánh xanh thảm thoạt nhìn cũng rất nghi hoặc hư không vì sao cảnh tượng như vậy nhưng tại ngắn ngủi do dự về sau t h ư ợ n h ư là bản năng điều khiển nó đồng dạng thân thể huyết mạch hoặc là sứ mệnh đồng dạng đồ vật để nó bung ô xuống do dự cùng nghi vấn nó hướng về trước người cổ lão thần điện b á i một cái ông ông ông ông ông ông rung động dữ dội xuất hiện lần nữa vốn là phá thành mảnh nhỏ hư không tại một sát na này lại lần nữa kịch liệt lắc lư bắt đầu chuyển động lắc lư lắc lư rung động rung động chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng Thân、thúy â m t h hư không bên trong đột nhiên rách ra một đạo to lớn vô cùng khe hở trực tiếp đem hư không vô biên vô tận rạch ra một cái to lớn vô cùng lỗ thủng tại lỗ thủng bên ngoài là t ừ n g đ ợ t nồng đậm đến không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả đen nhánh nhưng so với vô tận hư không h ắ c á m lỗ thủng bên ngoài đen nhánh muốn nhặt bên trên rất nhiều đồng thời cũng không có cái này vô tận hư không u ám điên cùng như vậy còn không đợi xanh t h ẳ m thấy rõ lỗ thủng bên ngoài cảnh tượng trước mắt cổ lao thần điện kèm theo một trận chấn động oanh mở ra cửa lớn chương sáu sau cùng dãy rủa thế giới hướng hỗn độn chương sáu sau cùng dãy rủa thế giới hướng hữu n ộ n theo một trận kinh thiên động địa chấn động thân điện cửa lớn ẩm vang mở ra xuất hiện trước nhất rõ ràng là hát ám chỉ bất quá lúc này hát ám toàn thân trên giới hiện đầy r ầ m rạp chẳng chịt đ ố n màu rực rỡ tựa như là vừa bắt đầu từ thân điện đi ra về sau trên thân nhiều ra đến ám s ắ c điểm lầm tấm đồng dạng những n à y điểm lầm tấm bên trong có màu bạc màu xám màu xanh màu vàng màu đỏ r ầ m rạp chẳng chịt nhiều vô số kể chỉ bất quá liền xem như có những thứ này nhan sắc tràn ngập trong đó hát ám toàn thân khổng lỗ nhất cũng là tầm giống như đêm tối đen nhánh những này đen nhánh giống như là màu lót đồng dạng đến mức cái khác nhan sắc tựa như là tại cái này màu lót bên trên lung tung tô điểm trừ cái đó ra hắc ám khi thế cũng so trước đó muốn cường hán rất rất nhiều nếu như nói phía trước hắc ám chỉ là một đoàn nho nhỏ màu đen tụ tập thân thể như vậy thời khắc này hắc ám chính là hỗn hợp đủ kiểu quan g mang trung cực sinh mạng thể cùng lúc đó xanh thẳm cũng nhìn thấy thần điện trong cửa hắc ám cùng cái khác khách tới thăm đồng dạng một trận cảnh giác từ đ ấ y lòng của nó đột nhiên dâng lên không tốt mau trốn nếu không chạy sẽ không toàn mạng cùng loại như vậy cảm giác trong nháy mắt thôn vệ xanh thảm đó là một loại đến từ sinh mệnh bản năng cảnh cáo là một loại chuỗi thức ăn tầng dưới chót sinh vật gặp phải thiên địch lúc phản ứng tự nhiên hiu hiu hiu hiu chỉ thấy xanh thảm thân hình một trận lập lọe ngay sau đó toàn thân tinh mang đại tác tựa như một đoàn lóng lánh cự hình t i ê n sáng sau một khắc không đến thời gian trong nháy mắt xanh thảm liền xuất hiện ở màu đen hư không bên kia cái này hơi lóe lên khoảng cách không cách nào đ o ă n t r ư ở n g không cách nào hình dung dù sao tại cái này khoảng cách khái niệm cũng còn không ra đời vô tận hư không bên trong nói bao dài bao xa không hề nghi ngờ là cái trò cười có thể khẳng định là xanh t h ẳ m lập tức đi ra ngoài đặc biệt xa nhưng mà nó đánh giá thấp hát cám thực lực tại cái này vô cùng vô tận hư không bên trong khắp nơi đều là hát cám khắp nơi đều là thâm thúy đen đu điều này đại biểu hát cám ở khắp mọi nơi chỗ nào đều là nó tồn tại địa phương sau một khắc lúc đầu còn tại l i ề u mạng lao nhanh xanh t h ẳ m liền cảm giác được xung quanh cơ thể nhiều ra từng đoàn từng đoàn tối om xương m g thân thể so với phía trước thôn vệ gọn sóng lúc thủ đoạn giờ phút này h á cám tiến công thủ đoạn không thể nghi ngờ càng thêm thành thục cùng cường đại chỉ là trong nháy mắt liền đội kịp thậm chí là vượt qua xanh thảm màu đen xương mù thân thể như bóng với hình trong khoảnh khắc liền đem xanh thẳm cho bao vây lại nhìn ra được hát cám đã là vô cùng thuần thục loại này thao tác có thể là xanh thẳm cũng không có lựa chọn ngồi chờ chết năm chỉ thấy nó toàn thân bỗng nhiên làm quang đại tác ngay sau đó một cố dọa người khí thế liền từ thân thể của nó bên trên bay lên phương này t ĩ n h mình hát cám thế giới bên trong đột nhiên xuất hiện một vệ xanh thẳm đến không cách nào thấy rõ rượu nhãn quang mũi nhọn một khắc t r ư ớ c còn tại điên cùng lan tràn tính mình h á cám sau đó một khắc liền bị cái này lao chạm hảo quang màu xanh làm cho xua tan chống không sắc quang mang thự như lao sắc bén cùng lúc đó xanh thảm toàn thân cũng tỏa ra điểm điểm tinh quang tại cái này t ĩ n h m ị c h hắc á m hoàn cảnh bên trong tựa như là loe sáng vô cùng tinh thần nó dùng sức tất cả vừa liếng nó không nghĩ chính mình bị hắc á m nuốt trừng lấy nhưng mà xanh thảm còn đánh giá thấp hắc á m năng lực tính đến xanh thảm cùng hắc á m thần điện trước mặt tổng cộng xuất hiện m ộ ư ơ i vị khách tới thăm mà tại cái này m ộ ư ơ i vị khách tới thăm bên trong hắc á m lại là cổ xưa nhất vị kia nó so tất cả khách tới thăm đều muốn、so、t r cổ lão sau một khắc bị đâm tản khói đen trong nháy mắt lại tập kết hướng về xanh thảm đông nhiên nào tới ông, ông, ông. chỉ là ngắn ngủi máy mắt c h ạ m hào quang màu xanh lam liền hành quân lặng lẽ toàn bộ thế giới lại lần nữa hướng hắc á m lại lần nữa hướng đến yên t ĩ n h bên trong bên trên hội nghị 6 2 nhìn thấy nơi này tô tấn đại não đột nhiên một trận như kim trâm ngay sau đó trong đầu ký ức giống như là ấn gia tốc chốt đồng dạng đông nhiên mau vào đông nhiên gia tốc đông nhiên nhảy gọn thế giới từ lúc mới bắt đầu hỗn độn hắc cám lại đến h ắ cám thôn vệ chín vị khách tới thăm thay đổi đến phá thành mà nhỏ không cách nào chấp vá thành một cái hoàn chỉnh thế giới lại đến khói đen che phủ tất cả toàn bộ thế giới rơi vào một trận yên tĩnh như chết bên trong một điểm quang phát sáng đều nhìn không thấy một điểm nhan sắc đều không cách nào xuất hiện thậm chí sinh ra tất cả sinh mạng thể tất cả ánh sáng đều sẽ ngay lập tức bị trải rộng bốn phương tám hướng hắc cám cho bỗng nhiên t h n p h ệ để toàn bộ thế giới rơi vào hắc cám mà liền xem như hắc cám thế giới trung tâm nhất cổ lao thần điện tại lúc này cũng bị bịt kín một tầng thật dày màu đen khăn che mặt hoàn toàn nhìn không ra phía trước thần điện gián dấp trừ cái đó ra thần điện cửa chính càng là xuất hiện một tầng đen nhánh nước bùn nước bùn từ thần điện nội bộ thẩm thấu mà ra trải rộng thần điện từng cái vị trí cái này để phía trước tràn ngập cổ pháp trang nghiêm nghiêm túc nặng cổ lao thần điện lập tức thay đổi đến âm trầm quỷ quyệt thoạt nhìn tựa như là một tòa tràn ngập chẳng lành khí tức kiến trúc kiến trúc như vậy đứng lặng ở hư không trung ương nhất chỗ liên quan toàn bộ hư không khí tức đều thay đổi đến có chút thủ thực khoảng cách lần trước hắc cám thôn vệ rơi xanh thẳm đã đi qua không biết qua thời gian bao lâu lúc đầu trải rộng phá thành mảnh nhỏ thế giới mảnh vỡ hư không trải qua thời gian may may và vá từ lâu khôi phục nguyên dạng không những như vậy theo hắc á m không ngừ toàn bộ thế giới cũng biến thành hỗn độn một mảnh chỉ có hư vô cùng hát cám đến bây giờ liền nằm ở hư không trung ương thần điện cũng bị hỗn độn cùng hát cám chỗ ăn mòn cũng không còn ngày xưa rực rỡ mãi đến có một ngày một đột không có dấu hiệu nào một bó trói mắt đến cực điểm bạch quan g xuất hiện ở hư không bên trong cái này lau bạch quan g trắng đến không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả trói mắt xán lạ lấp lánh tại cái này thâm thúy u ám hư không bên trong lúc đầu xuất hiện bất kỳ một chút ánh sáng đều sẽ tại trong khoảnh khắc bị hư không thân vệ tất cả ánh sáng phát sáng cùng nhan sắc đều bị vội vã dung nhập vào h á cám bên trong Thế nhưng vào lúc này đột ngột xuất hiện trói mắt đến cực điểm ánh sáng màu trắng đạo tia sáng này đâm rách hắc ám đâm rách hỗn độn đâm rách phía trước tất cả khói đen xuất hiện đến không hề có điểm báo trước nhưng lần theo ánh sáng địa phương tìm đi qua bất ngờ phát hiện ánh sáng xuất hiện vị trí lại là nằm ở hư không trung ương nhất thần điện cũng chính là bị hắc ám bị hỗn độn chỗ xâm nhập nghiêm trọng nhất địa phương rất khó tưởng tượng tại hắc ám nhất ưu nhất ám địa phương thế mà lại xuất phát ra như vậy hảo quan trói sáng chỉ thấy trong hư không ương thần điện giờ phút này chính xuất phát ra loé sáng vô cùng ánh sáng màu trắng hào quang chói sáng đem bao phủ tại phía trên thần điện hắc á m tách ra ra hiện lộ ra nhất nguyên bản cổ phát giáng dấp tia sáng thẳng bay đến chân trời lập tức hướng về bốn phương tám hướng k h u y ế t tán ra đến phương thế giới này hắc á m vào lúc này cũng lặng lẽ tàn đi khói đen giống như nên đón một trận gió lốc bị thổi đến không còn một mảnh giống như nhận lấy mãnh liệt chiếu sáng thậm chí là có chút năm ba cùng loạn hắc á m vào lúc này cũng biến thành không còn s ấ t lại chút gì hư không bên trong hỗn nộn vào lúc này cũng biến thành rõ ràng lấy thần điện làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng vẹn vẹn một trong n h y mắt liên xuất hiện một mảnh chói mắt nóng、sáng. xung quanh hư không, Vào lúc này lúc đẩy bị ra m ộ trong vòng vòng. vào không Phương này đến yên tĩnh bên giới lại Lại lâu. lại lâm biết một thế t qua bao t p h ư ơ n g hướng hắc trốc h ế giới diễn luyện. t n phương g Mất hướng hắc cám. Thế giới diễn luyện. Trong tháng chốc, tô tấn đại não chuyển đến từng đợt kịch liệt vô cùng đầm nói h cảm nhận sâu sắc thẳng tới linh hồn phảng phất là đối hắn đọc qua nhiều vốn nên trí nhớ không thuộc về hắn trừng phạt một trận thâm thúy vô cùng hắc cám trong nháy mắt liền bao phủ hắn tô tấn bị bao phủ hắc cám đánh nát rơi vào vô tận ngủ say giờ k h ắ c này hắn cảm thấy mình p h ả n phất đưa thân vào một cái vô biên vô tận hắc cám thế giới bốn phía yên tĩnh không tiếng động chỉ có bóng tối vô tận tại thôn phệ ý thức của hắn hắc cám giống như một tấm to lớn lưới đem hắn x í c h sao bao khỏa không cách nào thoát khỏi thân thể của hắn dần dần thay đổi đến nặng nghề p h ả n phất bị nặng ngàn cân xích sắt gò bó không cách nào không một động đậy tại cái này mảnh hắc cám bên trong tô tẫn suy nghĩ bắt đầu mơ hồ đi qua ký ức giống như vỡ vụn t r n g k í n h giải rác hiện lên ở trong đầu của hắn hắn nhớ tới đã từng quá khứ muốn quản lý nhớ tới những cái kia từng bị hắn đánh tan được nhân nhưng mà hết thể này đều thay đổi đến như vậy xa xôi phảng phất ngăn cách một tầng thật d à y mê vụ ý thức của hắn dần dần bị hắc cám t h ô n vệ phảng phất lâm vào vô tận thâm n g uyên không cách nào tự k i ể m chế thời gian tại cái này mảnh hắc cám bên trong phảng phất mất đi ý nghĩa tô t ậ n không biết chính mình đã ngủ say bao lâu thân thể của hắn dần dần thay đổi đến băng lãnh phảng phất mất đi sinh mệnh nhiệt độ nhưng mà tại cái này trong bóng tối vô tận nội tâm hắn lại từ đầu tới cuối duy trì một tia hy vọng hắn tin tưởng sẽ có một ngày hắn sẽ từ mảnh này hắc cám bên trong tỉnh lại một lần nữa nghe đón quang minh đến t ô tẫn ngủ say phảng phất là một c h à n g dài ràng giặc ngộp cảnh tại cái này trong ngộp cảnh hắn kinh lịch vô số khó khăn chắc trở cùng đau khổ nhưng mà hắn từ đầu đến cuối không có từ bỏ hy vọng hắn tin tưởng vững chắc chính mình cuối cùng rồi sẽ chiến thắng hắc cám giành lấy tự do cuối cùng tại hắc cám phần cuối một đạo hào quang nhỏ yếu dần dần hiện rõ phảng phất là t r ư ớ c tờ mở sáng tự h quang mang đến hy vọng mới t ô tẫn ý thức bắt đầu tỉnh lại hắn cảm thấy mình thân thể dần dần khôi phục nhiệt độ phảng phất một lần nữa thu được sinh mệnh lực lượng cùng lúc đó hát n nó cám nói g đầu k chính xác đến không thể dùng hát cám đến hình dung nó bởi vì giờ khắp này nó toàn thân trên giới tràn ngập màu vàng con g mang căn bản tìm không đến bất luận cái gì một tia hát cám cùng không sạch lấp lánh trói mắt thần thánh quả thực khó mà cùng phía trước sâu thẳm hình tượng liên hệ tới phía trước h ắ c ám toàn thân trên dưới bao phủ sâu thẳm khí tức cấm lãnh cùng cái này vô tận hư không phảng phất đ ề u hòa thành một thể nó chính là h ắ c ám chính là hư không tám trăm bốn mươi ba chính là cái này thôn vệ hết thệ tất cả mà giờ khác này nó đại biểu đồ vật tựa hồ là phát sinh lớn đại trình độ thay đổi dạng này lương cực đảo ngược sự t ì n h s ắ c thực rất khó lý giải nhưng sự thật chính là như thế phát sinh h ắ c ám tại thôn vệ chín vị khách tới thăm về sau tự hồ là hiệu thấu đáo một loại nào đó lực lượng bản chất cái này mới có hiện tại như vậy từ nguyên sơ đen ám hóa là lấp lánh văn m ì n h cùng cái này vô tận hư không đồng dạng từ mê vụ bao phủ hỗn độn dần dần mở ra mới tinh tần thế giới ngay sau đó liên tiếp có quan hệ thế giới diễn luyện thế giới mở văn minh phát triển chân dung xuất hiện ở tô tận trước mắt chương 624. lục địa sinh ra văn minh bắt đầu chương 624. lục địa sinh ra văn minh bắt đầu tại mảnh hỗn độn này bên trong ban đầu thế giới là do một mảnh vô tận mê vụ nơi bao bọc phản phất tất cả cũng không từng tồn tại theo thời gian trôi qua một chùm hoang mang đâm rách hạc ám lấp lánh thế giới mê vụ dần dần tàn đi lộ ra một cái thế giới mới tinh cái này thế giới tạo thành cũng không phải là một lần là xong mà là kinh lịch vô số lần diễn luyện cùng điều chỉnh mỗi một lần diễn luyện đều là đối t ự n h i ê n pháp tắt thăm dò cùng nghiệm chứng mỗi một lần điều chỉnh đều là đối thế giới kết cấu ưu hóa cùng hoàn thiện tại tô tẫn trước mắt đầu tiên xuất hiện chính là một mảnh đại dương mênh mông hải dương tạo thành bắt nguồn từ ban đầu thủy nguyên tố tụ tập cùng quyết tán mới đầu những n à y thủy nguyên tố chỉ là vô tự phiêu phủ ở trong không gian theo thời gian trôi qua bọn họ dần dần ngưng tụ thành từng mảnh từ vực cuối cùng tạo thành vô biên vô tận hải dương hải dương sóng lớn mạnh liệt tượng trưng cho sinh mệnh khởi nguyên cùng thai ngén đo lấy lục địa bắt đầu từ hải dương bên trong h i ệ n ra ban đầu lục địa là do núi lửa phun trào cùng vỏ quả đất vận động hình thành núi lửa phun trào mang đến đại lượng dung nham những này dung nham làm lạnh phía sau tạo thành cứng rắn nham thạch dần dần trồng chất thành sơn mạch cùng cao nguyên vỏ quả đất vận động thì làm cho những này sơn mạch cùng cao nguyên không ngừng mà biến hóa cùng di động cuối cùng tạo thành hôm nay chúng ta nhìn thấy đại lục cùng hòn đảo theo lục địa tạo thành thực vật bắt đầu tại mảnh này tân sinh thổ địa bên trên cắm rễ lớn lên ban đầu thực vật là đơn giản một chút tạo loại cùng cỏ xì dê、ớ. bọn họ thông qua sự quang hợp đem ánh mặt trời chuyển hóa thành năng lượng là toàn bộ sinh thái hệ thống cung cấp cơ sở theo thời gian trôi qua thực vật dần dần tiến hóa ra phức tạp hơn hình thái từ thấp bé b ụ i cây đến cao lớn kiểu mục từ đơn nhất l á xanh đến ngũ thải ban lan đoá hoa toàn bộ thế giới thay đổi đến sinh cơ mừng mừng tại thực vật cơ sở bên trên động vật bắt đầu ở trên vùng đất này sinh sôi sinh sống ban đầu động vật là đơn giản một chút động vật không sương sống bọn họ ở trong nước bơi lội tìm kiếm thức ăn cùng chỗ tránh nạn theo thời gian trôi qua động vật dần dần tiến hóa ra càng thêm kết cấu phức tạp cùng công năng từ loài cá đến động vật lưỡng thê từ loài b toàn bộ sinh thái hệ thống thay đổi đến càng thêm phong phú cùng đa dạng tại cái này mảnh tân sinh thế giới bên trong văn minh hạt giống cũng bắt đầu manh nha ban đầu văn minh là do đơn giản một chút bộ lạc tạo thành bọn họ dựa vào săn bắn cùng thu thập để duy trì sinh kế theo thời gian trôi qua nhân loại dần dần học được nông nghiệp cùng chăn nuôi nghề bắt đầu định cư lại xây dựng lên thôn t r a n g cùng thành thị văn minh phát triển kèm theo khoa học kỹ thuật tiến bộ và văn hóa phồn vinh từ thời kỳ đồ đà đến thanh đồng thời đại từ thời đại đồ sắt đến cách mạng công nghiệp toàn bộ thế giới thay đổi đến càng thêm phồn vinh cùng cường đại tô tẫn nhìn xem những hình ảnh này trong lòng tràn đầy rung động cùng kính sợ. hắn ý thức được thế giới tạo thành cùng phát triển cũng không phải là một lần là xong mà là kinh lịch vô số lần diễn luyện cùng điều chỉnh mỗi một lần diễn luyện đều là đối tự nhiên p h á p tắc t h a m dò cùng n g h i ệ n chứng mỗi một lần điều chỉnh đều là đối thế giới kết cấu ưu hóa cùng hoàn thiện tại cái này mảnh tân sinh thế giới bên trong t ô tẫn nhìn thấy trí tuệ của nhân loại cùng dũng khí nhìn thấy tự nhiên lực lượng cùng mỹ lệ hắn hiểu được chỉ có không ngừng mà t h a m dò cùng sáng tạo cái mới mới có thể đẩy mạnh văn minh tiến bộ cùng phát triển có thể cũng trong lúc đó một nghi vấn lớn xuất hiện ở t ô tẫn trong lòng như vậy thế giới diễn luyện hình ảnh rõ ràng là thế giới hiện thực tất cả r u dày hắn làm sao sẽ tại thế giới trò chơi sẽ tại cái kia chạm hai con mắt màu xanh làm trông được đến hình ảnh như vậy đâu tựa hồ là vì giải quyết hắn nghi hoặc giờ phút này t ô tẫn trước mắt hình ảnh lại lần nữa lập luệ chương 625. t r h a í nhớ kiếp trước thế giới thủ hộ giả chương 625. t r h a í nhớ kiếp trước thế giới thủ hộ giả giờ phút này t ô tẫn trước mắt hình ảnh lại lần nữa lập luệ hình ảnh bên trong thế giới diễn luyện tiếp tục tiến hành nhưng lần này chi tiết càng thêm rõ ràng cũng càng thêm hoàn thiện quan minh đâm rách h á cám phía sau hư không cũng không có hắn nghĩ đến đơn giản như vậy phảng phất mỗi một chỗ đều tại hướng hắn truyền lại một loại nào đó tin tức tô tân tim đập rộ lên hắn mơ hồ cảm giác được những hình ảnh này phía sau ẩn giấu đi một loại nào đó chân tướng hình ảnh không ngừng lập l ụ nhân loại tại kinh lịch công nghiệp đại bạo t ạ g vô số lần chiến tranh thế giới xào bài về sau trung pi là nghênh đón hủy diệt kết quả kèm theo vô số viên đầu đạn hạt nhân đ ố i tinh cầu t ẩ y lễ viên tinh cầu này lần thứ hai về tới yên tĩnh bên trong tất cả giống loại đều n g h ê n đón hủy diệt kết quả nhưng cái này cũng không hề là kết thúc mà là một cái khởi đầu hoàn toàn mới cái này thế giới lại lần nữa n ê n đón một vòng hoàn toàn mới diễn biến từ vi sinh vật lại đến động thực vật lại đến văn minh thành lập tất cả đều cùng phía trước t ô tẫn nhìn thấy hình ảnh như lúc đồng dạng mãi đến văn minh diễn luyện đến một cái nào đó giai đoạn hình ảnh bên trong t ô tẫn nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc cái kia là chính hắn chỉ b ấ t quá cái này bảy trăm bốn mươi hắn cũng không phải là hắn hiện tại mà là một người mặc cổ trang cầm trong tay trường kiếm chiến sĩ hắn tại một mảnh trên chiến trường anh dũng chém giết xung quanh là vô số địch nhân cùng đồng bạn t ô tẫn trong lòng dâng lên một loại không hiệu cảm giác quen thuộc phản p h t tất cả những thứ này hắn đã từng trải qua chuyện này rốt cuộc là như thế nào t ô tẫn tự lẩm trong đầu của hắn hiện lên vô số nghi vấn nhưng không có một đáp án đúng lúc này hình ảnh bên trong hắn đột nhiên d ừ n g động tắt lại xoay đ ầ u lại nhìn thẳng tô t ấ n cặp mắt kia bên trong tràn đầy kiên định cùng quyết tâm tô t ấ n cảm thấy một cỗ mạnh liệt rung động p h ả n phất cặp mắt kia xuyên thấu thời gian cùng không gian thẳng tới nội tâm hắn tô t ấ n ngươi nhất định phải tìm tới chân tướng hình ảnh bên trong hắn mở miệng nói ra âm thanh em u mà có lực tô t ấ n sửng sốt hắn chưa từng nghe qua thanh em như vậy nhưng cảm thấy vô cùng quen thuộc cùng thân thiết hắn vô ý thức gật gật đầu p h ả n phất tại đáp lại hình ảnh bên trong chính mình hình ảnh lại lần nữa lập、lòe. lần này xuất hiện là một mảnh mênh ngông tinh không tinh không bên trong vô số tinh thần lập lụe phảng phất như nói cổ lao cố sự t ô tận ánh mắt bị hấp dẫn đến một viên đặc biệt sáng tỏ ngôi sao bên trên vì sao kia tản ra ánh sáng nhu h ò a phảng phất tại chỉ dẫn hắn tiến lên phương hướng viên này ngôi sao t ô tẫn lẩm bẩm nói hắn cảm thấy một cỗ sức hấp dẫn m á n h liệt phảng phất vì sao kia cùng hắn có liên hệ đặc thù nào đó đúng lúc này hình ảnh bên trong ngôi sao đột nhiên b ộ c phát ra hào quang trọi sáng coi hắn mở mắt lần nữa lúc phát hiện chính mình thân ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong đây là một cái cổ lao cung điện bốn phía trang tr tràn đầy khí tức thần bí toàn bộ hình ảnh bị bạch quang c h ì m n g ậ p t ô tẫn cảm thấy một trận mê mội phản phất bị c u ố n vào một cái vô tận vòng xoáy bên trong t ô tẫn ngắm nhìn một phía phát hiện chính mình đang đứng tại một mặt to lớn trước gương trong gương chiếu d ọ i ra thân ảnh của hắn đây là nơi nào t ô tẫn nghi hoặc mà hỏi thăm đây là quá khứ của ngươi cũng là tương lai của ngươi một cái thanh âm trầm thấp ghé vào lỗ thai hắn vang lên lao nhân ánh mắt thâm thúy phản phất nhìn tấu tất cả t ô tẫn đống nhiên quay đầu phát hiện một người mặc áo bào trắng lao nhân đứng tại phía sau hắn ta là ngươi người dẫn đạo lao nhân mỉm cười trả lời 9.898 ngươi nhìn thấy hình ảnh đều là ngươi đã từng ký ức ngươi cũng không phải là bình thường trò chơi người chơi ngươi là ngươi là ai t ô tẫn cảnh r ấ c hỏi cái này thế giới thủ hộ giả thủ hộ giả t ô tẫn sửng sốt hắn chưa từng nghe qua dạng này thuyết pháp đúng vậy ngươi nhiệm vụ là bảo vệ cái này thế giới cân bằng ngăn cản ngoại lai thế lực xâm lấn lao nhân giải thích nói mà bây giờ ngoại lai thế lực đã rất tỉnh ngươi nhất định phải tìm về chính mình lực lượng mới có thể hoàn thành sứ mệnh của ngươi t ô tẫn cảm thấy một trận rung động hắn chưa hề nghĩ qua chính mình sẽ có dạng này thân phận Bất Quá liên tưởng đến trùng sinh c h u y ệ n này, tôi vẫn không nhịn được bắt đầu tin tưởng lao nhân nói tới có lẽ hết thể trước mắt đều là chân thực, hắn nhất định phải tiếp thu sự thật này. n g ư ơ i cần tìm tới ba kiện thần khí, bọn họ theo thứ tự là quang chi kiếm, ám chi thuẫn cùng pháp vệ. Lao nhân nói: chỉ có tập hợp đủ cái này ba kiện thần khí, ngươi mới có thể khôi phục toàn bộ lực lượng. Cái cũng lực chi hác cùng sáng, ám, kiện giới biệt đại biểu tia sáng, hác ám, cùng với này thần này lượng nguyên, phân nguyên Tấn nhẹ là ba khí thế tố. Tô gật đầu, tôi t ấ n hỏi ta sẽ tìm đến bọn họ tôi t ấ n kiên định nói ra lão nhân mỉm cười gật đầu ghi nhớ ngươi không hề cô đơn đồng bạn của ngươi bọn họ sẽ một mực ủng hộ ngươi tôi t ấ n cảm thấy một cố ấm áp lực lượng hắn biết chính mình không hề cô đơn hắn sâu hút một khẩu khí chuẩn bị nên đón sắp đến khiêu chiến để chúng ta bắt đầu đi tôi t ấ n nói trong mắt lóe ra kiên định tia sáng theo tôi t ấ n tiếng nói vừa ra bên trong cung điện tấm gương đột nhiên phát ra hào quang trói sáng toàn bộ không gian bắt đầu vạt mẹo biến hình tôi tẫn cảm thấy một trận sức hấp dẫn mách liệt phản phát bị một loại nào đó lực lượng lôi kéo ngay sau đó một đoạn hoàn toàn mới ký ức hình ảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn chương sáu trăm hai mươi sáu người quan sát gã lệ ổng chương sáu trăm hai mươi sáu người quan sát gã lệ ổng theo ký ức hình ảnh lại lần nữa cuộn quận bên trong cung điện tấm gương đột nhiên phát ra hào quang trói sáng toàn bộ không gian bắt đầu vặn bẻo biến hình t ô t ấ n cảm thấy một trận sức hấp dẫn mách liệt phản p h ấ t bị một loại nào đó lực lượng lôi kéo ngay sau đó một đoạn hoàn toàn mới ký ức hình ảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn tại cái này đoạn ký ức hình ảnh bên trong t ô tẫn nhìn thấy chính mình thân ở một cái cổ lão mà thần bí bên trong cung điện cung điện trên vách tường treo đầy cổ lão bích họa miêu tả từng tràng kinh tâm động phách chiến đấu cùng thần bí nghi thức tô tẫn ánh mắt bị hấp dẫn đến một bước đặc biệt bích họa bên trên đó là một bước miêu tả một vị trên người mặc chiến giáp chiến sĩ cầm trong tay trường kiếm đứng tại trong một mảnh phế tích hình ảnh đột nhiên hình ảnh bên trong chiến sĩ bắt đầu chuyển động phản p h ấ t sống lại đồng dạng hắn quay đầu nhìn thẳng tô tẫn trong mắt l ó e ra kiên định tia sáng tô tẫn cảm thấy một c ô manh liệt cảm giác quen thuộc phản p h ấ t chính mình là vị kia chiến sĩ nhịp tim của hắn gia tốc ý thức được đoạn này ký ức khả năng cùng chính mình có khắc sâu liên hệ chiến sĩ bắt đầu đi về phía trước động tô tẫn ánh mắt theo hắ chiến sĩ đi đến cung điện trung ương nơi đó có một tòa to lớn thạch đ g ĩ a trên tấm bia đá k h ắ p đầy cổ lão văn tự tô t ấ n mặc dù không quen biết những văn tự này nhưng hắn có thể cảm nhận được gần chứa trong đó cường đại lực lượng chiến sĩ vươn tay nhẹ nhàng chạm đến thạch đ g ĩ a thạch đ g ĩ a đột nhiên phát ra hào quang trói sáng toàn bộ cung điện cũng theo đó chấn động tô t ấ n cảm thấy một trận mê mội phản phát bị quấn vào một cái vô tận vòng xoáy bên trong coi hắn mở mắt lần nữa lúc phát hiện chính mình đứng tại một mảnh rộng lớn trên chiến trường trên chiến trường khói thuốc súng bao phủ bốn phía là vô số chiến sĩ cùng b ệ n nhân bọn họ đang tiến hành một t r à n chiến đấu k t ô tấn trong tay cũng cầm một thanh t r ư ờ n g kiếm hắn cảm thấy mình thân thể tràn đầy lực lượng phản phất có khả năng phá hủy tất cả hắn ý thức được đoạn này ký ức không chỉ là một cái đơn giản hình ảnh mà là hắn đã từng kinh lịch t ô tấn bắt đầu nhớ lại càng nhiều chi tiết hắn nhớ tới chính mình đã từng là một cái cường đại chiến sĩ gánh vác bảo vệ thế giới trách nhiệm hắn cùng vô số địch nhân chiến đấu kinh lịch vô số sinh tử thử thách nhưng cuối cùng hắn thành công hoàn thành sứ mạng của mình chỉ bất quá đó là phía trước mấy đời sự tỉnh nói một cách khác hắn một mực là thế giới này thủ hộ giả chỉ bất quá mỗi một đời đều sẽ thay đổi một cái thân phận t r u n g sinh chuẩn sắc đến nói cũng không phải là t r u n g sinh mà là tô tẫn tại một lần xem bói trông được đến quá khứ tương lai tôi h diễn g ã lệ ổng tô tẫn tự lẩm bẩm tại giọng lượng ký ức thủy triều bên trong hắn biết được vị kia xanh thảm thân hình danh tự g ã lệ ổng nó còn có một cái tên khác phương thế giới này người quan sát từ sáng thế mới bắt đầu mười vị khách tới thăm bên trong xanh thảm là nguyên hình t ừ n g u y ê n sơ tối cũng chính là h ắ t cám đồng thời cũng là nguyên sơ chi quang bên trong bóc ra mà ra tồn tại cường hãn nó tồn tại mục đích chính là giám sát tô tẫn chỗ thế giới bảo đảm có thể dựa theo cố định trình độ cũng chính là c à n g thượng cấp hơn tồn tại chỗ trói buộc quỹ tích chỗ vận hành thế nhưng hiển nhiên t ô t ấ n nhìn thấy tương lai thôi diễn để cái này vốn nên trói buộc quỹ tích phát sinh biến hóa cực lớn nói cách khác t ô t ấ n thay đổi thế giới dây cho nên g á lệ ố n g xuất hiện ngay lúc này t ô t ấ n hồi ức đột nhiên đình chỉ đạo lam quang tử trên trời giáng xuống chẳng hai con mắt màu xanh lam xuyên việt tinh hà một ánh mắt rơi vào tô t ấ n trên thân g á lệ ố n g nhìn qua tô tẫn trong mắt chỉ có nhìn sâu kiến giống như hở hưng cùng băng lãnh t ô tẫn thấy thế toàn thân chiến ý phun trào theo cái kia xanh thẳm bàn tay lớn bỗng nhiên rơi xuống tô tẫn cảm thấy một cỗ áp lực trước đó chưa từng có phảng phất toàn bộ vũ trụ trọng lượng đều đặt ở trên vai của hắn g ã c lệ ông ánh mắt giống như băng nhận đâm xuyên qua thân thể của hắn nhắm thẳng vào hắn linh hồn tô tẫn biết hắn đối mặt không chỉ là một cái người quan sát mà là một cái từ vũ trụ sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại tồn tại c ứ n g hãn n g ư ơ i đã thấy tương lai tô tẫn g ã c lệ ông âm thanh tại tô tẫn trong đầu vang vọng lạnh lùng mà xa xôi n g ư ơ i biết sứ mạng của mình cũng biết chính mình lực lượng nhưng bây giờ ngươi nhất định phải làm ra lựa chọn tô tẫn nắm chặt xong quyền trong mắt của hắn lóe ra kiên định t i sáng hắn biết mình không thể lưới bước vô luận đối mặt chính là cái gì hắn đều phải dũng cảm tiến tới ta sẽ không để ngươi phá hủy cái này thế giới tô tẫn âm thanh kiên định mà có lực vô luận ta là ai vô luận ta đến từ phương nào ta đều sẽ bảo vệ cái này thế giới bảo vệ nơi này mỗi người g ã c lệ ổng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh lại bị lạnh lùng thay thế ngươi cho rằng ngươi có năng lực thay đổi gì sao tô tẫn ngươi quá ngây thơ ngươi thấy bất quá là tương lai một loại khả năng tính mà ta đã chứng kiến vô số thế giới dây ngươi biết rõ bất quá là giọt nước trong biển cả t ô tẫn sâu hút một khẩu khí hắn biết mình không thể bị gã lệ ổng lời nói lay động có lẽ ta biết rõ không nhiều nhưng ta biết ta nhất định phải làm cái gì ta sẽ không để ngươi phá hủy cái này thế giới sẽ không để ngươi phá hủy ta chỗ quý trọng tất cả gã lệ ổng trầm mặc một hồi xanh thẳm bàn tay lớn cách t ô tẫn càng ngày càng gần như vậy t ô tẫn để chúng ta nhìn xem quyết tâm của ngươi đến cùng có nhiều kiên định theo gã lệ ổng tiếng nói vừa ra không gian xung quanh bắt đầu v ặ n mèo biến hình một cố cường đại lực lượng từ gã lệ ổng trên thân phát ra t ô tẫn cảm thấy mình phảng phất bị quấn vào một vòng xoáy khổng lồ bên trong thân thể của hắn bị vô hình lực lượng lôi kéo gần như muốn bị xé rách nhưng tô t ấ n không hề từ bỏ hắn tập trung tinh thần điều động trong cơ thể mình mỗi một phần lực lượng chống cự lại tăng cường c h ế n ép trên người hắn bắt đầu tỏa ra quan g mang nhàn nhạt, nhạt quan g mang kia càng ngày càng sáng cuối cùng tạo thành một cái lồng ánh sáng đem hắn bảo vệ ngươi cho rằng dạng này liền có thể chống cự ta sao g ã c lệ ổng thanh nhãm bên trong mang theo một tia trào phúng tô t ấ n ngươi đánh giá quá thấp ta lực lượng tô t ấ n cắn chặt rằng hắn biết mình không thể tại chỗ này na xuống hắn hồi tưởng lại chính mình đi qua kinh lịch hồi tưởng lại chính mình đã từng chiến thắng qua mỗi một cái định nhân hắn biết chỉ cần hắn còn có một khẩu khí hắn liền không thể từ bỏ ta sẽ không bỏ qua tô t ậ n giống giận thân thể của hắn bắt đầu tỏa ra càng thêm hào quang trói sáng quang mang tia giống như một thanh lợi kiếm đâm rách gạ lệ ổng chèn ép để hắn một lần nữa thu được tự do bốn